Đã từng hắn cũng nghĩ tới một ngày kia nhìn thấy chính mình cảm nhận chung anh hùng, kia một năm hắn xác thật cũng gặp được, bất quá lại là rất xa liếc mắt một cái, hắn anh hùng cũng không có cố ý chú ý hắn, biết có hắn như vậy một người thôi. Lúc này đây nhiệm vụ là một cái ngoài ý muốn, hắn chưa từng có nghĩ tới một ngày kia có người sẽ như vậy không biết liêm sỉ tới rồi hắn trước mặt. Hắn biết nhiệm vụ này hắn không tiếp cũng có người sẽ tiếp, cho nên hắn tiếp được. Nhưng là hắn không yên tâm. Nghe hắn anh hùng có thể hay không bị lừa. Liên 5 lần 7 lượt đi thăm dò, một phen tiếp xúc xuống dưới, hắn mới phát hiện, kỳ thật nữ tử này rất xứng đôi hắn anh hùng. Nang Ôn Nhu thiện lương, tái cười, tâm nhãn cũng hảo, nhưng là cũng cực kỳ thông minh, là hắn gặp qua nữ hài tử bên trong thông minh nhất. Nàng đối hắn ái, nhìn không thế nào khắc sâu, nhưng là lại đặc biệt tin tưởng hắn, tin tưởng hắn nhất định sẽ đến cứu nàng, sẽ đến đem hắn nàng mang đi. Hiện giờ hắn anh hùng rốt cuộc tới. Hắn liền khiêu khích, cùng hắn đánh một trận, chỉ là hắn thua, thua thực thảm, mặt trong mặt ngoài đều thua hết. Liền đi tới cái này cô đảo, mới biết được cái kia nữ tử còn khai đạo hắn một phen, hắn nhìn ra được tới, nữ tử này thực tặc, còn thực sẽ nói, thập phần sẽ bắt lấy người tâm tư. Nhưng là hắn biết, bọn họ tình yêu là thật sự. Không hiểu tình yêu, hắn cũng không có thích hơn người, cho nên hắn không biết tình yêu là bộ dạng gì. Nhưng là nhìn bọn họ ôm nhau mà khóc, trong nháy mắt kia hắn là hâm mộ. Một người đứng ở bên hồ, Lãnh Lưu Thương hít hít cái mũi. Đột nhiên hắn có điểm muốn khóc. Hắn thấy Quá Thư Tân đối kia mấy cái hài tử hảo, hắn suy nghĩ, nếu hắn nương còn sống, có phải hay không cũng giống Thư Tân như vậy thương tiếc yêu thương. Hàn là sẽ đi. Trong phòng, Thư Tân cùng Long Đẳng ôm nhau, Long Đẳng vẫn là thập phần cố kỵ Thư Tân thân mình, ôm một hồi liền chủ động vương lỏng ra. Nhìn nàng lớn như vậy nhiều bụng, lại đau lòng lại thương tiếc. Ta đến chậm. Long đằng vạn phần tự trách. Hắn liền không nên nghĩ cái gì lấy đại cục làm trọng, người vẫn là ích kỷ một xíu hảo. Đừng nói bậy, ngươi biết không? Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đến, cho nên ngươi đã đến rồi, này hết thảy cực khổ liền đều đi qua. Thư Tân nói lại lần nữa đỏ hốc mắt. A Tân. Long đằng nhẹ nhàng hô một tiếng. Từ kinh thành ra tới, Hắn liền không có hảo hảo ngủ quá, hẳn là nói từ rời đi thư Tân về sau, hắn liền không có hảo hảo ngủ quá, mấy ngày nay càng là trắng đêm khó miên. Nay một chút nhìn thấy thư Tân, hắn đều phát hiện chính mình có chút mệt nhọc. "Ân, ta mệt mỏi quá, ta hảo muốn ngủ trong chốc lát, ngươi bồi ta hảo sao?" "Ngươi ngủ đi, ngươi đi rửa gần mấy cái hài tử ngủ, ta làm ti cúc múc nước cho ngươi rửa mặt rửa chân." "Không được, vẫn là ta chính mình đi rửa chân đi." Ta đã thật nhiều thiên không dạt sạch, cả người khẳng định xú đã chết. Ta đây làm Ti Cúc đi chuẩn bị nước gấm. "Hảo." Long Đằng nghẹn ngào giọng nói lên tiếng. Ở Thư Tân bên người cảm giác thật tốt, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, Thư Tân đều sẽ ôn nhu đáp lại hắn. Chờ nước gấm chuẩn bị tốt, Long Đằng cũng chỉ là dạt sạch mặt phao một cái chân, trên người tùy tiện vọt một chút, liền chui vào trên giường, nhìn hai cái phơi đến đen thui hài tử. Long Đẳng thật là không biết nên hỉ nên bi. Nếu như bị phụ vương thấy, sẽ đau lòng hỏng rồi. Em đẹp phấn đô đô trắng non hai đứa nhỏ, thành hiện tại bùn đen thu. Hai người bọn họ như thế nào bị phơi thành bộ dáng này? Mỗi ngày ở bên hồ nhặt vỏ sò, không phơi hắc liền quái, hơn nữa bọn họ còn học xong bơi, có thể ở trong nước qua lại bơi chó thật lâu. Long Đẳng vừa nghe, lại cảm thấy tiêu ngạo cực kỳ. Là hắn hài tử, Đây là Thư Tân cho hắn sinh hài tử, thông minh đáng yêu lại lanh lợi. Thật tốt. "Hào đi, ngươi đừng ở chỗ này cảm thán, chạy nhanh ngủ đi." Thư Tân thúc giục nói. Long Đằng gật gật đầu, nhắm mắt lại, thực mau liền nặng nghề ngủ, còn đánh lên khỏe khỏe. Thư Tân ngồi ở một bên nhìn trong chốc lát, cũng làm tiêu cúc, đàn sáo đỡ chính mình đi ngủ. Chỉ là bên này vừa mới mới vừa nằm xuống, Long Đằng liền chạy tới. Thư Tân không nói gì, Cũng chỉ có thể làm long đàng rửa gần chính mình ngủ. Chỉ là người này tuy rằng ngủ rồi, nhưng tay lại đặt ở nàng trên bụng, nhẹ nhàng vuốt, ngẫu nhiên còn cho nàng mát xa một chút eo, cầm cây quạt có một chút, không một chút đều cấp quạt. Thư Tân không khỏi cảm thán, đây mới là người quá nhật tử. Một giấc này, mọi người đều ngủ đến cực kỳ thoải mái, chỉ là Khế Ca Nhi tư tư lại đây, thấy trên giường long đằng khi, hai người lập tức liền sững sờ ở tại chỗ. Không ngừng xoa hai mắt của mình, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Chỉ là xoa nhẹ trong chốc lát đôi mắt, trên giường Long Đẳng còn ở. Hai người tức khắc minh bạch, bọn họ không có nhìn lầm, bọn họ cha thật sự tới. Hai đứa nhỏ tức khắc nở nụ cười, tay chân cùng sử dụng bò lên trên giường, ôm Long Đằng nằm xuống. Long Đẳng có thể cảm giác được trên người bị cái gì đè nặng, bất quá hắn thật sự là quá mệt mỏi, hơn nữa có Thư Tân tại bên người, hắn cảm thấy ngủ đến cũng an tâm cũng liền từ bọn họ đi. Long Đằng một giấc này, ngủ đến có chút trầm. Thằng đến trời tối thời gian mới tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy ba cái đầu nhỏ, nghiêm trang, nghiêm túc nhìn hắn, Long Đằng nở nụ cười, như thế nào? Không quen biết cha sao? Nhận thức, cha già rồi. Tư Tư nghiêm túc nói. Long Đằng tức khắc không lời gì để nói. Hắn này nữ nhi miệng cũng thật lợi hại. Tới, cha ôm một cái." Long Đằng nói. Ngồi dậy đem Tư Tư ôm vào trong ngực. Tư Tư hì hì hì cười, Khế Ca Nhi cũng giơ tay muốn ôm. 17 cũng ở bên cạnh hì hì hì cười. Long Đằng đem Khế Ca Nhi cùng ôm vào trong ngực, lại hô 17 ngồi vào trên giường, Long Đằng ôn nhu cùng bọn họ nói lời nói, hai đứa nhỏ nhìn đen không ít, nhưng là càng gian trác, cũng càng hiểu chuyện. Nếu là trước kia sớm liền điên chơi đi lên, bất quá này một chút lại ngoan ngoãn ngồi ở một bên, liền như vậy tò mò nhìn hắn. Long Đẳng rời giường thu thập một phen, mang theo ba cái hài tử ra nhà ở, liền thấy Thư Tân ở bên hồ chậm rãi đi tới, ôn nhuận như ngọc bộ dáng, làm người nhìn tâm đều là ấm áp. Xát thật là béo rất nhiều rất nhiều, cũng làm người cảm thấy thích. Thư Tân cũng thấy Long Đẳng, chiều hắn cười cười, chậm rãi chiều hắn đi tới. Long Đằng liền như vậy nhìn, bỗng nhiên cảm thấy có điểm nhất nhãn vạn năm cảm giác. Ôm hai đứa nhỏ bước nhanh tiến lên, đem hài tử đặt ở trên mặt đất. Rủa tay đỡ Thư Tân. Đi lên, cơm chiều đã chuẩn bị tốt, ngươi rửa mặt chải đầu một chút, chúng ta liền ăn cơm đi. Ta có phải hay không ngủ thật lâu?" Long Đằng Ôn lưu hỏi. "Thiếu chút nữa mất đi, mới biết được cơ nào trân quý. Ngủ man lâu, bất quá ngươi lâu như vậy không ngủ hảo. Ăn cơm chiều, ở bên hồ tản bộ, ngươi ngủ tiếp một chút, chúng ta sáng mai liền đi." Án Tân Long Đằng nhẹ nhàng hô một tiếng. Hắn phát hiện Thư Tân thực bình tĩnh. Một chút đều không cần thường, cũng không có gặp lại vui mừng. Có phải hay không cảm thấy ta thực bình tĩnh?" Thư Tân cười hỏi. Long Đàng gật gật đầu. "Ngươi xem ta bụng lớn như vậy, ta nào dám cảm xúc kích động, ta chỉ nghĩ an an ổn ổn, bảo trì tâm tình vững vàng, ngươi đã đến rồi, ta vui vẻ, vui vẻ hỏng rồi, chính là ta không thể đại hỷ đại bi, ta chỉ có thể ổn định cảm xúc. Không thể đại hỷ, không thể đại bi." Nàng vẫn là thập phần chú ý Chúng ta ăn cơm liền đi hảo sao? Thư Tân nghe vậy, nhìn Long Đằng, tưởng cũng không tưởng liền gật gật đầu, hảo. Trên bàn đều là trong hồ đồ vật. Tiểu ngư, tiểu tôm, tiểu con cua, còn có con trai. Thư Tân làm người làm một bản, chính là quỷ tiểu thất thư Tân cung kêu hắn ngồi xuống. Lãnh Lưu Thương nguyện ý làm cho bọn họ đi, này liền không tính định nhân. Quỷ tiểu thất đã được đến mệnh lệ, phóng Long Đằng, Thư Tân rời đi. Hắn không biết chủ tử ra vì cái gì sửa lại chủ ý, nhưng là cũng hiểu được, Khế Ca Nhi, tư tư bọn họ phải đi, về sau tái kiến không biết ra sao năm tháng nào, có lẽ vĩnh viễn đều không thấy được. Mà hắn không có mệnh lệnh, là không thể rời đi Hắc Phong sân trang. Mọi người đều ăn thức ăn, chỉ có Thư Tân trước mặt là một cái đĩa rau xanh, một chén canh. Long đẳng cấp Thư Tân gấp thịt cá, còn nghiêm túc đi tiểu thứ, ăn chút thịt cá. Nay không thể được. Ta hiện tại như vậy béo, đến ăn chay, bất quá đây là ngươi cho ta kẹp, ta liền ăn, cũng không thể lại tham ăn. Nhiều ít ăn một chút hẳn là không có việc gì đi." Long đằng nhỏ giọng. "Thư Tân bụng xác thật rất lớn, đại làm người đau lòng. Nhiều ít ăn một chút không có việc gì, bất quá về sau thật sự chỉ có thể ăn rau xanh, bằng không hại tử quá lớn." Thư Tân nói một đốn, "Hảo các ngươi nhanh ăn cơm đi, đều nhìn ta làm cái gì, ta muốn ăn, cái gì chờ sinh hài tử." Hái như thế nào ăn như thế nào ăn. Thư Tân tận lực làm không khí sinh động lên. Nhan Khuynh thành con ngươi có chút gắt ác. Nàng biết Thư Tân hoài này một thai có bao nhiêu cố hết sức, nhiều vất vả, chính là ăn cơm kỳ thật đều là không chế được. Có lẽ là này cô đảo giữa người, mới ngắn ngủn một tháng không đến, liền béo rất nhiều. Long Đẳng trong lòng khó chịu, lại đau lòng Thư Tân cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn, thật sâu hít vào một hơi. Từ ngụm từng ngụm ăn thức ăn. Khế Ca Nhi thư tư nhìn cảm thấy hảo chơi, cũng đi theo học lên. Thư Tân đẩy Long đằng một chút, văn nhã chút, xem đem Hải Tử đều dạy hư. Người này là mấy ngày không ăn cơm sao? Bất quá Thư Tân thật đúng là đoán đúng rồi, Long Đẳng sắc thật hồi lâu không ăn cơm. Một lòng nghĩ tìm được Thư Tân, đừng nói ăn cơm, chính là ngủ đều không ngủ không, đôi mắt đều bế không thượng, chỉ có thể như vậy trợn mắt đến hừng đông thấy hai đứa nhỏ cũng học chính mình, Long Đẳng cho bọn hắn gắp đồ ăn, từ từ ăn. Lại nhìn một bên 17, Long Đẳng cung cấp 17 gắp thức ăn, 17 cũng ăn. Cảm ơn đại ca. 17 nhẹ nhàng cười, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn thức ăn, cơm. Long Đẳng liền ăn tương đối nhiều, mấy chén lướng cơm, còn ăn không ít đồ ăn, ăn canh. Lại đến một chén cơm đi. Ti cúc sắc mặt hơi đổi, thế tử ra, không cơm đều đã tính đến long đằng lượng cơm man đại, cho nên còn nhiều chuẩn bị một ít, lại là không nghĩ tới, long đằng như vậy có thể ăn. Nga, ta đây ăn chút đồ ăn đi. Long đẳng cũng không giận, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ dùng nữa. Rốt cuộc hai đứa nhỏ ở một bên nhìn, học đâu. Ăn cơm chiều, toàn gia bắt đầu thu thập đồ vật, đồ vật cũng không có gì muốn mang đi. Bất quá khế ca nhi, tư tư, 17 góp nhặt rất nhiều vỏ sò, thư tân tính toán mang đi. Lúc gần đi, Thư Tân không có nhìn thấy Lãnh Lưu Thường, lại cầm một chuỗi vỏ sò làm quỷ tiểu thất thay chuyển giao. Lễ vật tuy nhẹ, tình ý lại là trọng, chờ ta hồi Lương Châu, hoan nên hắn tới Lương Châu lương vương phủ làm khách, chúng ta phu thê định quét dọn giường chiếu tương hầu. Là, thế tử phi." Quỷ tiểu thất cung cung kính kính tiếp lễ vật, nhìn long đằng đỡ Thư Tân rời đi. Chậm rãi đỏ hốc mắt, xoay người đi đem vỏ sò cấp lánh Lưu Thường. Lãnh Lưu Thường tiếp nhận, thật xấu. Lại hướng trên người khoa tay múa chân một chút, cũng không phát hiện địa phương nào có thể phóng. Treo ở đầu giường đi. Đây chính là hắn cái thứ nhất bằng hữu, tuy rằng là cái tiểu phụ nhân, bất quá bằng hữu sao? Thân phận là cái gì, cũng không quan trọng. Chỉ cần lẫn nhau có thiệt tình thì tốt rồi. Lãnh Lưu thương nghĩ, tựa hồ đối chuyện cũ năm xưa cũng tiêu tan. Nàng thanh thân, hắn cũng sẽ không đi dây dưa, nhưng là nàng tựa hồ còn có mấy cái muội muội. Không biết thích hôn có hay không. Nghĩ đến đây, Lãnh Lưu Thương nghĩ, chờ Thư Tân long đẳng rời đi hát Phong Sơn Trang, hắn cũng có thể rời đi đi bên ngoài đi dạo. Cũng, Sơn Trang chung quanh tới rất nhiều người, đủ loại người, tựa hồ đem Sơn Trang cấp vây quanh đi lên. Lãnh Lưu Thương nghe vậy, kinh ngạc, kinh ngạc một hồi, rồi lại nở nụ cười. Các ngươi cảm thấy này Hắc Phong Sơn Trang đổi chủ thế nào? Nhìn những người đó kinh ngạc, kinh ngạc, Lãnh Lưu Thương cười cười. Xem đem các ngươi dọa, ta chỉ là đầu đậu các ngươi thôi, đây chính là tổ tiên lưu lại cơ nghiệp, ta sao có thể làm hỏng. Lãnh Lưu thương biết, những người này nhất định là đi theo Long đằng người, Long Đẳng lần này là thật sự sinh khí. Hắn đều bắt đầu chờ mong, Long Đẳng sẽ như thế nào làm. Huy Vũ đại tướng quân đem hắn thê nhi cứu ra tới, Song Bạc trưởng quay tức khắc sủi lơ trên mặt đất, tuân nhan tiến lên, muốn hắn thực hiện tiền đặc cược. Ngươi, ngươi vẫn luôn ở sòng bạc nội, nhìn hắn ở chỗ này rầm chân. Ta làm sao vậy? Ta làm ngươi lên mặt tướng quân nói giỡn sao? Nếu dám khai độc liền phải có dũng khí gánh vác, thực hiện đi. Ta, ta không nhiều như vậy bạc. Ngươi không có không quan trọng, vậy lấy này sòng bạc tới thế chấp đi, còn có nhà ngươi, ta đã phái người đi qua, đến nỗi có thể đảo ra nhiều ít bạc, kia nhưng đều là của ta. Tuân nhân nói, ha ha ha cười to. Không đơn giản là ngươi này xong bạc, phải nói ngươi toàn ra, đều về ta, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đi đến nơi nào, ta đều là có đạo lý. Tuân Nhan tốc độ thật là cực nhanh. Thật mau liền có người tiếp nhận xong bạc, xong bạc trưởng quay đứng ở một bên trận mắt há hốc mồm nhìn Tuân Nhan người nhanh trong tính sổ, đem bạc cấp những cái đó đánh cuộc thắng người. Chứ bỏ nàng chính mình kia đầu to, lần này vẫn là bồi. Rốt cuộc cái này trên đời này Biết Huy Vũ đại tướng quân lợi hại người không ít. Tuân Nhan ngồi ở một bên, khái hạt dưa. Nhìn Song Bạc trưởng quay toàn ra, thế nào, tưởng hảo làm sao bây giờ sao? Tư trưởng quay trở thành nô tài, Song Bạc trưởng quay tự nhiên không đáp ứng. Không muốn. Tuân Nhan cười lạnh, rút ra một fan truy thủ, từng bước một đi đến trưởng quẩy kia như hoa như ngọc khuê nữ phía trước, ta nghe nói nhà này Song Bạc phía trước thích nhất chính là y thế hiếp người những cái đó thiếu tiền không còn người, còn không dậy nổi người, có nhi nữ bán nhi nữ, không nhi nữ bán thê tử, thật sự không được đem chính mình bán đi hắc than đá diêu, trưởng quay ta nói nhưng đối. Trưởng quay lập tức, hàm răng ha ha ha phát run. Hắn chính là tùy ý khai cái đánh cuộc mà tôi, từ nơi nào đưa tới cái này nữ diêm la. Cuối cùng một lần cơ hội, 3, 2, 1. Ta đáp ứng, ta ký tên, ta ký tên. Từ đây chúng ta một nhà lão lao tiểu tiểu đều cấp chủ tử Vino vị tỷ, cầu chủ tử khai ân. Tuân nhan cười, dùng chuy thủ vỗ tay quay mặt, sớm như vậy không phải hảo, bất quá nói thật, ta thật đúng là không có thời gian quản lý nhà này xong bạc, cũng có thể tiếp tục giao cho ngươi xử lý, nhưng ta không thích phản đồ, cũng không thích sâu mọn, càng không thích giáp mặt một bộ đối mà một bộ, ngươi nếu đáp ứng rồi, nhưng lao thực hành rốt của nga, vàng không. Tuân nhan nói thật. Một cái tiểu kim xả từ Tuân Nhan tay háo lộ ra đầu, phun sà tin, nhìn nhìn Trường Quậy, lại nhìn nhìn Tuân Nhan, chui trở về. Trường Quậy tự nhận có phải hay không cái gì người tốt, nhưng không nghĩ tới cái này tới sòng bạc nữ nhân, như vậy tàn nhẫn. Đang xem nàng phía sau mấy người kia, một đám nhìn tựa hồ đều rất lợi hại bộ dáng, cũng không biết là tiểu thư nhà nào, chạy ra chơi lùa, thiên hắn không có mắt, đem người cấp đắc tội. La la la Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta nhưng không khi dễ ngươi, chẳng qua ngươi thiếu tiền của ta, bắt ngươi này sòng bạc tới gắn nợ, cũng không thể nói khi dễ ngươi." Tuân Nhân nói, cười cười, liền vui vui vẻ vẻ đi ra cửa. Thư Tân trở về, làm những cái đó ám vệ nhẹ nhàng thở ra, cũng làm nha hoàn, các bà tử nhẹ nhàng thở ra. Thế tử ra lần này thân sắc, là bọn họ chưa bao giờ gặp qua, khủng bố dọa người làm người không dám nhìn thẳng. Hạ thân ý gì lập tức cấp thư Tân bắt mạch. "Gì?" Long Đẳng vội hỏi, "Làm sao vậy? Chính là có cái gì vấn đề?" "Không có gì vấn đề lớn, thế tử phi không phải song thai, hẳn là tam thai, ba cái hài tử đều thực hảo, không có bất luận vấn đề gì." Long Đẳng không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, lại kinh ngạc nhìn nhìn thư Tân, nhìn nhìn lại thư Tân bụng. Mới ngây ngốc nở nụ cười. "Chính là đàn sáo" Tiêu Cúc cũng thập phần vui vẻ. May mắn, may mắn mấy ngày nay chiếu cô thập phần hảo, may mắn không xảy ra việc gì, may mắn thế tử ra tới. Hết thể hết thảy đều có thể dùng may mắn, nhưng nhất may mắn chính là các nàng tại thế tử phi bên người hầu hạ, có thể nhìn này ba cái tiểu chủ tử ra đời, thật tốt. Hảo, hảo. Long Đằng nói vài câu hảo, mới cầm thư trên tay, Á Tân, con của chúng ta. Cái này qua đi Hắn liền uống thuốc đi, không bao giờ làm nàng sinh. Nhìn nàng đi đường như vậy vất vả, nhìn ăn không ngon, ngủ không tốt. Hắn đau lòng. Chờ này ba cái hải tử sinh hạ tới, hắn liền có năm cái hài tử, không cần tái sinh. Vốn dĩ tưởng chờ mấy năm, chỉ là lần này là cái ngoài y muốn, Á Tân luyến tiếp, hắn cũng luyến tiếp. Hắc hắc. Long Đằng ngây ngốc cười. Thư Tân nhưng thật ra tương đối bình tĩnh. Cố Lệ đã trải qua lúc này, đầy thay đổi rất nhanh, nàng tâm thái thượng có rất lớn chuyển biến. Rốt cuộc đối mặt sinh ly từ biệt, nàng đều có thể đạm nhiên lựa chọn, còn có thể nắm lấy cơ hội. Nam Trật Long đằng tay, Thư Tân cũng nở nụ cười. Đại nhân đều lui xuống đi, trong phòng chỉ có hai người thời điểm, Thư Tân mới hỏi nói, "Vui vẻ sao?" "Vui vẻ, vui vẻ ngươi bình yên trở về, bọn nhỏ cũng thực hảo, ngươi cũng thực hảo, ta nhất để ý chính là ngươi thực hảo." Thư Tân giơ tay ngăn chặn Long Đằng miệng, "Không được nói vậy, còn có Khế Ca Nhi, Tư Tư lâu, ngươi là bọn họ phụ thân, bất luận cái gì thời điểm đều không thể vứt bỏ bọn họ, nếu một ngày kia muốn ở ta cùng bọn họ chi gian lựa chọn, ngươi nhất định phải tuyển bọn họ." A Tân, "Long Đằng, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ta tình nguyện chính mình đi tìm chết, cũng không cần bọn họ bị thương mảy may, lần này ta mang theo bọn họ đã thực mạo hiểm, bất quá may mắn ta đánh cuộc chính xác thư Tân nói." thở sâu hít vào một hơi, nhưng là, bộ dáng này sự tình ta không bao giờ tưởng đã xảy ra, Long Đằng, cho ta mấy cái ám vệ đi, ta từ lần này ám vệ chọn, ta muốn chính mình huấn luyện một đội người, ta không thể lần lượt đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong, ta. Long Đằng ôm chặt lấy thư tân, "Đừng khóc, ta đáp cùng ngươi, này đó ám vệ ngươi tùy tiện chọn, chính là toàn bộ cho ngươi đều có thể. Ta cũng không dám muốn toàn bộ, phụ vương sẽ tức giận, chọn 10 cái đi." Này 10 cái về sau liền về ta. Hảo. Thư Tân ngực mềm mại, cũng ấm áp, lần này ngươi không được phạt bọn họ, bọn họ chỉ là nghe lệnh hành sự, nếu không phải ta bụng lớn, lại mang theo hai đứa nhỏ, ta nhất định sẽ làm bọn họ mang theo ta chém giết đi ra ngoài. Đây là Thư Tân thiệt tình lời nói, cũng là nàng sở kiên trì. Nàng không nghĩ ở trải qua lần thứ hai. Lúc này đây, nàng rốt cuộc vẫn là coi thường quyền thế đối nào đó người dụ hoặc. Aten, ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta liền làm sao bây giờ? Ta đều nghe ngươi. Hán nguyện ý cả đời này đều nghe nàng, cam tâm tình nguyện. Không oán không hối lật. Kia đừng tấn công Hắc Phong sơn trang, chúng ta đi kinh thành đi, ta muốn còn trở về. Ngươi đoán được là ai? Long đang hỏi. Hoàng thượng không có tiền, bởi vì nhát gan, mặt Khác Phiên Vương không dám, như vậy có tiền có thể thỉnh động Lãnh Lưu thương, cấp chỉ có Tuyên Vương. Long Đằng nhìn Thư Tân, một hồi lâu mới nói nói, "Sắc thật là hắn. Cho nên, ta muốn đi kinh thành." Thư Tân trong lòng là có hận, có tức giận. "Hảo, chúng ta đi kinh thành." Cũng chỉ có thể đi kinh thành. Long Đằng làm Thư Tân nghỉ ngơi, hắn muốn đi an bài một chút sự tình. Ra nhà ở, nhìn trong viện cùng cuồn cuộn, tới phúc chơi đùa khế ca nhi, tư tư, Long Đằng con ngươi đều là ôn nhu. Là hắn quá không hiểu giang hồ nhân sĩ. Không có suy nghĩ, trên giang hồ như vậy nhiều kỳ môn tạp thuật, mà lần này, đại tử kinh thành rời đi sau, hắn liền phải vì chính mình người yêu một trận chiến. Tiên Vương phủ người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Ánh mặt trời chói mắt, Long Đằng dơ tay nhẹ nhàng che khuất. "Cha." "Ân. Người đang xem cái gì?" "Xem Thái Dương a." Ta cũng nhìn, không có gì đâu a." Thư tư nhỏ giọng. cung đại hài tử ở chung một ít nhật tử, Tư Tư nói chuyện càng thêm lưu loát, còn tuổi nhỏ thông tuệ sơn hiện. Tư Tư về sau liền minh bạch, đi chơi đi, bất quá không thể làm đau quần cuộn, tới phúc. Ta biết đến đâu? Tư Tư nói, xoay người liền đi giúp quần cuộn trang điểm. Tư Tư thật là sẽ trang điểm, cấp quần cuộn sờ soạn son ngôi, phấn mặt, còn cấp trát hoa lụa, trên cổ treo chân châu vòng cổ. Tư Tư còn tưởng hướng quần cuộn cái đôi thắt cổ đồ vật, quần cuộn ngoan ngoan tùy tiện nàng chỉnh. Tối Phúc ngồi ở một bên nhìn, ánh mắt kia có điểm giống đang xem ngốc tử giống nhau. Tư Tư cấp quần cuộn trang điểm, 17 ở một bên hỗ trợ, Khế Ca Nhi trợ thủ, ba người đem quần cuộn cấp làm cho. Thư Tân nhìn ánh mắt đầu tiên, cảm thấy đây là một cái phu nhân, hai tử thẩm mỹ, quả thực là không nỡ nhìn thẳng. Nhan Khuynh Thành cười không được. Gì? Đẹp sao? Tư Tư nghiêm túc hỏi. Đẹp. Nhan Khuynh Thành trái lương tâm khẽ nói. Bộ dáng này cậu, mang đi ra ngoài còn có thể mang về tới sao? Sẽ bị đoạt đi." Từ tư lại cười hì hì tiếp nhận rồi khích lệ, mang theo quần quần ở nhà cửa qua lại khoe ra. Tới Phúc đi theo cuối cùng, Ly có điểm xa. Quần quần tựa hồ thật cao hứng. Nay tiểu tiểu thư, thật đúng là làm người ngạc nhiên." Tiểu đại sảnh, Thư Tân cười không được, nhan khuynh thành càng là ngã trước ngã sau. "Ta Thiên, đứa nhỏ này là nghĩ như thế nào ra tới?" Thật là sẽ chơi. Thư Tân Chỉ cười không nói. Tiểu hài từ sao, sẽ chơi là bình thường. Thư Tư bộ dáng này tuổi, nên có nàng thơ hấu vui sướng. Long Đẳng vung tay một hô, sắp thật tới không ít người, không đơn giản là các phòng kỳ nhân dị sự, còn có vài cái từ trên chiến trường lui ra tới đại tướng quân. Long Đẳng thấy bọn họ, xé chắn ra lẻ, về linh vị trình, một bộ phận người lưu tại Hắc Phong sơn trang. Hắn muốn này Hắc Phong Sơn trang ngày sau vì chính mình sử dụng. Lánh Lưu Thương làm không được hoàng đế. Tuổi con nhỏ, tâm thái không tốt, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, làm không hảo cái này hoàng đế. Lãnh Lưu Thương tới, Long Đằng cũng không ngoài ý muốn. Hai người trầm mặc một lát. Ta nói. Ân. Long Đằng nhàn nhạt theo tiếng. Đánh một đốn, này Lãnh Lưu Thương nhưng thật ra không như vậy cao ngạo. Bất quá kia sợi tà khí lại như cũ thôn. Ta nói, ngươi là tính toán tấn công Hắc Phong Sơn trang sao? Long Đẳng nhìn Lãnh Lưu Thương, ngươi cho rằng này Hắc Phong Sơn trang thật sự phá không được sao? Nếu là ta tưởng, ta nhất định là có thể đem này phá. Lãnh Lưu Thương không nghi ngờ. Cùng Long Đẳng đánh lúc sau, mới hiểu được chính mình kỳ thật không trong tưởng tượng như vậy lợi hại, hắn ở Long Đẳng nơi này không thắng được. Nếu là ta Hắc Phong Sơn trang đầu nhập vào ngươi đâu? Lãnh Lưu Thương hỏi. Long Đằng ngước mắt nhìn lánh Lưu Thường, "Ngươi có biết, quân tử nhất ngôn khoái mã một rồi, nếu mở miệng, bất luận cái gì sự tình liền không thể đổi ý, cho dù là vì thế mất đi tính mạng." Long Đằng, ngươi thật là coi khinh ra. Con tuổi nhỏ, mau đều còn không có trường thể, thế nhưng tự xưng ra. Ta là này hát Phong Sơn trang chủ nhân, trong tay tiền tài vô số, trong tay lợi hại sát thủ càng là vô số, chẳng lẽ ta còn không thể tự xưng một tiếng ra? Lãnh Lưu Thương trầm giọng. Đánh thua, tự hồ tự tin đều có chút không đủ. Ha ha. Long Đằng cười lạnh. Long Đằng, ngươi đừng cười lạnh, cũng đừng khinh thường ta. A Tân nói, ta là rèn luyện không đủ, chờ ta rèn luyện đủ rồi, ta lại tìm ngươi một trận tử chiến, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lãnh Lưu Thương phẫn nộ ra tiếng. Long Đằng nhìn hắn. Tùy tay một lòng tay, đại môn liền ở bên kia, thỉnh đi. Ngươi, ngươi Ngươi, ngươi chờ. Lãnh Lưu Thương nổi giận gầm lên một tiếng, bước nhanh đi ra ngoài. Long đằng nhìn, công tâm vị thượng, binh bất hiếm trá. Suẩn. Bất quá này hát Phong Sơn trang hiện giờ sắc thật không thể săn bằng, liền phải muốn bình, cũng đến từ kinh thành trở lại Lương Châu lúc sau. Nghĩ đến đây, Long Đẳng làm người đi chuẩn bị, ngày mai sáng sớm liền xuất phát đi kinh thành. Lúc này đây, hắn muốn nhìn những cái đó yêu ma quỷ quái có dám hay không ra tới. Chỉ cần dám ra đây, hắn một cái đều sẽ không lưu, mặc hắn chủ tử là ai, giết không tha. Thư Tân vẫn là không có nhìn thấy Tuân Nhan, bất quá Tuân Nhan lại tặng một phần lễ vật lại đây, nói là cho hai đứa nhỏ. Một đại cái dương phấn mặt, son môi. Nghĩ đến Tuân Nhan là biết khế ca nhi, tư tư cấp quần quần trang điểm sự tình, cho nên tặng cái này tới. Bất quá này hai đứa nhỏ lại cao hứng hỏng rồi, cầm đồ vật liên tiếp buông tay. Một cái kính muốn cấp quần quần tiếp tục họa. Liên tính muốn họa, ngươi cũng đến cho nó tắm rửa sau mới được, hơn nữa không thể bộ dáng này họa, hướng nó trên người mang đồ vật thì tốt rồi, luôn tắm rửa đối cẩu cẩu làn ra không tốt. Thư Tân Nghiêm túc cùng Tư Tư nói, "Không thể luôn tắm rửa sao?" Tư Tư hỏi. "Đúng vậy, cẩu cẩu là không thể lao tắm rửa, cho nên ngươi cấp đeo đồ vật liền hảo, loại này phấn mặt liền không cần hướng nó trên người lau." Tư Tư nghe vậy nghĩ nghĩ, mới nói nói, "Nương Khi nào thấy tổ phụ? Chúng ta ngày mai liền xuất phát đi kinh thành, đến lúc đó là có thể nhìn thấy ngươi tổ phụ. Thư Tư đột nhiên liền nở nụ cười. Gặp được tổ phụ, tổ phụ đau nàng, cái gì đều y liên nàng. Thư Tân điểm điểm cái chán của nàng. Thiếu ra hỏa, nhưng thật ra cái gì đều biết đến. Biết tới rồi kinh thành sau, có người thương tiếc, Thư Tân đều muốn nhìn một chút, từ tư đem Lương Vương trang điểm một phen là bộ răng gì. Nghĩ đến Lương Vương bộ dáng, Thư Tân nhịn không được cười ra tiếng. Lương, người hờ." Thư Tân muốn ôm ở trong ngực, chính là này thân mình càng thêm vụ về, cũng sợ Tư Tư không hiểu, chỉ có thể rũi tay sờ sờ nàng đầu. Tư Tư cũng rũi tay sờ sờ Thư Tân bụng, còn hôn hôn, mới cười hì hì đi chơi. Khế Ca Nhi cũng đi theo sờ sờ, hôn hôn, cũng chạy đi. 17 đứng ở một bên, hâm mộ khẩn. Người cũng mau sờ sờ, thân một thân liền đi chơi đi. 17 kinh ngạc một chút, ngay sau đó cười mở ra, duỗi tay sờ sờ, thật cẩn thận, có hôn hôn, tư tư, Khế Ca Nhi, từ từ ta. Sau đó đuổi theo. Nhan Khuynh thành nhìn, không khỏi cảm khái. Muốn nói dưỡng hài tử, Thư Tân thật là sẽ dưỡng. Kia 17, trước kia là bộ dáng gì, nhát gan, khiếp nhược, nhưng thành vui vui vẻ vẻ cười quá. Nhưng thành nghĩ hâm mộ lúc sau sẽ được đến cái gì? Nhưng là nhìn xem hiện giờ, nàng cười nhiều vui vẻ, nhiều vui sướng, cũng khó trách nàng chết sống muốn đi theo Thư tân, bất luận ở địa phương nào, đứa nhỏ này tựa hồ đều có thể kiên cường lên. Thư Tân nhìn, làm Ti Cúc, đàn sáo đỡ chính mình lên, chậm dãi đi tới. Lại đi chút thời gian, ta sợ là liền đi không đạo. Thế tử phi không có việc gì, đến lúc đó, nô tỳ cùng đàn sáo như cũ đỡ ngươi chậm rãi đi. Hảo a, ta chỉ là không nghĩ tới Này hư hai cái cùng ba cái khác biệt lớn như vậy, sớm biết rằng ở cô đảo Nhật tử, ăn ít điểm con trai. Bất quá ai kêu cô đảo con trai có thịt, hương vị còn hiếm mỹ, ăn một ngụm, liền muốn ăn hai khẩu. Về sau sợ là rốt cuộc can không đến. Thư Tân nghĩ thật sâu tiếc nuối một chút. Ngày mai sáng sớm xuất phát đi kinh thành, tất cả mọi người công việc lu đù lên, ám vệ nhóm tựa hồ cũng phát hiện chính mình không đủ, một đám đều buông xuống đầu. Bận rộn bên trong, vật đuổi sao rời. Thư Tân ngủ không yên, nàng thân mình quá công kền, xoay người thập phần khó khăn, Long Đẳng nhẹ nhàng hỗ trợ xoay người, Thư Tân lật qua đi, mới thở ra một hơi, đã ngủ, chỉ là mồ hôi đầy đầu. Long Đẳng cầm cây quạt cấp Thư Tân quạt gió. Từ tư, Khế Ca Nhi ngồi ở phía sau cửa, nhìn một màn này. Bọn họ chỉ là ngủ không được, nghĩ đến tìm cha mẹ trò chuyện, thuận tiện ngủ ở cha mẹ bên này, liền thấy cha giúp nương xoay người. Bọn họ là nhìn Mẫu thân bụng một chút một chút nổi lên tới, biết bên trong có tiểu bà bảo, bảo, lớn lên về sau giống như bọn họ, cho nên phá lệ nghe lời chờ mong. Lại không nghĩ Mẫu thân sẽ bởi vì bộ dáng này, xoay người phiên không được. Không cần. Từ tư thở phì phì nói câu. Khế Ca Nhi cũng gật gật đầu. Không cần. Long Đằng nghe, không khỏi bật cười, chiều bọn họ với tay, nhẹ giọng nói, "Lại đây." Long đẳng đem hai đứa nhỏ bế lên làm cho bọn họ rửa gần thư tân nằm xuống, "Mau ngủ đi, cha cho các ngươi phiến cây quạt." Đường Đường Uy Vũ đại tướng quân, cứ như vậy tử chiếu Cố hắn thê Nhi, nhìn bọn họ nặng nề ngủ, hắn nội tâm là chưa bao giờ từng có bình tĩnh cùng an ổn. Hắn tưởng, nếu thật đem thiên hạ giao ra đi, bọn họ liền một đời an ổn, hắn nguyện ý cũng sẽ không do dự. Thiên hạ to lớn, nhưng Hán Thế Nhi chỉ có một, đều là đệ nhất vô nhị một cái. Hắn không thể mất đi bọn họ bất luận cái gì một người. Nhưng là hiện giờ, hắn không đơn giản phải vì bọn họ mà chiến, còn phải vì những cái đó tới đầu nhập vào người của hắn chiến đấu. Hắn cần thiết thành công, làm này đó đầu nhập vào người của hắn biết, lựa chọn hắn long đẳng, không có sai. Duỗi tay sờ sờ thê nhi khuôn mặt nhỏ, long đằng nhấp miệng nở nụ cười. Hưng đông thời gian, Thư Tân chậm rãi lên xe ngựa, không ít người mới thấy Nguyên lai like đây là huy Vũ đại tướng quân phu nhân, bụng cũng thật đại, hào béo. Quỷ tiểu thất phụng mệnh đưa tới một thùng con trai, đây là nhà ta ra, tối hôm qua suốt đêm đi trên bờ các đảo, hắn nói cảm ơn thế tử phi vọ xọ, hắn rất thích. Thư Tân nhìn kêu một thùng con trai, làm Tị Cúc nhặt lấy, thay ta cảm ơn hắn, nếu là tại đây chỗ đãi nhàm chán, có thể đi kinh thành tìm chúng ta phu thê, tuy rằng ta đối kinh thành cũng không quen thuộc, nhưng là sớm hay muộn sẽ quen thuộc. Là, Thư Tân vào xe ngựa, ngồi ở trên đệm mềm có chút ăn không thiếu, liền nghỉ lại gần đi xuống. Long Đằng nắm mã, trên lưng ngựa mặt ngồi ba cái hài tử, xuất phát. Đội Ngũ xuất phát, lúc này đây, những người này có lẽ là bởi vì có Long Đằng xuất hiện, toàn bộ đội ngũ tinh khí thần đều không giống nhau. Lúc này đây tuy rằng không có bị phạt, nhưng là bọn họ biết, bọn họ làm cũng không đủ hảo. Điểm này đại gia trong lòng đều hiểu rõ chính là cái kia dưới tình huống, ai dám hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng không dám. Bên này đi kinh thành, chậm rãi đi ước chừng muốn một tháng, chờ đến bên kia liền chín nguyệt, thu tân tùy thời có sinh sản khả năng. Trên đường cũng gặp được quá ám sát, nhưng là Long Đẳng lần này ra lệnh, người tới giết không tha, liền người sống đều không lưu một cái, thậm chí cũng không đi truy cứu bọn họ phía sau mản chủ nhân là ai. Thư Tân sinh nhật là ở một cái tiểu viện quá, sân rất lớn. Thư Tân mới biết được, nguyên lai là Long Đẳng mua tới, chính là vì cho nàng quá sinh nhật, làm nàng ở nhà quá. Thư Tân cười, nhân sinh như thế, kỳ thật cũng liền phàm mãn. Đến kinh thành thời điểm, là 9 tháng trừ, Thư Tân bụng càng là lớn rất nhiều, chỉ là nàng mấy ngày nay ăn rau xanh nhiều chút, trên mặt nhìn nhưng thật ra gầy ốm chút, nguyên nhân chính là vì như thế, bụng có vẻ phá lệ đại. Lương Vương ở vương phủ cửa nhìn thấy giật nảy mình. Đặc biệt thấy Thư Tân ở Long Đẳng nâng hạ chậm gì, gì xuống xe ngựa, nhịn không được nói, "Chậm một chút, chậm một chút, mau đi Tân cũng tới, đem Thế tử phi đưa về ánh sáng mặt trời Việt đi." Thư Tân hoài tam thai sự tình, Lương Vương cũng không biết được, chính là này một chút nhìn, phá lệ lo lắng. "Không cần, ta ôm qua đi liền hảo." Long Đẳng chờ Thư Tân chậm rãi xuống xe ngựa, mới bế lên vào vương phủ. "Tổ phụ." "Từ Tư, Khế Ca nhi hì hì hỉ, hỉ cười." Lương Vương nhìn hai cái bùn đen thu, thở dài một tiếng, chính là bùn đen thu vẫn là hắn bảo bối tôn tử, cháu gai Gaia. "Tư tư, Khế Ca Nhi, tổ phụ, kỵ ma mã, ra ra da." Hai đứa nhỏ tê cười, Vương Phủ tức khắc một mảnh hoàn thành tiếu ngữ. Một cái cười ở trên cổ, một cái bị Lương Vương ôm vào trong ngực. Ra da." "Tư tư không ngừng tê." Lương Vương còn đặng đặng đặng phát ra điểm thanh âm tới. Cam thị ở một bên nhìn. Sắc mặt thanh lại hắc, nàng sinh liền không phải người sao? Vì cái gì muốn bộ dáng này khác nhau đối đãi? Nàng cực cực khổ khổ trở về, trượng phu bên người có nữ nhân khác, rốt cuộc nhìn không thấy nàng. Kế vương phi cả ngày vội vàng xử lý vương phủ, cần phải muốn đem vương phủ nội trợ nắm ở trong tay. Vương gia căn bản không để ý tới nàng, tùy tiện nàng tới hay không, cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua nàng sinh giác ca nhi, minh ca nhi Hiện giờ Thư Tân một hồi tới, Lương Vương liền ba, ba ở cửa chờ, buổi sáng chỗ nào cũng chưa đi, liền ở đại sảnh ba chờ, ba biết được người vào thành, liền đi cổng lớn, thấy Thư Tân lớn bụng, vạn phần khẩn trương lo lắng, ôm hai cái tiểu tể tử thích cùng cái gì dường như. A. Cam thị trở lại sân liền tạp đồ vật, thật thật là tức chết nàng. Hiện giờ này trong phủ, nàng làm một chút địa vị đều không có, đều do Thư Tân, đều do Long Đẳng Bọn họ vì cái gì phải về tới, vì cái gì không chết ở bên ngoài tính? Lam Khê hiện giờ là Lam phu nhân, tuy rằng không trưởng quản nội trợ, nhưng là vương ra hàng đêm ở tại nàng trong viện, thứ tốt trước nay không đoản quá, ở vương phủ địa vị so với kế vương phi còn muốn cao rất nhiều. Nay một chút biết được thư tần đã trở lại, Lam Khê tâm tư hơi hơi xoay chuyển. Nàng có lẽ hẳn là cùng thế tử phi đánh hảo quan hệ, cho nên liền chờ ở một bên. Chỉ là thấy Lương Vương như thế thích từ từ, Khế Ca Nhi, Lam Khê cũng là có tâm tư. Duôi tay sờ sờ chính mình bụng, hy vọng bụng tranh đứa điểm, hoài trước nhi tử, như vậy nàng cũng có thể tranh thượng một tranh. Hoàng đế Hái Trường Tử, ba cánh ái có nút. Vương gia hiện giờ đối nàng nói gì nghe nấy, chỉ cần con trai của nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, về sau Lương Vương phủ là ai còn không nhất định đâu. Tổ phụ, Thân thân. Tư Tư ôm Lương Vương hôn mấy khẩu, hi hi hi cười. Ta ngoan cháu gái ai, Tâm Can gan, nhưng tính đem ngươi trở đã trở lại. Lương Vương hống, lời nói buồn nôn khẩn. Lam Khê này vẫn là lần đầu tiên phát hiện, Lương Vương thế nhưng có thể làm được bộ dáng này. Tư Tư cười, Tâm Can gan, xinh đẹp. Khế Ca Nhi liền cười. Đứng ở một bên 17 cũng cười. Bởi vì nàng cũng muốn nhìn một chút, chính mình phụ vương sẽ bị Tư Tư cấp trang điểm bộ dáng gì. Những cái đó ám vệ hiện giờ nhìn thấy Tư Tư đều là trốn tránh, nàng lôi kéo người liền phải người xinh đẹp, còn không cần Nha Hoàn, bà tử liền thích cấp ám vệ nhóm đánh gãy. Hai cái tiểu Nha Hoàn đem Tư Tư dương nhỏ cầm tiến vào. Tư Tư liền lôi kéo hai chỉ đi ngồi ở ghế trên, còn muốn Lương Vương ôm nàng đứng ở ghế trên. Đây là muốn làm cái gì? Lương Vương hỏi. Khế Ca Nhi nghiêm trang, xinh đẹp, mắt to sáng lấp lánh, mãn nhãn chờ mong. Nhưng là Lương Vương còn không có tới kịp đáp ứng, chỉ cảm thấy trên mặt chân trượt, còn mang theo một cổ son phân hương. Vừa muốn nói điểm cái gì, tư tư mở miệng, "Tổ phụ, mặt, xem tư tư. Lương Vương xem qua đi, tư tư lại ở hắn mặt khác một bên trên mặt lao một chút. Lương Vương ở trì độn cũng hiểu được, nha đầu này hướng trên mặt hắn sờ phân mặt. Lam Khê càng là sửng sốt, đứa nhỏ này vì cái gì to gan như vậy tử? Lương Vương giỗi tay sờ một phen chính mình mặt. Trên tay hồng Hồng, Tư Tư a, tổ phụ. Tổ phụ không thích. Tư Tư nghiêm túc hỏi. Lương Vương thật sâu hít vào một hơi. Hắn không thích, thập phần không thích, một chút đều không thích. Tổ phụ. Hoa Tư Tư tức khắc khóc lên, kia kêu, kêu một cái quỷ khóc sói gạo, thương tâm muốn chết. Lương Vương nghe được tâm đều nát, chỉ phải ôm Hường nói, tổ phụ thích, tổ phụ như thế nào sẽ không thích đâu, xem Tư Tư mặt thật đẹp à, tổ phụ vui mừng cực kỳ. Lương Vương nói Nội tâm đều ở lấy máu. Vì hống này tâm can gan, hắn dễ dàng sao? Thật thật là một chút đều không dễ dàng a. Thư Tư nghẹn ngào, thật sự thích. Thích, thích đến không được. Hắc hắc. Thư Tư nở nụ cười, ở Lương Vương trên mặt hôn một cái. "Hảo. Đến, vì một thân, Lương Vương là bất cứ giá nào." Ngôi ở nơi nào làm Tư Tư cấp trang điểm, cửa hầu hạ nha hoàn bà tử một cái nghẹn cười không dám cười. Ca nhi. 17 hỗ trợ đè đồ vật, tư tư liền hướng lương vương trên mặt mạ, đủ mọi màu sắc, nhìn thật là. Lam Khê ở một bên, cả người đều làng ngốc. Đứa nhỏ này nơi nào học được này một bộ, không thuận theo nàng liền khóc, đang xem nàng đem lương vương cấp mặt thành gì bộ dáng. Đó chính là sướng thuần cũng sẽ không đem chính mình mặt thành cái dạng này. Hảo. Tư tư rất có cảm giác thành tiểu tuyên bố. 17 vội cầm gương cấp lương vương, lương vương thật sâu hít vào một hơi tiếp nhận gương, nhìn trong gương, cái kia cả khuôn mặt đều đỏ rực đại mã hầu, một hơi nghẹn ở yết hầu. "Cái này tổ tông, là với ai học, muốn hướng người trên mặt sở phấn mặt, thật thật là." Long Đẳng đem thư tân đưa về ánh sáng mặt trời viện, thư tân liền phân phó hắn lập tức đi một chuyến, đem thư tư ái cho người ta mặt phấn mặt sự tình nói cho Lương Vương, làm hắn ngàn vạn đường bị lửa, kết quả lại đây thời điểm, liền thấy Lương Vương đại mã hầu giống nhau hường mặt Long Đẳng bước vào tới chân cũng không biết là muốn buông đi, vẫn là lùi về đi, đương chính mình không có tới quá. Ha hả. Lương Vương nhìn Long Đẳng chân cười lạnh, Long Đẳng không phải làm pháp, chỉ phải vào phòng. Phụ Vương. Long Đẳng nện cười. Đẹp sao? Ta đại cháu gái cấp mạn. Lương Vương nghiêm trang hỏi. Đẹp, tổ phụ xinh đẹp nhất. Từ từ vỗ tay. Nàng cảm thấy thật là hoàn mỹ cực kỳ. Long Đẳng xoa xoa cái mũi của mình, mới nghiêm túc nói, "Ta vốn là tới nhắc nhở phụ vương, tư tư nàng nhắc mãi ngươi thật lâu, cho nên cho nên vừa trở về liền đem ta mạt thành cái đại mã hầu." Lương Vương trầm giọng hỏi, "Quả thực, quả thực. Nay quả thực." Lương Vương hít sâu một hơi. Đây là hắn thân cháu gái, giống hắn. Hắn khi còn nhỏ cũng thực nịch ngợm gây sự, là di chuyển hắn. Ở trong lòng nói cho chính mình rất nhiều lần. Mới nghiêm túc nói, "Hảo, ngươi tới nói qua, liền trở về đi, ngươi tức phụ sắp sinh, bà đỡ cùng chuẩn bị tốt. Ba cái hài tử không cần một cái hai cái, vẫn là làm bà vú ở đi, nàng mấy năm nay vất vả, tuổi lại tiểu, đến Hảo Hảo đem thân mình dưỡng trở về, vàng không. Đa tạ phụ vương, này đó đều đã chuẩn bị tốt. Ngươi chuẩn bị tốt liền hảo, ánh sáng mặt trời viện bên kia vẫn là chính ngươi làm chủ, phòng bếp nhỏ cũng là có." Muốn ăn cái gì làm hạ nhân làm, trong phủ nếu là không có, liền đi ra ngoài mua, đừng ủy khuất ta kêu mấy cái tiểu tôn tôn." Lương Vương nghiêm trang phân phó, lại ngồi ở một bên, làm tư tư cấp trang điểm trang điểm. Mặc kệ nói như thế nào, này hai cái bảo bối cục cưng đã trở lại, đừng nói mặt vẻ mặt phân mặt, chính là mặt vẻ mặt heo huyết hắn đều nguyện ý. "Là." Long Đằng theo tiếng, liền ra nhà ở. Lam Khê đứng ở một bên, Thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Nay thật sự là quá sùng ái chút, làm nàng thật sự là ghen ghét. Trước kia vương ra trong mắt đều là nàng, hiện giờ này hai cái một hồi tới, vương ra đừng nói xem nàng, đến bây giờ sợ là còn không có phát hiện nàng vào được. Không thể không nói, Lam Khê đoán đúng rồi. Lương vương này một chút, thật đúng là không phát hiện liên hệ vào được. Nghiêm túc cùng hai đứa nhỏ chơi. Long đẳng trở lại ánh sáng mặt trời viện, liền cười ra tiếng. Thư Tân ngồi ở ghế trên, ti cúc, đàn sáo cấp mát xa chân. Hiện tại hai chân xương vụ lợi hại, đến cẩn thận mát xa huyệt vị, Thư Tân ăn không ít khổ, bất quá cũng may không mấy ngày, này ba cái hải tử liền phải sinh. Ta hóa, liền dễ chịu. Cho nên cuối cùng đã nhiều ngày, Thư Tân cũng không dám đại ý. Nhìn thấy Long Đẳng cười thành dáng vẻ kia, liền hiểu được, người đi đã muộn. Đã muộn, phù vương bị họa thành đại mặt hầu, buồn cười thực. Thư Tân cũng là không nói gì. Đứa nhỏ này cũng không biết là chuyện như thế nào, lẩm ngẩm gây sự, lá gan còn đại, khế ca nhi, 17 đều nghe nàng. Này nếu là cái nam hài tử, nhưng làm sao bây giờ? Nay nữ hài tử, như vậy lẩm ngẩm, làm người đau đầu. Người cũng đừng lo lắng, chúng ta nữ nhi thông minh, chờ thêm 2 năm lớn, cũng liền ngoan ngoãn. Lời nói là cái dạng này nói, nhưng ta này trong lòng vẫn là thập phần lo lắng. Ngươi nói phụ vương như vậy cùng nàng. Thư Tân thật sâu hít vào một hơi. Ngươi đừng miên man suy nghĩ, ta lần này ra kinh đi tiếp ngươi, là trộm đi, hiện giờ toàn bộ kinh thành người đều biết ta đã trở về, ta phải tiến cung một chuyến, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi tiểu tâm chút. Hoàng đế âm hiểm tàn nhẫn, vẫn là vạn sự tiểu tâm chút tương đối hảo. Ta biết đến, ngươi yên tâm đi. Long đằng nói, hôn hôn Thư Tân, lại phân phó một phen, mới ra vương phủ. Ngồi xe ngựa chiều hoàng cung mà đi. Mà giờ này khắc này, vẫn là có người lo lắng. Mặc kệ là Tuyên Vương, Vân Vương, vẫn là hoàng đế. Long đằng này một đường trở về nhưng một chút đều không ăn ổn, vài bác ám sát, nhưng những cái đó giờ phút này đều đã chết, không một cái người sống. Long đằng nhưng thật ra bình yên vô sự đã trở lại. Hoàng cung, hoàng đế biết được long đằng đã trở lại, trầm mặc một hồi lâu. Không ai biết hoàng đế giờ phút này tâm tình Hoàng đế chính mình cũng không biết, hắn rốt cuộc muốn làm điểm cái gì, cả người tựa hồ có chút hỗn loạn. Nhưng Long Đằng sắc sắc thật thật đã trở lại, hắn thế tử cũng bình yên vô sự. Giờ khắc này, hoàng đế mới hiểu được, Long Đẳng lại không phải Thẩm Đa vượng, hắn là Long Đẳng, không đơn giản là thân phận thượng thay đổi, còn có tâm thái cùng với làm người xử thế thái độ. Hoàng đế, Lương Vương phủ thế tử ra cầu kiến. Hoàng đế nghĩ nghĩ một nói nói, làm hắn vào đi. Long đằng vào đại điện, hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, liền như vậy nhìn long đằng tiến vào. Thần gặp qua hoàng thượng. Thần. Hoàng đế cảm thấy cái này từ kỳ thật là cái nghĩa xấu. Giờ khác này long đằng kỳ thật căn bản không lấy hắn đương hoàng đế đi, hắn nội tâm kỳ thật là nghĩ tạo phản đi. Ngươi không cần đa lễ, ngồi đi. Hoàng đế chỉ chỉ một bên ghế dựa, lại làm người cấp long đằng thượng trà. Tất cả mọi người đi xuống. Châm cùng thế tử ra nói một hồi tử lời nói, là, mọi người là bao gồm ám vệ. Cho như vậy trong đại điện, liền hoàng đế Long Đẳng hai người. Nhiều năm không thấy, châm cho rằng cả đời này có lẽ sẽ không còn được gặp lại ngươi, lại không nghĩ vận mệnh thật là một cái thần kỳ đồ vật. Ngươi thế nhưng là vương thúc nhi tử, ruột thịt ruột thịt nhi tử. Thật là một kiện thần kỳ sự tình, làm người cảm thấy vui mừng, lại làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Long đằng trầm mặc. Bưng trả lại không có uống. Hắn nhớ tới năm đó sự tình, hoàng đế cũng là như vậy tận tình quên bảo, ở nơi đó nói cái gì? Sau lại rượu, đồ ăn đều có dược. Hoàng đế nhìn Long đằng liếc mắt một cái, ngươi quả nhiên còn nhớ năm đó sự tình. Thần lán nên nhớ rõ, tương đối lúc ấy, hoàng thượng vẫn là thần trong lòng nhất kính trọng, tính toán cuộc đời này trung thành và tận tâm người kia, hoàng thượng muốn binh quyền, kỳ thật nói một tiếng, thần sẽ cho thần không phải cái loại này tham mộ quyền thế người, chính là hoàng thượng chưa nói, ngược lại sau lưng tới nhất kiếm, thật là rất đau rất đau à, Hoàng thượng nhưng minh bạch cái loại này tư vị cùng cảm giác. Hoàng đế Trầm Mặc, hắn hiểu, cũng không hiểu. Kỳ thật hoàng thượng một đường đoạt đích đến bước lên ngôi vị hoàng đế, hẳn là minh bạch, bất quá hoàng thượng đã từng nhưng che giấu thật tốt, tất cả mọi người bị hoàng thượng lừa, cũng may mắn hoàng thượng ra tay, làm thần cùng với kia 20 người nhìn minh bạch Vinh hoa phú quý kỳ thật muốn, chúng ta liên thủ, thật sự có thể được đến, nhưng là chúng ta như cũ niệm đã từng chủ tớ chi tình Long đang nói, thở ra một hơi. Vậy ngươi hiện giờ đâu? Còn nhớ kỹ? Tự nhiên là nhớ kỹ, bất quá lần này đi tiếp ta thế nhi, thần lại minh bạch một chút, đó chính là muốn tuyệt đối cường thế, mới có thể hộ hảo tự mình thê nhi, mà không phải những cái đó a miêu a cẩu đều cảm thấy chính mình lợi hại, thần cái này uy vũ đại tướng quân đã là chuyện quá khứ. Hoàng thượng chờ hoàng hậu nương nương đại tang lúc sau, thần chờ lệnh đi đoạt sẽ thêm thanh quan, đem thát tử đuổi ra quần quẫn đi, hoàng thượng nhưng sẽ đáp ứng. Hoàng đế tưởng đáp ứng, chính là hắn không dám. Một khi đem Long Đẳng phóng tới quân doanh, cái kia quân doanh liền trên cơ bản đối Long Đẳng trung thành và tận tâm. Hắn quá kiêu dũng thiện chiến, đối những cái đó nhiệt huyết nam nhi tới nói, bộ dáng này tướng lãnh đúng là bọn họ sở cầu. Người làm cho ngẫm lại đi. Long Đằng chậm rãi đứng dậy, kia hoàng thượng phải hảo hảo ngẫm lại đi. Đúng rồi hoàng thượng, thần thê tử liền phải sinh, còn thỉnh hoàng thượng ban mấy cái sinh dưỡng ma ma đi vương phủ chiếu ứng một vài. Thần thê tử lần này hoài ba cái hai tử, thập phân vất vả, thần không nghĩ nàng có chút tổn thất, thần cả đời này liền động tâm như vậy một lần, yêu như vậy một người, nếu là không có nàng, thần tưởng thần sẽ nổi điên phát cùng đi. Một người phát điên, nổi cơn điên Đó là sự tình gì đều làm được. Đây là thỉnh cầu, cũng là huy hiếp cùng cảnh cáo. Người hoàng đế dám lần này động thủ, hắn Long Đằng liền dám ở kinh thành phản hoàng đế. Thả ở hoàng đế không biết địa phương, kinh thành đã tiềm tàng mấy ngàn người, đều là Long Đằng thủ hạ nhất có thể lấy ra tay, lấy một địch trăm người. Những người này ẩn núp lại đây, một là mua lương thực, mua binh khí, dược liệu, lại chính là tùy thời bảo hộ Long Đằng toàn ra rút lui. Ma Kê Li biệt nhiều năm 20 hắn tướng, càng là trước một bước tiềm tàng ở vương phủ chung quanh. Hoàng đế đối này không hề biết. Long Đẳng. Hoàng đế khô cằn gọi một tiếng. Long Đẳng sẽ đầu nhìn hoàng đế, này liếc mắt một cái, thật thật đem qua đi làm cáo biệt. Hoàng đế tức khắc thức khắc đau lòng vặn phần, chấm sẽ phái mấy cái đỡ để ma ma đi vương phủ, ngươi yên tâm, các nàng đều là trong cung số một số hai ý địa giả. Long Đẳng cười cười, ra dưỡng tâm điện. Cái này hoàn thành tuy hảo, nhưng là hắn không thích. Liên tính tương lai xương đế, hắn cũng đừng tới cái này địa phương. Nơi này, hắn không thích, Thư Tân cũng sẽ không thích. Nhìn Long Đẳng rời đi, hoàng đế mới sâu kín ra tiếng, trở về không được, trở về không được, không bao giờ sẽ có như vậy một cái, không màng thiên quân vạn mã, dám lẻ loi một mình cưỡi ngựa tới cứu Trẫm, dám một người sát nhập thiên quân vạn mã bên trong, vì chấm đoạt một cái thiên hạ. Hoàng đế nói đỏ hốc mắt, cũng sẽ không có như vậy một người, sẽ ôn nhu vì chấm xử lý tốt hậu cung hết thảy công việc, làm chấm không có nỗi lo về sau, làm chấm thể xác và tinh thần mỏi mệt là lúc, cũng có một chỗ nghỉ ngơi địa phương, rốt cuộc không có, không có. Hoàng đế nói, giơ tay lau một phen chính mình khỏe mắt. Nguyên lai khỏe mắt nóng bỏng là bởi vì rơi lệ. Người tới, hoàng thượng. Chuyên lệnh đi xuống, chọn ngày lành tháng tốt. Hoàng hậu nhập táng Hoàng Lăng. Là đều nói xuống mổ vì an, chính là hoàng đế vẫn luôn không hạ lệ. Ngụy ra tới cầu vài lần, hoàng đế đều phản bác, ngụy ra một chút biện pháp đều không có, hiện giờ hoàng đế cuối cùng mở miệng. Cũng coi như là hoàn toàn nghĩ thông suốt. Long đẳng ra cung, nhìn thoáng qua hoàng cung phương hướng, thật sâu hít một hơi, thế tử ra, chúng ta hồi vương phủ sao? Đi tuyên vương phủ, ta phải hảo hảo gặp một lần tiên vương. Hôm nay, hắn muốn đi gặp cái này Đa Mưu Túc Chí Tuyên Vương, cũng muốn hủ dọa hù dọa hắn, cho hắn biết, hắn Long Đẳng Thế Nhi, không phải hảo chạm vào. Tuyên Vương phủ cùng Lương Vương phủ cũng không ở cùng con phố thượng, Lương Vương phủ bên này tương đối tới nói chiếm địa diện tích càng quảng lớn hơn nữa, Thái Hoàng ở ban thưởng này tòa phủ đệ thời điểm, còn đem bên cạnh mấy cái phủ đệ cũng cùng nhau đả thông thứ cho Lương Vương. Vì thế, Lương Vương phủ đệ ở toàn bộ kinh thành cũng là lớn nhất. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, mặc kệ là Tuyên Vương cũng hảo, vẫn là mặt khác Vương ra, đối Lương Vương vẫn là tương đối ghen ghét, chính là, loại này ghen ghét chỉ có thể giấu ở ở trong lòng, mặt ngoài còn phải biểu hiện ra một bộ huynh hữu để cung bộ dáng. Long Đằng đi vào thời điểm, Tuyên Vương cũng vừa vừa trở về. Lương Vương nhìn thấy Long Đẳng, tâm lột bột một chút. Người này đã đã trở lại, kia hắn tới Tuyên Vương phủ là muốn làm cái gì? Vương Thúc là từ bên ngoài trở về sao?" Long Đằng nói, tiến lên chiều Tuyên Vương hành lễ. Vương khẽ gật đầu, nguyên lai là Đằng Nhi lại đây, mau bên trong thỉnh. Vương Thúc thỉnh. Cùng nhau tiến vào Tuyên Vương phủ, Tuyên Vương liền thỉnh Long Đằng đến một bên suy nghĩ ngồi uống trà. "Nghe nói ngươi đã đem thế tử phi tiếp đã trở lại, trên đường còn an ổn?" "Trên đường cũng không quá an ổn, bất quá những cái đó tới ám sát người, đều bị ta kể hết giải quyết." một cái người sống cũng chưa. Tuyên Vương mặc, khó trách phái ra đi người một cái cũng chưa trở về. Nguyên lai like đều đã chết. Vốn dĩ ngay từ đầu ta cũng nghĩ lưu cái người sống, đi cha cha này phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai? Bất quá sau lại ngâm lại, vì cái gì muốn phí nhiều như vậy tâm tư đâu? Trực tiếp giết chẳng phải là càng tốt. Long đằng nói, xem Hạ Tuyên Vương, Vương thúc ngươi nói đúng đi. Tuyên Vương xấu hổ cười cười, ngươi nói có lý. Thế tử Phi cùng hài tử không có việc gì đi. Không có việc gì, đều rất tốt đâu. Vậy là tốt rồi, này liền hảo. Vương thúc, ta lần này lại đây chính là tưởng cùng vương thúc mượn vài người. Mượn người? Hiên Vương tổng cảm thấy Long Đằng này một chuyến lại đây, mục đích cũng không đơn thuần, hay là hắn đã biết cái gì? Chính là không quá khả năng nha, những cái đó ám vệ đều là hắn, huấn luyện thật lâu sau, lại không có làm người gặp qua. Lúc này đây ra nhiệm vụ đều là lần đầu tiên. Ngươi muốn mượn người nào? Nghe nói Vương Thúc bên người có một cái ma ma thập phần sẽ đỡ đẻ, cho nên cả gan tưởng Thỉnh Vương Thúc đem hắn mượn cấp chất nhi, chờ ta thuê tử sinh hạ tiểu hài tử lúc sau, liền đem hắn đưa về. Này, Tuyên Vương do dự. Nguyên bản hắn còn nghĩ muốn ở thư tân tiểu hài tử lúc này động một chút tay, nếu đem người này đưa đi lương vương phủ, một khi xảy ra chuyện, Tuyên Vương phủ cũng thoát không được căn hệ. Vương Thúc hay là có nỗi niềm khó nói. Đảo không phải, nếu ngươi mở miệng, người ngươi liền mang đi thôi, chỉ là nàng tuổi lớn, khó tránh khỏi có chút sơ hở. Đến lúc đó, ngươi vẫn là tìm hai người cho hắn đánh trợ thủ cũng hảo." Tuyên Vương nhắc nhở nói. Sớm liền đem trách nhiệm của chính mình cấp đẩy ra. Vương Thúc kiên tâm, "Ta nhớ kỹ." Đa Tạ Vương Thúc. Long Đẳng nói đứng dậy hành một cái lễ, lại ngồi xuống, tiếp tục nói, "Này một chuyến trở về, Ta này trong lòng luôn là không dễ chịu. Làm sao vậy? Ta chỉ là tưởng không rõ, thiên tử dưới chân, vì sao thích khách sát thủ, thổ phỉ còn nhiều như vậy, chẳng lẽ là quần quận vương triều vận số đem tổn? Đang nhi, loại này lời nói nhưng không nói được. Tuyên vương hoảng sợ, này long đẳng thật là nói cái gì đều dám nói. Cái gì kêu quần quận vương triều vận số đem tổn? Tên hốn đản này tiểu tử, cũng là ta nhất thời tức giận. Bất quá con người của ta xưa nay có thủ tất báo, lần này trở về, ta thê tử tuy rằng không bị thương, nhưng trong lòng ta vẫn là thập phần không dễ chịu, kia ấn sai hại ta người, ta định khắc trong tâm khảm, tổng hội đem này đó gấp 10 lần gấp trăm lần còn trở về. Tiên Vương nghe vậy, tức khắc hiểu được, Long Đẳng đây là hoài nghi hắn, cũng đến hắn này Tiên Vương phủ tới cảnh cáo hắn. Hảo một cái Long Đẳng, một cái uy vũ đại tướng quân. Tiên Vương trầm mặc một lát, mới mở miệng nói: Nếu ngươi đã nghỉ kỹ rồi, muốn như thế nào làm, vậy đi làm đi, Vương thúc, còn có khác sự, không mời ngươi, ngươi đi về trước đi. Long Đẳng đứng lên, ra đây liền cáo tử. Long Đẳng ra tuyên vương phủ, nhìn phía tây giáng màu. Cho rằng cứ như vậy tử tính sao? Thật là nghĩ đến quá đơn giản. Người khác khi dễ hắn thuộc hạ, hắn đều phải gấp 10 lần gấp trăm lần còn trở về. Huống chi đây là hắn thế nhi. Trở lại Lương vương phủ. Long Đằng không có hồi ánh sáng mặt trời huyền, mà là đi thư phòng, thay đổi ám vệ đến trước mặt, tỉ mỉ phong phú một phen, mới trở lại ánh sáng mặt trời huyền, Thư thái liền xem hắn cười cười, người đã về rồi. Phụ vương vừa mới phái người tới truyền lời, nói cơm chiều muốn ở ánh sáng mặt trời bệnh viện bên này ăn, ta còn nghĩ muốn hay không phái người đi ra ngoài tìm người đâu, ngươi liền đã trở lại. Có hay không cảm giác không thoải mái? Long Đằng quan tâm hỏi. Không có, không có, này ba cái hải tử đều ngoan thực đâu, ngươi không cần lo lắng ta, có chuyện gì ngươi liền cứ việc đi làm đi, ta sẽ ở nhà hảo hảo nấu. Thư Tân Ôn Nhu nói nhỏ. chiều Long Đẳng vươn tay, làm hắn năm chính mình đi một chút. Hai người ở trong sân trầm rãi đi một chút. Thời gian như thế tốt đẹp, năm tháng tính hảo, có lẫn nhau, hết thể đều thực hảo. Hơn nữa trở lại Lương Vương phủ sau, hai đứa nhỏ cơ hồ không cần thư Tân sao một chút tâm đều là Lương Vương mang theo chơi đùa. "Này một chút, nghĩ đến cũng mau tới đây đi." Vui sướng như vậy nghĩ, liền nghe được một trận vui cười thanh truyền đến. Sau đó liền nhìn Lương Vương một cái bả vai giá một cái, 17 ngoan ngoãn đi theo một bên, đi vào ánh sáng mặt trời viện. "Cha, nương." "Cha, nương." Hai đứa nhỏ vừa thấy đến thư tân đã kêu lên, vui mừng thật sự, ở Lương Vương trên vai không ngừng động muốn xuống dưới. Lương Vương không có cách nào mới đem hai cái tiểu bảo bối đặt ở trên mặt đất, hai người lập tức liền vọt lại đây, Long đằng sợ bọn họ, không cẩn thận đụng phải thư thái, đem hai người ôm lấy. Tại chỗ xoay vài vòng, chọc đến hai người ha ha cười không ngừng. Căn bản không biết bọn họ phụ thân, vì không cho bọn họ đụng vào bọn họ mẫu thân, cứ như vậy tử đùa với bọn họ chơi. Đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, chúng ta liền ngồi hạ ăn đi. Chỉ là ngồi xuống ăn cơm Lương Vương thấy thư Tân trong chén đều là rau xanh, ngươi như thế nào đều ăn ngày đó, ăn nhiều một chút thì ta. Hồi phụ vương, ta hiện tại quá béo, trong bụng hài tử cũng có thể có điểm béo, đến lúc đó không tốt lắm sinh sản, cho nên từ giờ trở đi liền phải ăn rau xanh. Thư Tân sẽ không nói cho Lương Vương, nàng đã ăn gần một tháng rau xanh, cũng may mắn ăn rau xanh, này thể trọng mới không có đi lên, bằng không béo thanh heo, đến lúc đó thật sự không hảo sinh sản. Bộ dáng này a, nhưng là ngươi cũng không thể lào ăn rau xanh, vẫn là muốn ăn một chút thịt." Lương Vương nhàn nhạt nói một câu. Thư Tân đã sinh quá hải tử, lại đem hai đứa nhỏ chiếu cố rất khá, hắn cũng sẽ không tại đây chuyện này thượng, vẫn luôn nắm không bỏ. Rốt cuộc đây là con dâu, chính là Lương Vương phủ đại công thần. Phóng Nhãn nhìn lại, cái này quần quần vương chiều, có mấy cái phụ nhân đệ nhất thai sinh xong bảo thai, đệ nhị thai tam bảo thai. Hai thai liền đem cả đời này muốn sinh hải tử đều sinh xong rồi. Đương nhiên, Thư Tân nếu là nguyện ý tái sinh mấy cái, hắn cũng là thích, bất quá liền này có mấy cái, cũng có thể. Nhưng ngàn vạn không thể giống tư tư như vậy, thật sự là hôn thế nữ ma đầu. Một cái không theo nàng ý liền khóc, quả thực là ma âm khó nhĩ. Là, phụ vương. này toàn ra cơm chiều, vẫn là thực cấm áp. Ăn cơm chiều sau. Lương Vương mang theo mấy cái hải tử ở trong sân chơi lùa, Thư Tân cùng Long Đăng ở một bên trầm rãi đi đường. Thư Tân kỳ thật đã sắp đi không đặng, đi vài bước liền phải nghỉ một chút, còn một cái kính đại thở dốc. Nhưng là nàng sợ, sợ chính mình nếu không vận động, đến lúc đó sinh sản thời điểm căn bản để không hăng hái nhi. Cho nên lúc này lại khổ lại mệt, nàng cũng cần thiết đến kiên trì. Thả bên người còn có Long Đăng ngồi, Thư Tân cảm thấy lại khổ lại mệt, cũng là đáng giá. Thư Tân một nghỉ ngơi, Long Đẳng khiến cho nàng uống một ngụm mật ong thủy. Người chậm một chút uống, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp liền hảo, đây là thổ gia mật ong, nghe nói ăn đối đại nhân hải tử đều hảo. Người đi đâu nó tới? Không phải ta làm ra, là Tuân Nhan đưa tới. Nàng có khỏe không? Thư Tân hỏi. Tuân Nhan nói nàng cả người không cảm giác, không biết đau, không biết lánh, cũng không biết nhiệt. Thư Tân không biết cái dạng gì tình yêu sẽ làm một người biến thành cái dạng này, nhưng nàng tưởng, Tuân Nhan nhất định ái thảm nàng cái kia vị hôn phu. Nàng vẫn luôn là lão bộ dáng, ngươi cũng không cần đi lo lắng nàng, thực mau nàng liền sẽ tới xem ngươi. Ngươi như vậy nhiều thuộc hạ, ta cũng liền nhớ rõ nàng, sẽ chỉ làm nhân tâm đau, chẳng sợ cả ngày cười hì hì, chính là ta tổng cảm giác nàng cười, nhiều một ít diễn trò thành phần, thiếu vài phần chân chính vui thích. Long Đằng nghe vậy trầm mặc. Một hồi lâu sau mới đối thư Thái nói, nàng thích gan ngươi làm gì đó, chờ ngươi hài tử sinh, làm nàng ở bên cạnh ngươi ngốc một đoạn thời gian, ngươi mỗi ngày cho nàng làm ăn đi. "Hảo à, đến lúc đó ta mỗi ngày đều nhiều làm một ít, đem các ngươi một đám uy thành đại mập mạp, so với ta hiện tại còn một béo. Thư Tân nghĩ đến đây, tự mình trước nở nụ cười. Mặc kệ nói như thế nào, hắn nhất tử xác thật là thư thái lại an nhàn trong cung ma mà cũng đưa tới. Thư Tân thấy các nàng, một đám nhìn tinh thần phân chấn, thập phần có bản lĩnh bộ dáng. Đến lúc đó liền phiền toái các vị ma ma. Thư Tân ôn nhu nói nhỏ. Mấy cái ma ma cũng thập phần tò mò nhìn Thư Tân, sinh song bảo thai các nàng gặp qua, nhưng là tam bảo thai thật đúng là chưa bao giờ gặp qua đâu. Chỉ thấy Thư Tân hơi thở ôn hòa, trâu tròn ngọc sáng ngồi ở chỗ kia, nhìn chính là cực có phúc khí bộ dáng. Có thể vì thế Tử Phi đỡ đẻ, là Nô tỉ đám người phúc khí. Nếu các vị ma ma đều nói như vậy, ta là tin tưởng của các người, thì Cúc, người mang các nàng đi xuống nghỉ tạm đi. Là, thế Tử Phi. Long đẳng chính mình cũng tìm vài cái ma ma trở về. Này những ma ma căn bản không tính toán dùng, cũng sẽ không dùng, chỉ là ăn ngon uống tốt dưỡng, đến lúc đó thư Tân Bình an sinh hạ hài tử, liền đưa trở về. Ma chính hắn tìm tới cũng đều hỏi thăm rõ ràng, người nhà hài tử cũng nhéo vào trong tay. Mọi người đều biết thư Tân Hoài dù sao cũng là tam bảo thai, này cũng không phải là đùa giỡn, toàn bộ kinh thành hiện giờ đều ở nghị luận chuyện này, Sở Hưu ba tánh ánh mắt đều ở nhìn chằm chằm lương vương phủ, bọn họ đều phải nhìn xem, này hai vương phủ thế tử phi, này tam bao thai có thể hay không sinh hạ tới, sinh hạ tới lúc sau có thể hay không sống. Không trách ba cái tò mò Quần quận vương triều Kiến Quốc đã bao nhiêu năm, trước nay liền không có sinh quá Tam Bảo Thai. Đây là lần đầu tiên, cho nên phá lệ hiếm lạ. Đảo mắt liền đến 9 tháng 20, thư tân bụng càng lúc càng lớn, Long Đẳng cũng mặc kệ bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, hắn cũng không ra đi, liền ở nhà mặt buổi thư thân, thời khắc đều không rời. Chính là lương vương cũng một ngày muốn tới ánh sáng mặt trời viện hai ba lần, hắn không tiến vào, ở sân cửa hỏi vài câu. Đến chi thư Tân không việc gì, hắn liền mang theo mấy cái hải tử hồi tiền viện đi. Hiện giờ Khế Ca Nhi, Tư Tư đều là Lương Vương ở mang, đừng nhìn hắn một đại nam nhân, mang còn khá tốt. Lương Vương mang theo bọn họ đi ra ngoài đi dạo phố, đi đấu điểu, đi ăn sơn chân hải vị, đi bốn phía mua sắm, thậm chí còn lộng đâu, mấy chỉ khúc khúc trở về ở trong phòng đấu khúc khúc. Hiện giờ cái này thời gian, muốn lộng tới hai chỉ khúc khúc kia chính là không dễ dàng. Lương Vương vì thế hoa không ít tiền. Phố lớn ngõ nhỏ người đều biết, Lương Vương phá lệ sủng hắn kia hai cái cháu trai cháu gái. Dương Tâm can tới sủng cũng không quá. Lương Vương càng là sủng này hai đứa nhỏ, làm Khê trong lòng liền càng là ghen ghét, hơn nữa kê Vương phi cũng ở nàng trước mặt châm ngòi vài câu. Lam Khê vướng chính mình bụng, một chút động tính đều không có, trong lòng càng ngày càng cấp. Chẳng lẽ là Lương Vương tuổi lớn, làm nàng hoài không được sao? Lam Khê nghĩ đến đây, sắc mặt một trận không tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Khê nghĩ tới một cái biện pháp, tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng là vì về sau Vinh Hoa Phú Quý, nàng cần thiết đi làm. 9 tháng 21 rạng sáng, thư Tân đầu tiên là cảm giác bụng có một ít đau, liền đẩy đẩy bên người Long Đẳng. Long Đẳng lập tức liền ngồi dậy, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Có phải hay không bụng đau muốn sinh?" Hình như là muốn sinh. Ngươi nhanh lên đỡ ta lên ngồi một chút." Thư Tân khí hư ra tiếng. Long Đẳng vội vàng đem Thư Tân đỡ ngồi dậy, "Ngươi không cần cấp, cũng không cần sợ hãi, Sở Hưu hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng, lập tức làm hạ thần y ở lại đây cho ngươi bắt mạch, sẽ không có việc gì." "A Tân." Thư Tân thường nói, kỳ thật nàng cũng không sợ hãi, bởi vì mấy ngày nay nàng đem chính mình chiếu cố rất khá. Long Đẳng hắn đã gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Thư Tân muốn xinh Vương phủ tức khắc liền ồn ào lên. Cho dù là khuê khoát, Sở Hưu hết thể cũng thực mau chuẩn bị thỏa đáng, thư tân cũng bị mấy cái bà đỡ đỡ đến cách vách đi tắm rửa. Sau đó huy nàng ăn một ít, bổ sung thể lực độ vật. Một bên bếp lò thượng, ngàn năm lão canh sâm đã ở dày vò. Vương phủ đèn tức khắc liền sáng lên. Lương Vương được đến tin tức, vội làm người hầu hạ chính mình xuyên siêm y, lại phân phó người hảo hảo chiếu cố hai đứa nhỏ, một lát không được rời khỏi người mới đi trước ánh sáng mặt trời viện. Lương Vương trong lòng vẫn là thập phần lo lắng, kia dù sao cũng là ba cái hài tử, không phải một cái hai cái. Tới rồi ánh sáng mặt trời viện thời điểm, Kế Vương phi đã ở cửa, Lương Vương vốn định quát lớn nàng hai câu, làm nàng hồi chính mình sân đi, chỉ là nghĩ phòng sinh thét trói hai ra tiếng thư thân, Lương Vương rốt cuộc vẫn là nhịn nàng. "Vương ra, nếu không ta vào xem đi." Kế Vương phi nhỏ giọng nói. "Không cần." Chúng ta liền ở trong sân cho xem. Chôn cấp gà chúc Tết, bất an hảo tâm, hán cả đời này đều sẽ không lại tin tưởng nàng. Kế Vương phi ngẩn ra một chút, tức khác nói cái gì đều nói không nên lời. Phong sinh, hạ thần ý đi đang ở cấp thư tân bắt mạch. Thế tử phi mạch tượng bình thản, thai vị đoan chính, chỉ cần tâm bình khí hòa sẽ không có vấn đề. Ân. Long đẳng lên tiếng, chẳng qua trong lòng vẫn là không yên tâm. Hắn cần thiết ở phòng sinh nhìn chằm chằm. Mấy cái bà mụ đều thập phần kinh ngạc, Long Đằng cái này thế tử ra thế nhưng không ra đi. Thế tử ra, ngài vẫn là đi ra bên ngoài chờ xem, phòng sinh huyết tinh khí trọng, không quá cắt lợi. Có cái gì không may mắn? Đây là thê tử của ta, nàng bạo sinh mệnh nguy hiểm cho ta sinh nhi dục nữ, ta cần thiết ở chỗ này thủ nàng, các ngươi cứ việc vội của các ngươi, không cần phải xen vào ta. Long Đằng nói xong, nhìn đau mày níu chặt, mồ hôi chảy dòng thư thân. Cầm thật chặt thư trên tay, ngươi đừng sợ, ta liền ở chỗ này bồi ngươi, nơi nào cũng không đi. Thư Tân hơi hơi gật gật đầu. Nàng kỳ thật rất đau rất đau, bất quá có long đăng tại bên người, nàng xác thật không thể nào sợ. Dương sáng sớm ánh rạng tiến đến hết sức, thư Tân đã đau ba cái canh giờ, nàng chỉ cảm thấy đến hạ bụng hay không có một ít đồ vật ở chảy ra. Kéo long đăng tay, Làm Long Đằng không cần quang nhìn chầm chằm nàng, cũng phải nhìn này những bà đỡ. Long Đằng tức khắc hiểu được, mỗi một thứ về ai xử lý đều là đã sớm phân phối tốt. Tinh bị lực tân thời điểm, Thư Tân chỉ cảm thấy hạ bụng đau xót, sau đó nàng liền nghe được hài tử tiếng khóc. Một cái, hai cái, ba cái. Ba cái hài tử đồng thời ở nơi đó khóc, thanh âm kia thật đúng là tưởng phá phía chân trời. Cũng có người vội vội vàng vàng đi ra ngoài cấp lương vương chúc mừng. Chúc mừng Vương gia chúc mừng Vương gia, thế tử phi sinh là ba cái tiểu công tử. Lương Vương đầu tiên là kinh ngạc một chút, một hồi lâu mới cười ha ha ra tiếng, hảo hảo thực hảo, thưởng, nặng nghề mà thưởng, vương phủ từ trên xuống dưới đều có thưởng. Cao hứng qua đi lại nhịn không được hỏi một câu, thế tử phi còn hảo. Hồi Vương gia, thế tử phi giờ khắc này còn hảo. Lương Vương khẽ gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Đây chính là hắn long ra công thần. Đại công thần a. Kế Vương phi một bên nhìn, trong lòng thập phần hụt hẫng. Còn không phải là sẽ sinh sao? Có cái gì hảo hiếm lạ? Nhưng nàng lại không dám lấy lời này tới rỗi Lương Vương. Phong Sinh, Thư Tân đã biết được sinh ba cái nhi tử, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta mệt mỏi, trước ngủ một lát. Nàng là thật sự rất mệt, rất mệt. Hiện giờ như vậy cũng là toàn dựa vào này một hơi. Nàng biết, nàng nếu là từ bỏ Ba cái hải tử cũng liền xong rồi. Cho nên vô luận nhiều đau, nàng đều kiên trì không cần ngất xỉu. Tuy ý canh sâm một chén một chén rót hết. "Ngươi ngủ đi, kế tiếp hết thể đều giao cho ta." Long Đằng Ôn Nhu nói nhỏ, quay đầu thời điểm, liền thấy một cái đầy tay là huyết ba mụ chính cầm một phen kéo, chiều thư tân cái thân mình chăn mỏng hạ vói vào đi." Giờ khắc này, mọi người đều ở vội vàng thu thập, thế nhưng không một người phát hiện nàng không ổn. Long Đẳng cơ hồ là tưởng cũng không tưởng, liền đứng lên, một chân đem nàng đá bay đi ra ngoài. Phòng sinh tức khắc liền hôn loạn lên. "Người tới, đem cái này bà tử bắt lấy." Long Đẳng gầm lên, hắn là biết sinh sản sinh sản thời điểm, là yêu cầu dùng kéo cắt đoạn cung rốn, nhưng là sinh sản lúc sau cũng không cần bất luận cái gì kéo. Lúc trước thư tân lần đầu tiên sinh sản thời điểm, hắn liền tìm bà đỡ, phía trước phía sau hỏi rất nhiều lần. Bất luận cái gì một cái phân đoạn hắn đều biết được giành mạch. Cho nên lúc này đây thư Tân sinh sản, hắn nhất định phải ở phòng sinh, chuyện này hắn cũng trước tiên cùng Lương Vương nói qua, cho nên Lương Vương giờ phút này sân bên ngoài cũng không có nói một câu làm hắn đi ra ngoài. Kinh thành yêu ma quỷ quái đông đảo, này những đỡ đẻ bà mụ mỗi người đều có hiểm nghi, hắn dám dùng các nàng chính là nhìn các nàng có điểm bản lĩnh. Lại không có nghĩ đến, người này cư nhiên to gan lớn mật Giáng ở hắn mí mắt phía dưới chơi xấu. Lập tức, có người tiến vào đem kêu bà mụ bắt lấy, nắm nàng miệng, đừng làm nàng có cơ hội cắn độc tự sát. Kêu bà mụ bị mang theo đi xuống. Long Đằng đứng ở tại chỗ, khí không được. May mắn hắn phát hiện, Kêu kéo lập tức đã bị Long Đằng làm người lấy xuống cấp hạ thần y y kiểm tra. Hạ thần y kiểm tra lúc sau, vẫn chưa phát hiện không ổn. Chỉ là, bên này Thư Tân vừa mới mới vừa thu thập hảo Áp kêu bà mụ đi xuống người liền vội vội vàng vội về tới ánh sáng mặt trời viện, thế tử ra. Làm sao vậy? Hồi thế tử ra, nô tỳ đang bị giam giữ kêu bà tử thời điểm không cẩn thận đem nàng quần áo xốc lên, thế nhưng phát hiện cánh tay của nàng thượng có mấy cái mủ sang. Long đằng nghe vậy, kinh một chút, mau làm hạ thần y đi xem một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nay đó cá nhân vào phủ thời điểm, mỗi một cái đều tỉ mỉ kiểm tra quá. Bảo đảm bọn họ thân thể khỏe mạnh, cũng không có bất luận cái gì bệnh tật, không có khả năng không lý do, thân thể thượng liền xuất hiện mù sang. Long đẳng nghĩ đến cái kia bà tử, nàng còn chạm qua thư tân, cả người từ lòng bàn chân tâm vẫn luôn lạnh tới rồi đầu. Mau, cầm lệnh bài tiến cung đi thỉnh ngựa y y, sau đó đem vương phủ vây quanh lên, không được bất luận kẻ nào ra vào. Lương Vương ở một bên nặng nề ra tiếng. Quả thực là quá đáng giận. Nan Phong văn phòng Sở hữu đều đề phòng, lại không nghĩ. Trong phòng thư Tân bị thu thập sạch sẽ, An Tĩnh nằm ở trên giường, ba cái hài tử cũng bị bà vú ôm vào trong ngực, sau khi ăn xong muốn đặt ở thư Tân bên người. Long Đẳng tiến vào nhìn thoáng qua, thấy thư Tân ngủ an ổn, có chút khó khăn nuốt nuốt nước miếng. Giờ khắc này, hắn hy vọng thư Tân vinh viễn cũng không biết cái kia ma ma lòng mang quỷ thai. Hạ thân y gì thực mau trở lại bẩm báo, thế tử ra, vương ra. Người kia trên người bạc ngủ, nếu là không, có đoán sai, hẳn là dịch chuột. Long Đằng đột nhiên đứng lên. Lương Vương cũng tức giận đến cả người đều run lên lên. Đêm này ánh sáng mặt trời viện phóng lên, bất luận kẻ nào không được ra vào, lập tức phái người đi tìm vong Trần sư thái. Long Đằng nhàn nhạt ra tiếng. Đang nhi Lương Vương đê hoán một tiếng. Hắn đợi một đêm, còn không có ôm quá kêu ba cái hải từ đâu. Phụ Vương, nếu các nàng nương mấy cái có việc Nếu một ngày kia ta nổi điên, thỉnh ngươi không nhất định không cần ngăn đón ta, khiến cho ta hủy hoại thiên hạ này vì các nàng chôn cùng đi." Long Đằng nói xong, hai mắt đỏ đậm. Bên kia cũng thực mau cha xét ra tới, nguyên lai là cái này bà mụ mang bạc thoa có một chi bên trong là giống ruột, hạ thân y ở bên trong tìm được rồi một kia dịch chuột bột phấn. Mà bà mụ càng là công đạo, nàng là hoàng thượng phái tới. Long Đằng quả thực giận không thể xá, những người đó nàng đều nhốt ở một cái sân, lại không nghĩ chính mình tìm người, cư nhiên có một cái cá lọt lưới. Long Đằng nói xong, liền ra vương phủ, cưới ngựa thẳng đến hoàng cung, ở cửa cung yêu cầu thấy hoàng thượng, chính là cửa cung nhắm chặt. Hoàng thượng, ngươi ra tới cấp thần một câu, thật không phải ngươi chủ ý sao? Ngươi thật sự không biết này trong đó lợi hại quan hệ. Kia dịch chuột thuốc bột rốt cuộc là từ đâu tới? Hôm nay hoàng thượng nếu không cho ta một đáp án, Long Đằng thề Này tù không báo, thể không làm người, chẳng sợ ngươi là hoàng đế, ta Long Đằng chiếu phản không lầm. Long Đằng lời nói mới rơi xuống, chung quanh liền có thị vệ xông tới. Uy Vũ đại tướng quân khẩu xuất cùng luôn, người tới đem này bắt lấy. Long Đằng lạnh lùng một hử, này những nhảy nhót vai hề. Trong tay đại đao chịu khởi, trực tiếp đem này chém giết. Cưới ngựa trở về đi thời điểm, kinh thành bá tánh nghe, ta Long Đằng phản, muốn phản, cái này gian sơn. Phản, cái này lòng lang dạ sói hoàng đế, ta năm đó vì hắn liều chết vật lộn thủ vệ biên cương, hắn ham hại ta, hiện giờ trở lại kinh thành, ta thê nhi sinh sản, hắn thế nhưng làm trong cung đỡ đẻ ma ma mang theo dịch chuột bột phấn vào vương phủ. Lúc này ta tiến đến cầu kiến hắn đi vào mà không thấy, nghĩ đến là trong lòng hiểu rõ, cũng căm chịu. Kinh thành bá tánh nhất thời sợ ngây người, cũng biết mấy cái tin tức. Hoàng đế ban đỡ đẻ ma ma đến vương phủ, Trong đó một cái ma ma thế, nhưng mang theo dịch chuột bột phấn, còn vì thế Thế tử phi đỡ đẻ. Hiện giờ Thế tử ra tiến cung chất vấn, Hoàng đế tránh mà không thấy, nghĩ đến Hoàng đế là biết dịch chuột, cho nên sợ hại nhiễm dịch chuột, tránh mà không thấy Thế tử ra. Ma Thế tử ra dưới sự giận dữ, giết cửa cung thủ vệ, ngay tại chỗ tuyên bố hắn muốn phản. Muốn phản này cầu Hoàng đế. Ba thánh cảm thấy này ra diễn có điểm đại, bọn họ có chút dư vị bất quá tới, chờ dư vị lại đây. Một người đều hủ chết. Hoàng đế thế nhưng hướng Lương Vương phủ đầu đưa dịch chuột bột phấn, nếu là này dịch chuột lây bệnh xuống dưới, kia còn phải, bọn họ toàn bộ kinh thành bá tánh đều đem sẽ chết vào trận này dịch chuột bên trong, hoàng đế ở nơi nào là yếu hại Lương Vương phủ, hắn đây là yếu hại thiên hạ bá tánh nha. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành mỗi người cảm thấy bất an, vô số người bắt đầu chuyển nhà, phải rời khỏi kinh thành. Hoàng đế cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ nhanh như vậy đã bị run lên ra tới, càng không nghĩ tới Long Đằng sẽ ở cửa cung liền giết người, thậm chí tức giận dưới tuyên bố hắn muốn tạo phản, cũng đem hắn phái người Vương Lương Vương bên trong phủ mang theo dịch chuột bột phấn một chuyện cũng nói ra. Này hết thể phát sinh ở cái canh giờ trong vòng. Rất nhiều người bị đánh một cái trở tay không kịp. Hoàng đế này bước cờ hạ quá lạ. Ngụy thư như nói, cũng bắt đầu làm người trong nhà thu thập đồ vật, nhưng lại không phải muốn truyền nhà. Hoàng hậu còn chưa hạ táng, ngụy ra không thể đi, cũng đi không được. Huy Vũ đại tướng quân muốn phản. Vì cái gì muốn phản? Bởi vì hoàng đế phái đi mà mà có vấn đề, mang theo dịch chuột thuốc bột đi vào, mà kia ma ma còn nhiễm vi rút, thậm chí cấp thế tử phi đỡ đẻ. Thế tử phi sinh sao? Sinh, tăng ba thai, đều là tiểu công tử. Gia thiên a, này hoàng thượng quá độc ác. Cũng không phải là, cái này Uy Vũ đại tướng quân liền nổi giận. Lập tức ở chính đức cửa liền chém giết thật nhiều cái thị vệ. Này, chúng ta cũng mau dọn đi thôi, sân này dịch chuột không có lây bệnh mở ra. Đúng vậy, ta đây liền về nhà, làm trong nhà tức phụ thu thập lập tức, kinh thành lại phồn hoa, cũng so ra kém tánh mạng quan trọng. Đúng đúng đúng. Mẫu tử bốn người. Thư Tân Trạng Vọng bắt đầu nóng lên, hạ thân y Ilya nấu nước thuốc rót đi xuống, thư tân như cũ nhiệt nóng bỏng nóng bỏng. Long đằng đứng ở bên người. Trầm mặc không nói. Ba cái hài tử bị đưa đi khác nhà ở, ba vũ cũng ăn được, hài tử cũng giúp điểm. Ba cái mãi hoa hoa, ăn đến kia khổ chít chí được, khóc không được. Lương Vương ở ánh sáng mặt trời bên ngoại, nghe được trong lòng đau nhức. Đó là hắn đợi 10 tháng Tôn Tử A. Nguyên tưởng rằng hôm nay là có thể ôm vào trong ngực, hống đau một phen, lại không nghĩ. Tổ phụ. Thư tư hô một tiếng, lần đầu tiên không có nghịch ngợm. Thư từ ngoan a. Tổ phụ một hồi mang ngươi đi mua đồ ăn ngon. Không đi. Từ từ nói, chiều trong viện nhìn. Nàng biết nàng có ba cái tiểu đệ đệ, chính là này một chút đệ đệ ở bên trong khóc, vì cái gì không có người đi hống? Vì cái gì không cho nàng đi vào xem? Khế Ca Nhi trầm mặt không nói lời nào. Lương Vương nắm hai đứa nhỏ, chúng ta đi về trước đi, hảo sao? Tổ phụ. Ừm. Nương có phải hay không bị bệnh? Lương Vương sờ sờ tư tư đầu, "Tư Tư ngoan, cùng tổ phụ đi thôi, chúng ta chờ một lát lại đến." "Ta không đi." Tư Tư chết sống không chịu đi. Nàng tiểu, nhưng là cũng không nốc. Mẫu thân mấy ngày nay tuy rằng bụng lớn, nhưng là mỗi ngày đều thấy nàng, cùng nàng nói chuyện. Hôm nay lại không thấy nàng, thuyết minh mẫu thân bị bệnh. Cha cũng không cười, lúc trước từ bên người nàng quá, đều không ôm một cái nàng. Trước kia cha thích nhất ôm nàng, thân thân nàng Ở nâng lên cao. "Tư tư, người muốn ngoan, muốn nghe lời nói." Tổ phụ Lương Vương nói, đau Kịch Liệt nhắm hai mắt lại. Địa lao bên kia, thực mau liền có tin tức, kia ma ma người nhà bị tìm được, cũng đưa tới nàng trước mặt, kia ma ma sợ tới mức cái gì đều chiều. Tới Vương phủ thời điểm, xác thật là không có bất cứ thứ gì, kia bạc thoa là trong Vương phủ một cái nhà hoàng cho nàng. Trong Vương phủ nha hoàn Long Đằng đem Vương phủ Sở Hưu nha hoàn đều gọi vào kia ma mama trước mặt, mama ma cuối cùng chỉ một cái, là Cam thị bên người nha hoàn. Long Đằng nhìn liền nở nụ cười. Kiều nha hoàn đã sớm sợ tới mức chết khiếp, lập tức lập tức liền cái gì đều chiêu. Đồ vật là Cam thị cho nàng, mà thứ này Cam thị từ đâu tới đây, không ai biết. Long Đằng một đao liền đem này nha hoàn chém thành hai đoạn, dẫn theo đao thẳng đến Cam thị sân. "Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Cam thị dọa run bần bật. Đại khí không dám ra, nói: "Đồ vật là từ đâu tới?" "Ta, ta, ta không biết, ta cái gì cũng không biết." Cam thị phe phẩy đầu. Nàng không thể nói, cái gì đều không thể nói. Nói liền đều xong rồi. Nàng không thể nói, không thể nói. Nhưng là Long Đằng sao lại cho nàng cơ hội làm người bắt được nàng hai đứa nhỏ, Đêm này hai cái tiểu tể tử kéo xuống, cùng kiêu tặc bà tử nhốt ở cùng nhau. Còn có này Cam thị, cùng nhau phái người đi Cam thị nhà mẹ đẻ, cả nhà trên dưới mãn môn một cái không lưu. Long đẳng từng câu từng chữ nói, thanh âm kia thực nhẹ thực nhẹ, giống như là từ địa ngục tới u linh giống nhau, làm người hãi hùng khiếp vía. Doa hồn phi phách tán. Cam thị là thật sự sợ hãi, một câu đều nói không nên lời. Giờ khắc này, vì cái gì đồng đội, nàng rốt cuộc bất chấp, là chung nghĩa hầu phu nhân cho ta. "Chư bạc thoa là trung nghĩa hậu phủ phu nhân cho ta." Long Đằng ngoái đầu nhìn lại. "Trung nghĩa hậu phủ phu nhân?" Hoàng đế mợ. Quả nhiên là hoàng đế. Long Đằng không biết này một chút, trừ bỏ báo thủ, trừ bỏ giết chóc, hắn còn có thể làm điểm cái gì? Thư Tân cảm nhiễm dịch chuột, hôn mê bất tỉnh. Ba cái hài tử cũng cảm nhiễm thượng, làm người đau lòng. Hạ thân y thì nói, hắn sẽ nỗ lực nghiên cứu chế tạo dược, hy vọng tới kịp. Chính là Thư tân sinh hài tử, thân mình suy yếu, ba cái hài tử vừa mới sinh ra, thân mình càng là nhợt thực. Giờ khắc này, Trung nghĩa hội phủ, Long Đẳng không nói hai lời, liền muốn ra Vương phủ. Vương phủ ngoại, đứng đầy cấm vệ quân, đem Vương phủ tầng tầng lớp vây quanh. Mà Vương phủ thị vệ càng là cầm cung nỏ, cùng chi đối diện. Vì Vũ đại tướng quân, Hoàng thượng nói làm ngài tức khắc tiến cung. Hoàng thượng, a Kẻ thủ linh còn chưa có nói xong, liền đã đầu rơi xuống đất. Giờ khác này Long Đằng là điên cuồng, hắn ai nói đều sẽ không nghe, ai chết sống đều sẽ không quảng. Chỉ cần hắn còn có một hơi, hắn liền phải sát, sát biến sở hữu hại hắn thê nhi người. Vô luận người này là ai? Tất cả mọi người chấn kinh rồi, khiếp sợ Long Đằng dám như vậy liền ra tay, không có bất luận cái gì suy xét cùng bàn quan, trực tiếp liền động thủ. Hắn không phải nói nói muốn tạo phản, Mà là thật sự muốn tạo phản. Cũng ngay, Long Đẳng gầm lên một tiếng, trực tiếp xông qua đi. Trong tay đại đạo nơi đi đến, máu chảy thành sông, mặc kệ là ai, chỉ cần ngăn cản nàng lộ, hắn liền chặt bỏ đi. Long Đẳng vừa động thủ, vương phủ thị vệ, ám vệ kia cũng không phải ăn chay, lập tức cũng đi theo độc thủ, mà Long Đẳng những cái đó ảnh dấu ở chỗ tối người, có người đã tiềm nhập hoàng cung. Bất quá hoàng cung loại địa phương này, chẳng sợ hoàng đế lại vô dụng, cũng có không ít người bảo hộ, muốn ám sát hoàng đế cũng không dễ dàng, cho nên đang đợi, chờ chơi tối thời điểm lại động thủ. Trung nghĩa Hầu phủ. Trung nghĩa Hầu từ Long Đằng ở cửa cung giết người là lúc bắt đầu, liền biết Long Đằng đã biết. Hoàng đế này bước cờ đi quá lạ, mà Long Đằng phát hiện cũng quá sớm. Nếu là chờ kêu ma ma rời đi vương phủ lúc sau, Long Đằng liền không coi chứng cứ, nhưng là hiện giờ, Long Đằng trước một bước nháo khai tới. Trung nghĩa Hầu kỳ thật cũng là sợ. Long đằng kia chính là Uy Vũ đại tướng quân a, từ một cái nông gia tiểu tử đến thống linh tam quân Uy Vũ đại tướng quân, bản lĩnh tử không cần phải nói, chính yếu là hắn tàn nhẫn độc ác, vương tâm như thiết. Lúc trước ta liền nói, việc này không thể làm, không thể làm, các ngươi một đám phi không nghe ta. Trung nghĩa hầu lửa giận hôi hổi, chỉ là hắn không nghĩ tới thời điểm, long đẳng cư nhiên tới hầu phủ. Hầu ra, hầu ra, Uy Vũ đại tướng quân hắn tới. Một người sao? Trung Nghĩa Hầu vội hỏi, hình như là, lại giống như không phải, nô tài không thấy rõ. Nhìn đều hù chết, nơi nào còn dám đi xem, rốt cuộc tới bao nhiêu người? Trung Nghĩa Hầu còn chưa tới kịp nói cái gì, Long Đẳng đã cầm đại đao tiến vào. Đại đao thượng còn lây dính huyết, huyết từng giọt nhỏ giọt trên mặt đất. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cửa có người hỏi, Long Đẳng không nói hai lời, để đao chém liền đi xuống. Trung Nghĩa Hầu phu nhân, Mang theo ngươi nhìn nữ, Tôn Nhi nữ theo ta đi một chuyến đi. Ngươi đem dịch chuột bột phấn cho Cam thị, hiện giờ Cam thị đã cùng kia tặc bà tử một đạo, liền kém ngươi toàn ra. Long đằng nặng nề ra tiếng. Trung Niễu hầu phu nhân dọa sắc mặt trắng bệnh. Cả ngươi đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Người này lại là như vậy hung ác tàn bạo. Ngươi, ngươi Trung Niễu hầu phu nhân một câu đều nói không nên lời. Nhận được các ngươi hao hết tâm tư, ta thế tử Ba cái tiểu nhị đều nhiễm, cho nên ta sao có thể không cho ngươi đi bồi? Chính là xuống địa ngục, cũng muốn lôi kéo những người này. Long Đằng, ngươi đừng tưởng rằng hầu phủ không ai. Trung Niễu Hầu trầm quát một tiếng. Vậy đều kêu xuất hiện đi, rốt cuộc ta mang đến người cũng không ít. Long Đằng nói xong, liền giết qua đi. Trung Niễu Hầu sẽ điểm võ công, nhưng là ở Long Đằng trước mặt, căn bản không đủ xem, thực mau bị Long Đằng chém giết ở đại đạo dưới. Trung nghĩa hầu phủ người, một đám hạ trận mắt há hốc mồm, mà Long Đẳng mang đến người, cơ hồ là từ bên ngoài giết qua tới, thả mỗi người võ nghệ cao cường, mặc kệ nam nữ già trẻ, giống nhau giết không tha. Thằng đến kia còn lại người đều bị vòng ở tiền viện, Long Đẳng mới nhàn nhạt ra tiếng, đem những người này mang đi, hầu phủ thiêu. là. Nay trong lúc nhất thời, mỗi người cảm thấy bất an, ai cũng không dám nhiều lời một câu. Trung nghĩa hầu phu nhân nhìn Long Đẳng, Hồi phủ cũng chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi, đại tướng quân vì cái gì muốn đổi tận giết tuyệt? Ha ha, Long Đằng cười lệnh. Thư Tân hại hơn người sao? Nàng đừng nói chủ động đi hại người, nàng thường ngày cả ngày vây quanh mấy cái hài tử chuyển, nơi nào còn có thời gian tâm tư đi hại người. Những người này nột, lại cố tình không buông tha hắn. Hắn thật sự trầm tĩnh quá nhiều năm, làm những người này cho rằng hắn sớm đã không có tâm huyết không coi là một cái chân chân chính chính năm nhi, cho nên năm lần bảy lượt bức bách hắn mang đi. Này dược là hoàng thượng cấp, ngươi có bản lĩnh nhi tìm hoàng thượng đi a? Chung nghĩa hầu phu nhân thét trói thai. Trượng phu đã chết, phản kháng nhi tử đã chết, hầu phủ nha hoàn, bà tử gã sai vật đều đã chết. Còn lại liền này mấy cái nữ nhi, còn có mấy cái tôn tử, cháu gái. Ngươi yên tâm, ta sẽ, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ báo thủ. Nếu là ta đã chết, cũng sẽ có người thay ta báo thủ. Hoàng đế, hắn nhất định sẽ thân thủ giết. Trung nghĩa hầu phu nhân bị mang theo hồi lương vương phủ, trên đường lại chém giết một phen. Long đẳng phản quá nhanh, không hề dấu hiệu, hoàng đế liền tính là phái người đi dọn viện binh cũng không kịp, thả long đằng hiện giờ liền cùng kẻ điên giống nhau, ai chống đỡ đạo của hắn, toàn giết không tha. Trở lại vương phủ, lập tức có nha hoàng đi lên, thế tử ra, thế tử phi tỉnh. Long Đằng vui sướng và phần, vội vàng đi ánh sáng mặt trời viện. Thư Tân sắc mặt thực trắng bệnh, trên trán đều là mồ hôi mỏng, nhìn thấy Long Đằng trở về, chiều Long Đằng vươn tay, người đã trở lại." "Ừ." Thư Tân hít hít cái mũi, nghe thấy được Long vọt người thượng huyết tinh khí, ngươi giến người. "Mấy cái thích khách." Thư Tân gật gật đầu, "Ta đây là làm sao vậy?" Giống như cả người cũng chưa sức lực, đầu góc cũng choáng váng. Nàng nhớ rõ Lần đầu tiên sinh hải tử không phải bộ dáng này. Chẳng lẽ là bởi vì sinh cái số nhiều? Thư Tân nghĩ đến đây, cả người đều nở nụ cười. Ngươi chỉ là thân mình quá hư nhược rồi, không có việc gì. Kia bọn nhỏ đâu? Bọn họ rất tốt, chỉ là ngươi thân mình quá hư, không thể ôm lại đây cho ngươi xem xem, chờ ngươi hảo chút liền ôm lại đây, tốt không? Ân. Thư Tân nói xong, lại cảm thấy hôn hôn trầm chầm, chầm, nhắm mắt lại lại đã ngủ. Long đang nhìn, thật sâu hít vào một hơi, ôm chặt lấy Thư Tân. "A Tân, ngươi nhất định kiên trì trụ, chờ ta đem sự tình làm tốt, sau đó liền bồi ngươi, vẫn luôn bồi ngươi, vô luận đi nơi nào đều bồi." Điệu nào? Cam thị khóc, nàng hai cái nhi tử cũng khóc, Trung Nghĩa hầu phủ người cũng thấp thấp khóc thút thít. Kia góc biên bà tử, là chân chân chính chính cảm nhiệm dịch chuột, ngay cả nàng người nhà cũng là. Giờ khắc này, Cam thị hối hận Trung nghĩa hầu phu nhân cũng hối hận, ai có thể sớm một ít biết, Long Đẳng tức giận, lại lạnh như thế khủng bố. Điệu Lao hết thảy, Long Đẳng cũng sẽ không quản, những người này chết sống, hắn cũng không, cái gọi là bọn họ hại hắn A Tân, nhất định phải đến cấp thư Tân chôn cùng. Trung nghĩa hầu phủ lửa lớn rất ít đại, cách vách nhân ra cũng coi như là hân quý nhà, cũng là bị dọa đến đại khí không dám ra. Rốt cuộc cách vách giết chóc thật là quá độc ác. Trung Dung Hồi phủ đó là hoàng đế ông ngoại gia, nhưng này Uy Vũ đại tướng quân là trực tiếp dẫn người giết lại đây, còn một phen lửa đốt trùng nghĩa hồi phủ. Hoàng cung. Hoàng đế ngồi ở long ự thượng, phía dưới đứng tuyên vương, vân vương. Ai cũng chưa nghĩ đến long đằng sẽ phản, còn phản như vậy nghĩa vô phản cố, thậm chí là tàn nhẫn độc ác, nói phản liền phản. Hoàng thượng. Tuyên vương đê hoán một tiếng. Lúc trước biện pháp này là hắn cấp hoàng đế ra, Ai biết này Long Đẳng là một cái kẻ điên. Thật là quá điên cuồng. Ở kinh thành a, Quang Minh Chính đại liền như vậy phản, còn không rời đi. Trung Nghĩa Hầu phủ nói diệt liền diệt, liền bởi vì kia chi bạc thoa là Trung Nghĩa Hầu phu nhân cấp. Hoàng thượng, Vân Vương cũng hô một tiếng. Bất quá Vân Vương là sợ hãi, chính là cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám như vậy trắng trận táo bạo phản. Hoàng đế chỉ cảm thấy giờ phút này đau đầu dục nước. Hối hận sao? Hối hận? Bị như vậy hung hăng và mặt, một nữ nhân mà thôi, ai biết Long Đẳng như vậy để ý? Không, kỳ thật chính là biết Long Đẳng để ý mới ra tay. Nếu là hắn không thèm để ý, ai lại sẽ ra tay? Chỉ là không nghĩ tới hắn như vậy điên cuồng mà thôi. Đi xuống đi." Hoàng đế nhẹ nhàng xua xua tay. "Tiên Vương," Vân Vương lập tức lui xuống. Người tính toán như vậy làm?" Tiên Vương hỏi thử hỏi thay đổi chính mình, thay đổi chính mình như tử, dám như Long Đẳng như vậy sao? Không dám, làm không được. Không biết, chờ Hoàng hậu hạ táng sau liền hồi đất Phong đi, đời này cứ như vậy tự đi. Vân Vương nói, thật sâu thở dài một tiếng. Chỉ hy vọng Long Đẳng đừng đem mục tiêu đặt ở Vân Châu mới hảo. Rốt cuộc chuyện này, hắn không tham dự. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vân Vương nhìn về phía Tuyên Vương, ngươi sẽ không tham dự chuyện này đi. Cái gì? kia dịch chuột sự tình. Tuyền Vương nghe vậy, kinh ngạc một chút, người nói bậy gì đó, thật sự không biết cái gọi là. Phất tay áo bỏ đi. Vân Vương đứng ở tại chỗ trầm mặc một hồi lâu, mới nỉ non một câu, xem ra ta là già rồi. Mang Vân Vương cũng sau khi rời khỏi, một đạo xanh biết thân ảnh chậm rãi đi ra, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nhanh chóng chạy tới một cái đại điện. Chiều Quý phi nghe cung tỳ bẩm báo, một hồi lâu mới nói nói nghĩ đến kia dịch chuột bột phấn là tuyên vương cấp hoàng thượng. Nương nương. Tuyên ca ca ta tiến cung tới. Việc này, còn phải nàng đại ca đi một chuyến. Giờ phút này Sở Quân đều là một bước. Long Đẳng phản, nói phản liền phản, này quả thực không thể tưởng tượng, làm hắn kinh ngạc và phần. Thả vẫn là bởi vì dịch chuột một chuyện. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, Sở Quân không biết, nhưng hắn muốn gặp một lần Long Đẳng, hỏi một chút rõ ràng. Sở Quân không biết Long Đẳng là nghĩ như thế nào, nhưng là giờ khác này, hắn muốn thấy Long Đẳng, hỏi một chút hắn vì cái gì muốn bộ dáng này làm, này hết thể thật là hắn suy nghĩ muốn sao? Nháo Thiên Hạ nhẫn, hắn là một cái tàn bạo đại tướng quân. Cái kia vi Vũ đại tướng quân, sao lại có thể là cái dạng này người, này sẽ làm thiên hạ bá tánh sợ hãi, càng sẽ không có người đi đầu nhập vào. Nhưng là hắn còn không có nhìn thấy Long Đẳng, trong cung liền tới tin tức uyên hành tiên cung, hắn là có thể đi vào, bất quá lúc này, hắn vẫn là muốn đi trông thấy long đẳng. Tiên tiến cung đi. Tới rồi hoàng cung lúc sau, Chiêu Quý phi bình lui tả hữu, mới nói nói, ngươi nói cho hắn, Tiểu Tâm tuyên Vương. Sở Quân Minh Bạch cái này muội muội tâm tư, nhưng là không nghĩ tới, nàng biết đến thật không ít. Hoàng thượng bên kia, Sở Quân thấp thấp ra tiếng. Chiêu Quý phi không nói gì. Một cái lòng dạ hẹp hỏi nam nhân Nàng sẽ không thích, cả đời này đều sẽ không. Thả nàng Sở cầu cùng hoàng đế cũng không có bất luận cái gì quan hệ, nàng căn bản không để bụng hoàng đế hảo vẫn là không tốt, nàng chỉ nghĩ long đằng có thể hay không hảo. Hắn phu nhân, là thật sự nhẫn đi, bằng không hắn hẳn là sẽ không. Chiêu Quý phi không hề hỏi nhiều, làm Sở Quân trở về. Thật vất vả có cái thích người, hiện giờ người này lại muốn ly khai. Hắn nhất định rất khổ sở đi. Sở Quân đi gặp Long Đằng cũng không có thấy hắn. Kỳ thật cái này vương phủ, nhiễm dịch chuột người cũng không nhiều, sẽ nhiễm đều là thân mình nếu. Như Thư Tân cùng kia ba cái hài tử, rất nhiều người đều không có việc gì, ngay cả bà vú, an dược cũng đều hảo hảo. Hạ thân ý kia vẫn là có vài phần bản lĩnh, hơn nữa lại thỉnh vài cái tương đối nổi danh đại phu tới, này một chút đang ở nghiên cứu phương thuốc. Thư Tân, ba cái hài tử thân mình đều thực suy yếu. Quá bá đạo dược khẳng định là không thể uống xong đi, như vậy liền chỉ có thể là dược hiệu hảo, lại ôn hòa dược mới được. Nhưng càng là như vậy, càng không hảo khai phương thuốc. Thả thư Tân lập đi lặp lại nóng lên, trên người tuy rằng không khởi bạc ngủ, nhưng là chính là vẫn chưa tỉnh lại. Long đằng ý tứ, làm Lương Vương mang theo tư tư, Khế Ca Nhi đi trước, thuận tiện mang theo 17 một khối. Nhưng này ba cái hài tử cũng không chịu đi, vô luận Long Đẳng nói cái gì đều không đi. Nhất định phải lưu tại vương phủ, Long Đằng ôm hai đứa nhỏ, hảo hảo khuyên bảo một phen, cuối cùng làm hai đứa nhỏ minh mạch, cái này ra là xẻ ra chuyện. Bọn họ cần thiết đi, không thể lưu lại. Cha, ngươi cùng mẫu thân sẽ tìm đến chúng ta sao? Sẽ. Chúng ta đây hồi Lương Châu sao? Tư Tư hỏi. Chỉ có 17 biết, các nàng không phải hồi Lương Châu, mà là đi chạy trốn. Long Đằng những cái đó thứ lệ đều sẽ điểm võ công. Nhưng là võ công cực kém, căn bản không được. Có đôi khi liền tự bảo vệ mình đều không được, càng đừng nói người bảo hộ. Long Đằng cũng muốn bọn họ đi, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, Long Hạ mang theo kế vương phi đi đầu nhập vào hoàng đế. Thả hoàng đế còn để lại bọn họ. Lương Vương biết sau, một câu cũng chưa nói, hồi lâu lúc sau mới nói câu, quyền đương vương phủ chưa từng hai người kia. Sinh cũng hảo, chết cũng thế, đều cùng vương phủ không quan hệ. Mà Long Hiền, kế vương phi tắc khóc lóc kể lệ một phen, nói Long Đẳng tàn nhẫn độc ác, đem Cam thị nương mấy cái ném ở có dịch chuột trong phòng giam tra tấn, hắn thật sự là chịu không nổi, mới ra tới tố giác. Chỉ là, hắn náo thực nghiêm túc, ba cánh lại dọa muốn chết. Đây chính là lương vương phủ ra tới, ai biết có hay không dịch chuột. Mới ngắn ngủn hai ngày, kinh thành ba cánh đã đảo tàu hơn phân nửa. Cửa hàng đóng cửa, gia đình giàu có càng là đi rồi không ít. Còn lại đều là những cái đó không thể đi. Có thể đi đều đi rồi. Chính là nữ quyến, có thể tiến đi đều tiến đi. Hoàng đế biết được mấy tin tức này sau, cũng không biết nói muốn đi tìm ai kể rõ. Hoàng thượng, duệ Vương ra cầu kiến. Duệ Vương gia, quần quận vương triều bối phận già nhất vương gia. Thái hoàng huynh đệ, Lương Vương, Tiễn Vương, Vân Vương đô muốn kêu một tiếng vương thúc. Hoàng đế muốn kêu một tiếng vương tổ phụ. Mong mời. Dụệ Vương rất già rồi, chòm dâu đều lao trắng, nhưng là nàng đi vào tới thời điểm, nện bước vẫn là thực ổn. Trong tay còn cầm một cái roi, đó là đánh Long thiên. "Hoàng đế, ngươi có biết ta vì cái gì cầm cái roi này tới?" "Vương tổ phụ, hô đồ hô đồ, ngươi hồ đồ, làm thiên tử, thế nhưng đối một cái nỗi trạch phụ nhân xuống tay, ngươi có biết, tiêu dịch chuột nếu là lan tràn mở ra, ở kinh thành cái này địa phương, muốn chết bao nhiêu người?" Dụệ Vương trầm giọng gầm lên. "Vương tổ phụ, có lẽ hoàng huynh là đúng." Duệ Vương nói, đem đánh Long Tiên ném ở trên mặt đất, "Ngươi bộ dáng này người, ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng, không nghĩ tạo phúc thiên hạ ba cánh, lại cả ngày nghĩ đi hại người khác, ngươi thật làm ta thất vọng." Lúc trước hoàng huynh muốn hắn bảo lương vương, nhưng lúc ấy lương vương quá tiểu, hắn cảm thấy không ổn, hiện giờ nghĩ đến, hoàng huynh là đúng. Một cái không đem ba cánh sinh tử để vào mắt hoàng đế, lại như thế nào sẽ là một cái hảo hoàng đế. Thất vọng, quá thất vọng rồi. Duệ Vương nghĩ đến đây, từng bước một hướng ra phía ngoài đi đến. Hoàng đế nhìn kia vết trên mặt đất đánh long tiền, liền minh bạch, hắn bị từ bỏ. Duệ Vương liền đánh hắn mấy roi đều chưa từng. Vương tổ phụ. Hoàng đế đuổi theo, Duệ Vương lại sớm đã đi xa. Hoàng đế suy suốt ngồi dưới đất. Đồng Cẩn Hiền đi đến hoàng đế bên người, thần gặp qua hoàng thượng. Ngươi nói trẫm sai ở nơi nào? Hoàng thượng, ăn ngay nói thật đi. Hoàng đế nghĩ, giờ khắc này, còn có hay không người nguyện ý đối hắn nói thật? Hoàng thượng, ngài sai rồi rất nhiều, từ năm đó thiết kế bắt đầu, liền sai rồi, hoặc là nói, làm thuyền phi tiến cung, cùng hoàng hậu sinh hiểm khích bắt đầu, liền sai rồi. Hoàng hậu xuất từ Ngụy ra, lại là Ngụy ra duy nhất cô nương, Ngụy ra tự nhiên sẽ toàn lực phụ trợ hoàng thượng, vì Ngụy hoàng hậu Ngụy gia cũng sẽ không có nhị tâm. Lúc ấy, hoàng hậu có thai, bởi vì kia một hồi tính kế không có. Từ đây hoàng hậu không bao giờ gặp lại hoàng đế, trong triều đình, Ngụy gia rất nhiều thời điểm đều bảo trì cho mặt, nhìn các đại thần tranh, cái mặt đỏ thai hồng, lại không mở miệng nhiều lời một câu. Có lẽ ở hoàng đế năm lần bảy lượt đi tính kế thời điểm, cũng sai rồi. 10 phần sai kỳ thật lớn nhất sai vẫn là đem dịch chuột thông qua như vậy nhiều con đường đưa đi lương vương phủ. Hiện giờ mặc kệ là thật là giả, Long Đằng đều đã phát giận. Chân chân chính chính tạo phản. Đúng vậy, chấm sai rồi rất nhiều, rất nhiều, chấm giờ khắc này cũng thập phần khó chịu, thương tâm, chính là lại không biết muốn như thế nào đi làm. Lúc này đây sự tình, chấm kỳ thật cũng không có nghĩ đến là Tuyên Vương hắn. Hoàng đế đột nhiên ngẩn ra. Đúng rồi, là Tuyên Vương là Tuyên Vương đem kia dịch chuột bột phấn cho hắn. Mà hiện giờ, Long Đẳng Sở Hữu lửa giận đều hướng về phía hắn tới. Tuyên Vương lại một chút sự tình đều không có. Chấm! Hoàng thượng muốn nói cái gì? Hoàng đế lắc đầu, trong lúc nhất thời cái gì đều nói không nên lời. Long Đẳng lúc trước tiến cung muốn đỡ đẻ mama, hoàng đế liền biết hắn sẽ không dùng Sở Hữu cho. Tìm mọi cách làm người làm chuyện này, kia bà đỡ cũng là cái yêu tiền. Hy vọng cấp hậu đại con cháu lưu lại một bút kết xù tài sản, kia bà đỡ cũng liền đáp ứng rồi. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, Long Đằng sẽ nhanh như vậy phát hiện. Thả lập tức liền bạo nộ lên. Hiện giờ Thế cục lập tức liền loạn đi lên. Hoàng thượng, hoàng thượng, không tốt, Duệ Vương đi tùng miếu, nói là muốn đi Quỷ Lao Tổ tông đi, nói hắn năm đó bóp méo thánh chỉ, kia ngôi vị hoàng đế bổn hẳn là cấp lương vương, chỉ là lúc ấy lương vương tuổi tắc còn nhỏ. Cho nên cho nên bóp méo lúc sau, cho tiên hoàng. Hiện giờ bao nhiêu người đã biết? Hoàng đế vội vàng hỏi. Duệ Vương ra ở cửa cung liền bắt đầu khóc, có tuần thành thị vệ, còn có đại thần, thậm chí còn có những cái đó chuẩn bị rời đi ba cánh. Hoàng đế, Đổng Cẩn Hiền đều là sử sốt. Việc này, nhau lớn. Long Đẳng chỉ là ở ban đầu phẫn nộ lúc sau, liền không có lại làm cái gì, hiện giờ liền Vương phủ đều không ra. Hắn giết chết cũng chỉ có trung nghĩa hồi phủ, còn có những cái đó tham dự chuyện này người. Hoàng cung bên này còn chưa có bất luận cái gì hành động. Hoàng thượng, thần đi xem đi. Hoàng đế nhìn Đồng Cẩn Hiền, ngươi đi xem đi, chấm thật sự là. Hoàng đế nói, vỗ vô Đồng Cẩn Hiền bả vai, hiện giờ chấm có thể tín nhiệm đều xem trọng dùng người, tựa hồ càng ngày càng ít. Hoàng thượng, ngươi còn không có thua. Đúng vậy, còn không có thua, thật vẫn là hoàng đế. Chấm như thế nào sẽ thua, chấm là sẽ không thua." Hoàng đế nói, làm đồng cẩn hiền đi xuống. Lại đứng dậy chiều vị Ương cung bên kia đi đến. Vị Ương cung đã trở thành một mảnh phê tích, hoàng đế từng bước một đi qua đi, nhìn hoàng hậu đã từng trụ quá địa phương thành một mảnh phê tích, hoàng đế nội tâm vạn phần đau kịch liệt. "Tịnh Nhi, ngươi đã nói sẽ cùng chấm bên nhau lâu dài, cả đời này đều sẽ không rời đi chấm, chính là ngươi lại ở chấm, cũng bước bỏ chấm." Tịnh Nhi chấm biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, chấm tưởng trở lại quá khứ, trở lại chúng ta vừa mới thành thân thời điểm, lúc ấy chấm còn chỉ có ngươi một cái, mà ngươi cũng là như vậy vui mừng, lúc ấy, Long Đằng vẫn là Thẩm Đa vượng, vẫn là đối chấm trung thành và tận tâm y Vũ đại tướng quân, là chấm sai rồi, chấm không nên tin vào lời gièm pha, chấm không nên đi hại hắn, làm hắn cùng chấm sinh tình phân, cũng không nên thương tổn ngươi, Tịnh Nhi, ngươi trở về đi, trở về được không? Trẫm thật sự biết sai rồi." Hoàng đế nói, khóc lên. Triêu Quý phi chậm rãi đi tới, ở vị ương cung cửa nhìn thoáng qua, lại cái gì cũng chưa nói, xoay người đi rồi. Đức công công nhìn, kinh ngạc một chút. Này chiêu Quý phi cũng là cái kỳ ba, lúc này chẳng lẽ không nên đi an ủi một chút hoàng đế sao? Mà nàng thế nhưng cái gì đều không làm, cứ như vậy tử nhìn thoáng qua, đi rồi. Thật thật là một cái lãnh tâm lãnh tình người. Dụệ Vương này vừa ra, lại lần nữa đem hoàng đế đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Long Đằng nhìn trên giường ngủ say Thư Tân, duỗi tay nhẹ nhàng sờ cái chán của nàng, nóng bừng năng, làm nhân tâm kinh. Thư Tân lại sâu kín chuyển tỉnh. Nhìn Long Đằng nhẹ nhàng cong cong ngôi. "Tỉnh." "Ân." Thư Tân nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng không uống nốc. Nam ở trên giường cả người vô lực, tứ chi đều không nhúc động, nàng biết thân thể của mình xảy ra vấn đề. Ngươi nói cho ta, ta rốt cuộc làm sao vậy? A Tân Long đang gọi một tiếng, nghẹn ngào nói không ra lời. Ngươi nói a? Thư Tân nặng nghề ra tiếng. Thư Tân lôi kéo Long đằng tay, ta biết, ta khả năng không được. Sẽ không. Long Đẳng che lại Thư Tân tay, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, ta đã phái người đi thỉnh lánh lưu thường, hắn y lý thuật cực hảo, cũng làm người đi tìm vòng Trần sư thái, thực mau liền sẽ trở về, sau đó ngươi liền sẽ hảo đi lên. "Ta hảo đi lên, kia ba cái hải từ đâu? Ta còn không có gặp qua bọn họ. Từ sinh ra đến bây giờ, nàng còn không có tới kịp xem một cái." "A Tân. đi ôm lại đây đi, mặc kệ thế nào, ta đều là bọn họ đường, liền tính bọn họ thiếu cánh tay thiếu chân, cũng là ta nhi tử, ta hẳn là trông thấy bọn họ." Thư Tân nói, hướng cửa nhìn nhìn. Long đẳng rốt cuộc luyến tiếp Thư Tân như vậy chờ đợi, đi đem ba cái thiếu ra ôm lại đây. Ti Cúc Tiêu Cốc vội vàng đi ra ngoài. Ba cái hài tử thực mau bị ôm lấy, bọn họ rất nhỏ. Thư Tân nhìn thấy thời điểm, liền khét cười. Chỉ là ba cái hài tử tinh thần đều không tốt lắm. Thư Tân duỗi tay đi sờ bọn họ, mới phát hiện chính mình trên cổ tay có cái bọc ngủ. Bọc ngủ? Thư Tân trong óc cả kinh, thực mau lùi về tay. Ta làm sao vậy? Thư Tân nhẹ nhàng hỏi long đằng, lại nhìn ba cái hài tử. A Tân Long Đằng, ngươi nói cho ta, ta rốt cuộc làm sao vậy? Thư Tân cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực. Giống xong lúc sau, cả người có chút hư thoát, ngã vào trên giường một cái kính thở dốc. A Tân, Long Đằng lập tức đỡ Thư Tân lên, cho nàng vô bối. Mang Thư Tân khẩu khí này hoán lại đây, Thư Tân mười nói nói, ta rốt cuộc làm sao vậy? A Tân, Long Đằng muốn nói lại thôi. Long Đằng, ngươi không cần gạt ta. Long Đằng nhìn Thư Tân, một hồi lâu mới nói nói, "A Tân, ta không lừa ngươi, ta cũng luyến tiếc lừa ngươi, chính là ở." Thư Tân lặng lặng nhìn Long Đằng. Chờ Long Đằng kế tiếp xét đánh giữa trời quang. Nàng biết, nàng là sinh bệnh, thả thực nghiêm trọng. Người cảm nhiễm dịch chuột." Thư Tân kinh ngạc một hồi lâu mới hiểu được lại đây. Dịch chuột, nói trắng ra là chính là cầm lưu cảm. Mà nàng nếm đẹp như thế nào sẽ cảm nhiễm đâu? Hơn nữa này ánh sáng mặt trời trong viện, mỗi ngày đều ở quét tước, cũng thả đuổi lao thử gói thuốc. Là trong đó một cái bà đỡ. Thư Tân tức khắc liền minh bạch. Thì ra là thế, là trong đó một cái bà đỡ. Ta một người sao? Thư Tân hỏi. Long Đằng lắp đầu, lại nhìn nhìn ba cái hài tử. Thư Tân mở to hai mắt nhìn, tay chặt chẽ bắt được Long Đằng ống tay háo, miệng giật giật, một hồi lâu mới thốt ra một câu, ngoài ý muốn vẫn là nhân vi. Nếu là ngoài ý muốn, nàng nhận, nếu là cho rằng. Nhân Vi, Thư Tân nhìn Long Đẳng, một hồi lâu mới khóc ra tiếng, "A! Nhân Vi, Nhân Vi! Người kiếp như vậy nhân tâm, liền hài tử đều không buông tha. Cái này nên đại, không có ninh penicillin, không có các loại chất kháng sinh, có thể sống sót cũng không dễ dàng." Long Đẳng, sắc, giết bọn họ, giết bọn họ, một cái đều không cần buông tha." Thư Tân nói xong, mới khóc ra tiếng. Nhìn một bên ba cái nhi tử, Thư Tân là thật sự hận a. Giờ khắc này, nàng không cần ở thiện Lương, cũng không cần ở Thế Nhân, nàng muốn cho những cái đó hại nàng nhi tử, đều đi tìm chết. Đều đi tìm chết. Long Đằng ôm chặt lấy Thư Tân. "A Tân, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, ngươi muốn kiên trì trụ, ngươi biết không? Chúng ta nhi tử cũng thực kiên cường, cứ việc như thế, vẫn là mỗi ngày nỗ lực tán mãi." Thư Tân muốn nói điểm cái gì, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, tức giận đến ngất qua đi. A Tân, Long đằng lại gọi hạ thần ý Nhi lại đây. Thế tử Phi chỉ là cảm xúc quá kích động. Nay ánh sáng mặt trời viện tiếp xúc thư Tân người cũng không thiếu, có thể ở thư Tân bên người hầu hạ cũng nhiều, nhưng là cũng chưa nhiễm. Mà nương bốn sẽ cảm nhiễm, một là thân thể quá kém, mà đến là trực tiếp tiếp xúc. Như vậy bà đỡ vì cái gì sẽ cảm nhiễm? nghĩ đến là tiếp xúc kia dịch chuột một phấn. Hạ thân y y tổng cảm thấy nơi nào xảy ra vấn đề, chính là như thế nào đều nhớ không nổi. Nghiên cứu chế tạo ra tới dược đối thư tân lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Trời tối, vài đạo hắc ảnh ở trong hoàng cung nhanh chóng hành tẩu, trực tiếp tiềm nhập hoàng đế tẩm điện. Chỉ là tiến vào tẩm điện mới phát hiện cũng không có người. Mọi người trong lòng biết chúng kế, muốn rời đi đã không kịp. Đối mặt một tầng lại một tầng ám sát, Những người này lại không chút nào sợ hãi. Bọn họ tới, liền không nghĩ tới muốn tồn tại trở về. Cầu hoàng đế khinh người quá đáng, đại tướng quân tâm địa quá mềm, bọn họ liền thế đại tướng quân ra tay. Tới khi cũng đã nghĩ tới không thể quay về, này một chút cũng không muốn sống trở về. Nay một hồi, nhiều giết chết một người, đại tướng quân tương lai liền ít đi một cái đối thủ. Nhìn kia xếp thành tiểu sơn thi thể, bảy người hai mặt nhìn nhau, ha ha ha nở nụ cười. Này một chuyến cũng là đáng giá. Chính là không có giết cẩu hoàng đế, không cam lòng. Không bao giờ có thể ăn đến phu nhân làm đồ ăn, còn không có ăn đến phu nhân nói cái lẩu cùng qua nướng, cũng có chút không cam lòng, nhưng là bọn họ lại cảm thấy cả đời này đáng giá. Nghiên thiếu khi điên cuồng quá, cũng nhiệt huyết quá. Trung thành và tận tâm lại kiên cường độc lập quá, mấy năm nay điên lặng như một bãi nước lặng. Chỉ là đáng tiếc, không có thể bồi đại tướng quân lại đại làm một hồi bất quá bọn họ không hối hận, một chút đều không hối hận. Phanh phanh phanh. Long đẳng từ Thiển Miên trung bừng tỉnh lại đây, vội vàng ra nhà ở, nhìn hoàng cung phương hướng. Nắm tay ở cây cột thượng đấm một chút. Thế tử ra, Tuân cô nương muốn gặp ngài. Làm nàng tiến vào. Tuân Nhan vội vội vàng vàng vào ánh sáng mặt trời viện, kia mấy cái hôn đảng tiến cung ám sát hoàng đế, ta bên này biết sau, lập tức phái người qua đi, nhưng là nghe được kia tiếng nổ mạnh sau, liền biết không còn kịp rồi. Những người này a, liền cụ toàn thây đều không cho chính mình lưu. Long Đằng không nói gì, Tuân Nhan đem một cái bố bao đưa cho Long Đằng, đây là bọn họ lưu lại đồ vật, phiền toái ngươi cấp Thế tử Phi đi. Long Đằng rũi tay tiếp nhận, Trầm Mặc không nói, Tuân Nhan nhìn, trong lòng cũng khó chịu, Thế tử Phi hảo chút sao? Vẫn là như vậy, không hảo cũng không xấu. Tuân Nhan trầm mặc, một lát sau mới nói nói, nếu không ta làm cho thẳng chồn tuyết lại đây cắn mấy thi miệng thí. Trồn tuyết nước miếng có độc, nàng chỉ là nhiễm dịch chuột. Long đằng nhàn nhạt ra tiếng: "Ta biết, ta biết, chỉ là ta tổng cảm thấy tuân nhan cảm thấy tâm can đau. Nếu là có thể, làm nàng thay thế kia nương đi tìm chết hảo, dù sao nàng sớm đang chết. Nhưng cố tình nàng này hư thấu người không chết được, thư tân nương mấy cái lại gặp tội lớn. Người trở về đi." Long đằng nhẹ nhàng xua xua tay. Hắn trong lòng là song trọng khó chịu, một bên là tình cảm chân thành thê tử, một bên là sinh tử làm bạn huynh đệ. Lập tức liền không có vài cái, kêu hắn như thế nào có thể không khó chịu. Trở lại phòng, nhìn hôn mê bất tỉnh thư tân, long đàng ôm tay mãi khóc ra tiếng, "A Thần, ngươi nhất định sẽ khá lên, ngươi nhìn xem, bọn họ cam tâm tình nguyện vì ngươi đi tìm chết, đã thay thế ngươi đi tìm chết, ngươi cùng bọn nhỏ đều phải hào lên." Năm đó cấp đi ra ngoài túi tiền, hiện giờ lại trở về. Tuân Nhan đứng ở cửa, dò hớn mắt, thấp thấp mắng một câu, xoay người rời đi vương phủ. "Cố Nhận, này mấy cái ngu xuẩn, ngu xuẩn." Tuân Nhan ở trong lòng mắng, vừa ý lại phá lệ đau. Người này ngốc tử, muốn đi cũng không hảo hảo mưu hoa một phen, liền như vậy lô mang hấp tấp đi, hoàng đế này một chút rõ ràng chuẩn bị, liền sợ bị ám sát, kết quả lại đưa tới cửa đi. Buồn. Hoàng cung. Hoàng đế ở trong mật thất, biết được có thích khách sau, cả người đều không tốt. Quả nhiên vẫn là tới. Hắn liền biết, Long Đẳng không ra tay, hắn phía dưới người khẳng định nhịn không được. May mắn sớm có chuẩn bị, trước dấu đi. Hoàng đế ngồi ở ghế trên, thật sâu hút mấy hơi thở. Nội tâm đều là phá lệ bình tĩnh. Này hết thể vẫn là tới, cùng Long Đẳng xem như triệt triệt để để nhà phiền. Cửa thanh ngoại, Lãnh Lưu Thương lệch qua trong xe ngựa, nhìn trên đỉnh cái kia treo vỏ sò, lại nhìn tràn đầy một con ngựa xe lễ vật. Bằng hữu sinh ba cái, hắn phải làm cha nuôi. Làm cha nuôi như thế nào có thể không lễ vật đâu. Quỷ tiểu thất chiều bên trong xe ngựa nhìn thoáng qua, thấy lánh Lưu Thương định kia vỏ sò nhìn, nội tâm một trận vô ngữ, công tử a, cửa thành đóng đâu? Đóng còn không đơn giản, lấy bạc đi tạm khai. Lãnh Lưu Thương nghiêng đầu, Lần này cần đi xa xôi địa phương lấy một chậu hoa, bằng không đã sớm đến kinh thành. Là, Quỷ Tiểu Thất đi đến cửa thành, nghĩ nghĩ một hơi bay đi lên. Thủ cửa thành nhìn Quỷ Tiểu Thất, dọa nhất nhất nhẹ, "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Quỷ Tiểu Thất không tò mò nhìn hắn một cái, từ trong lòng ngực bắt cái túi tiền tử, đưa tới trước mặt hắn, "Công tử nhà ta muốn tới trong thành đi, phiền thoái cấp khai cái cửa thành." Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hiện giờ Lương Vương phủ thế tử ra cùng hoàng thượng gọi nhịp, hoàng đế đến bây giờ còn không có xuất binh trấn áp, Lương Vương phủ bên kia cũng không động tính. Trong nhà có điểm tiền, đều đem thê nhi giả trẻ cấp tiến đi. Bọn họ không có tiền mới tiếp tục lưu lại nơi này xem cửa thành. Là Kim Châu Nga. Quỷ tiểu thất còn nói thêm. Bác đã thập phần khó được, huống chi là Kim Châu. Mấy cái thủ vệ hai mặt nhìn nhau, vậy ngươi nhanh lên a. Biết, biết. Cửa thành mở ra, quỷ tiểu thất điều khiển xe ngựa vào thành, nhưng hắn không biết Lương Vương phủ ở cái gì vị trí, cái kia tiểu ca, hỏi một chút, Lương Vương phủ đi như thế nào a? Thủ cửa thành những cái đó người tức khắc hai mặt nhìn nhau, một đám nhìn nhìn đối phương. Bọn họ có phải hay không làm chuyện xấu? Nốt, nơi này còn có một túi kim châu, nói đi, Lương Vương phủ đi như thế nào, công tử nhà ta đi thăm người thân. Không thể trách quỷ tiểu thất cùng Lãnh Lưu Thương không biết kinh thành nội tình huống, bọn họ vừa mới từ núi sâu ra tới, liền mã bất đình để chạy đến kinh thành. Lánh Lưu Thương tính tính, Thư Tân hẳn là sinh đi, hy vọng hắn cái này làm cha nuôi không có tới muộn mới hảo. Bất quá kia hoa an đối thân thể hảo, có thể mỹ dung dưỡng nhan, còn có thể tinh tế thân thể. Hắn cái này bằng hữu vốn dĩ liền lớn lên xấu, nếu là phi thành heo nhưng khó coi. Nhìn nệ nhị túi kim châu, Thủ cửa thành vài người có lẫn nhau nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là quyết định cầm Kim Châu, chỉ chỉ vị trí, cái này nói vẫn luôn đi, quá 13 con phố, quẹo hướng bên trái trước đi, lớn nhất cái kia phủ đệ là được. Thủ cửa thành nói xong, chạy nhanh đóng cửa thành, cầm Kim Châu đến một bên phân đi. Quỷ tiểu thất tuy rằng khó hiểu, vẫn là điều khiển xe ngựa chậm gì gì đi tới. Lãnh Lưu Thương đoan đoan chính chính ngồi, Si Nhi ấy vẫn là kia một thân hồng. Bất quá khỏe mắt đôi lông mảy phấn mặt đã tẩy rớt. Hắn chàng tạm mị trang mười mấy năm, hiện giờ cũng coi như là đủ rồi. Chẳng lẽ có cái bằng hữu, tuy rằng là cái tiểu phụ nhân, còn lớn lên xấu, cũng liền làm gì đó ăn ngon, bằng không hắn đều không muốn cùng nàng làm bằng hữu. Lãnh Lưu thương nghĩ, không khỏi có chút khẩn trương. Đây là hắn cái thứ nhất bằng hữu, cứ việc ghét bỏ muốn chết, nhưng là là cái thứ nhất bình thường tâm đối hắn, không sợ hắn. Ôn Hòa nói với hắn lời nói, "Cũng không giống long đẳng như vậy, coi thường hắn." "Ừ, coi thường hắn thì thế nào? Hắn phi cùng hắn tức phụ làm tốt bằng hưu, tức chết hắn." Nghĩ đến đây, Lãnh Lưu Thương xấu xa cười. Xe ngựa ở Lương Vương phủ cửa dừng lại. Quỷ Tiểu Thất nhìn Lương Vương phủ cửa thị vệ khi, kinh ngạc một chút, "Đây là làm sao vậy?" Lãnh Lưu Thương sốc lên xe ngựa mảnh, "Tới rồi sao?" "Công tử, tới rồi." "Đi." Đi gọi bọn hắn thế tử ra tới đón tiếp ta, ta chính là tới xem ta bằng hữu." Quỷ tiểu thất đều không nói gì. "Cái này công tử, trước kia là ta mị, sự tình gì đều xem tâm tình tới. Sau lại có cái bằng hữu, liền trở nên thần thần thao thao, hắn liền không rõ, không phải một cái bằng hữu sao? Không được ở chỗ này ồn ào." Một cái thị vệ tiến lên, trầm quát một tiếng, "Tốc tốc rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí." Quỷ tiểu thất kinh ngạc một chút. Này lương vương phủ là phát sinh sự tình gì sao? Đại ca, là cái dạng này, công tử nhà ta cùng ngươi ra thế tử phi là bằng hữu, cho nàng đưa điểm đồ vật lại đây. Vừa nghe đến thế tử phi, thủ vệ thần sắc đều thay đổi. Thế tử phi sinh hạ tam bảo thai, vương phủ trên giới đều cao hứng thực, đó là bọn họ này đó thị vệ đều là vui mừng, bởi vì vương gia nói thưởng. Kỳ thật thưởng nhiều ít nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là ý nghĩa không giống nhau. Thế tử Phi lập tức sinh con thứ ba ba cái a, không phải một cái, cũng không phải hai cái, là ba cái. Toàn bộ quần quần vương triều đều là tuyệt vô cận hữu. Đi ra ngoài cũng có thể khoác lát một phen, nhà ta thế tử Phi sinh tam bảo thai. Chính là cẩu hoàng đế quá độc ác, quá độc ác. Người chờ một lát, ta đi kêu kính hộ vệ lại đây. Thật mau, kính nghị liền bị hô lại đây. Kính nghị là nhận thức quỷ tiểu thất. Nhìn thấy Quỷ Tiểu Thất thời điểm, liền nghĩ tới Lãnh Lưu Thương, Lãnh Trang chủ ở sao? Ở a, công tử nhà ta." Kính Nghị cũng đã lướt qua Quỷ Tiểu Thất, "Lãnh Trang chủ, cầu ngài mau mau cứu mạng đi, nhà ta thế tử phi tiểu công tử nhiễm dịch chuột, hiện giờ hôn mê bất tỉnh." Lãnh Lưu Thương vốn đang làm bộ làm tịch chờ đâu, nghe xong Kính Nghị nói, sợ tới mức lập tức nhảy ra xe ngựa, người nói cái gì?" "Ai, ai nhiễm dịch chuột." "Thưa tân cái kia xỉu bắt quái sao?" Là nhà ta thế tử phi." Lãnh Lưu Thương dừng một chút, mới nổi trận lôi đỉnh "Ngươi cái này ngu xuẩn, còn không nhanh lên dẫn đường? Lại mắng quỷ tiểu thất, ngươi cái này sở chứng, còn không mau lấy hồng thuốc? Đi theo kính nghị vào vương phủ, thúc dục nói, ngươi còn không nhanh lên." Tới rồi ánh sáng mặt trời viện. Long Đẳng nghe được tiếng bước chân đi ra, nhìn thấy Lãnh Lưu Thương thời điểm, không khỏi vui sướng, "Ngươi đã đến đến rồi." Tránh ra, Bùn đã chết cũng không biết đi tìm ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta y y thuật còn có thể sao?" Đẩy ra Long Đẳng vào phòng. Trong phòng hờn rối thực, còn không mau đem cửa sổ mở ra, là muốn buồn chết nàng a." Lánh Lưu Thương nói, đi đến mép giường, thấy thư Tân sắc mặt trắng bệnh, lại đau lòng, buồn đã chết. Ngồi ở một bên cấp thư Tân bắt mạch. "Gì?" Lãnh Lưu Thương nhíu mày. "Làm sao vậy?" Long Đẳng vội vàng hỏi. Cái nào xuân chứng nói nàng nhiễm dịch chuột, rõ ràng là trúng độc. Lại gặp Quỷ tiểu thất còn không có tiến vào, nhịn không được lại muôn mắng, Quỷ tiểu thất vội vội vàng vàng chạy tiến vào, "Công tử, xin lỗi, đồ vật có điểm nhiều, hồng thuốc bị đẻ ở phía dưới." Lánh Lưu Thương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mở ra hồng thuốc, từ bên trong cầm một cái bình xứ, đem dược ra tới, niết khai thư tân miệng, cấp tốc đi vào. "Ngươi nhẹ điểm, sẽ niết đau nàng." Long Đằng giội vàng ra tiếng. Lánh Lưu Thương nghe vậy, quay đầu nhìn Long Đằng liếc mắt một cái, "Ta biết, kia ba cái tiểu tể từ đâu, ôm lại đây ta nhìn xem." Ti Cúc, Đàn Sáo, Nhan Khuynh Thành ôm Hải Tử lại đây, Lãnh Lưu Thương vội vàng cấp bắt mạch, quả nhiên cùng Thư Tân giống nhau. Vội cầm thuốc viên, nửa viên dung ở nước ấm, phân cho bọn hắn ăn. Nghĩ nếu là muộn tới 2 3 ngày, đời này cái thứ nhất bằng hữu liền không có." Lãnh Lưu Thương trong lòng khó chịu. Nhìn Long Đằng liền nói câu, ngươi thật vô dụ. Long Đằng trầm mặc. Hắn xác thật vô dụ. Liên Thế Nhi đều bảo hộ không được. Lãnh Lưu thường thấy Long Đằng không nói, lại nhìn về phía trên giường thư Tân, ngươi cũng là, còn tưởng rằng ngươi thông minh, cũng buồn có thể. Mắng hai câu, trong lòng vẫn là sắp sắp. Bất quá ngươi đừng sợ, ta này không phải tới sao, tuy rằng đã một điểm, chúng ta là bằng hữu, ta sẽ cứu ngươi. Lãnh Lưu Thương nói. Đứng dậy đi ra nhà ở. Long Đằng nhìn thoáng qua Thư Tân, ý bảo đàn sáo chiếu cố, mới ra nhà ở, đứng ở lánh lưu thương bên người, thấp thầm hỏi, nàng chúng, cái gì độc? Một loại thực quỷ gì độc, ta chỉ có thể trước ngăn chặn, sau đó cần thiết đi tìm thuốc dẫn, trong lúc này ta mang theo nàng, bởi vì nàng cái này độc tùy thời sẽ phát tác, đặc biệt là ăn dược sau, nhìn là hảo, kỳ thật không có, mỗi một lần phát tác đều so lần đầu tiên nghiêm trọng. Có bao nhiêu thứ? Muốn đi đâu? Yêu cầu chuẩn bị chút cái gì? Thuốc dẫn là cái gì? Trông như thế nào? Long Đẳng lập tức hỏi rất nhiều vấn đề. Chỉ cần Thư Tân còn có thể sống, hắn phảng phất liền có vô hạn động lực. Lãnh Lưu Thương nhìn Long Đẳng, ngươi muốn cùng đi. Tự nhiên. người thiên hạ từ bỏ. Thiên hạ? Ngươi cho rằng mỗi người đều muốn thiên hạ này sao? Ngươi cho rằng thiên hạ thật sự chính là ta muốn sao? Nếu là ta không gặp gỡ nàng, ta sẽ không muốn thiên hạ, chính là có nàng, ta luyến tiếc nàng nhìn thấy những cái đó phụ nhân, muốn khom lưng gối, thật cẩn thận, ta như thế nào bỏ được nàng chịu bộ dáng này thủy quất, ta hy vọng nàng liền như vậy tùy ý ngồi ở nơi nào, không ai dám trêu chọc nàng, đối nàng khom lưng gối, chính là ta lại không bảo vệ tốt nàng lòng đằng nói, trong lòng vạn phần tự trách. May mắn Lãnh Lưu thương tới. May mắn hắn biết, thư tân là chúng độc Lãnh Lưu Thương nhìn long đẳng, Liên biết cái này Uy Vũ đại tướng quân không phải và năng, cuối cùng bị hắn bắt lấy nhược điểm. Năng sẽ không trách ngươi, cái kia bột phấn còn có sao? Nếu có, lấy một chút ra tới ta nhìn xem, lại xác định một chút." "Ừm." "Thức mau, kia bạc châm bị cầm lại đây." Lãnh Lưu Thương cẩn thận kiểm tra rồi một chút, mới xác định là hắn biết nói độc. đây là ở một loại cực tiểu cực tiểu thảo nâng lên gỡ xuống tới chất lỏng, hỗn hợp ở cháu Sau đó còn trộn lẫn một ít khác độc, có thể từ vài cái địa phương xuống tay, một là trực tiếp văn vào, nhị là dùng ở dụng cụ cắt gỗ thượng, tỉ như cắt đoạn cuống rốn thời điểm, nếu kéo thượng lây dính cái này. Lãnh Lưu Thường nói, đột nhiên một đốn. Việc này dựa theo bộ dáng này suy tính không đúng rồi, nơi nào nhất định xảy ra vấn đề. Người cùng ta nói nói ngay lúc đó tình huống đi. Ngay lúc đó tình huống? Long Đằng nói nhỏ. Đúng vậy, ngay lúc đó tình huống ngươi ở nơi nào? Các nàng đang làm cái gì? Mỗi người ở cái gì vị trí? Ta tổng cảm thấy chuyện này không quá thích hợp. Là có cái gì để sót? Long đang hỏi. Này trung gian xác thật có để sót, liền thư Tân chúng độc loại chuyện này tới nói đi, loại này độc chỉ có hai loại con đường, một là ăn, nhị là trực tiếp đến trong thân thể. kia ba cái tiểu nhân sao? Cắt cuống rốn thời điểm có khả năng, nhưng nếu là thư Tân đâu? Cũng chỉ có ăn, cái gì này một đường, hoặc là có bà đỡ đem dính độc bàn tay đến nàng trong thân thể. Tuy rằng hắn loại này suy đoán có điểm không thể tưởng tượng, nhưng là Lãnh Lưu Thương tin tưởng, này bà đỡ khẳng định còn có một cái giúp đỡ. Mọi người đều cho rằng chỉ có một hung thủ, nhưng là này thiên suy tính số dưới, xác thật có nghi vấn. Long Đẳng trầm mặt không nói gì, cẩn thận hồi tưởng ngay lúc đó tình huống. Thư Tân tuy rằng hoài ba cái hài tử, người tương đối béo Nhưng thân thể tố chất tốt đẹp, nhưng là nàng sinh sản thời điểm, cũng không có xuất hiện khó sinh hoặc là thai vị bất chính hiện tượng. Chính là nàng giống như uống lên 2 3 chén canh sâm, đây là điểm đáng ngờ một. Lại một cái bà đỡ đem kéo rối đi xuống thời điểm, vì cái gì làm hắn thấy? Hắn biết được này hết thể chân tướng lúc sau, nháy mắt liền phi thường phẫn nộ đem người một chân đạp đi ra ngoài, cũng đem này bắt lấy. Một phen thẩm vấn lúc sau, bà đỡ nói ra nàng là hoàng đế người lại liên lụy ra Cam thị bên người một cái tiểu nha hoàn, liên lụy ra Cam thị, Cam thị ở tất cả sợ hai giới công đạo ra là Trung Nghĩa trở phu nhân cho hắn cái này độc. Hắn lúc ấy liền phi thường phẫn nộ, trực tiếp sát thượng Trung Nghĩa hồi phủ. Nộ khí đằng đằng dưới, có thể giết đều giết, kia còn lại người hiện tại còn bị nhốt ở địa lao, nhưng bọn hắn cũng không an. Độc dược xác thật là Trung Nghĩa trở phu nhân đưa cho Cam thị. Mà này độc dược chân chính nơi phát ra là hoàng đế cung thật chính là hoàng đế sao? Long đẳng giờ khắc này là hoài nghi, cũng biết này độc dược là người khác cấp hoàng đế, cái này cấp hoàng đế độc dược người là ai? Tuyên vương, Vân vương. Vân vương nhát gan khiếp nhược, tuy có xưng đế gia tầm, lại không có cái này gan. Như vậy cũng chỉ dư lại Tuyên vương. Hào một cái bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Tuyên vương là muốn hắn cùng hoàng đế tranh thượng một tranh, lưỡng bại câu thương. Sau đó lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ý tưởng thật thật là cư hảo. Thủ đoạn cũng đủ tàn nhẫn, mà hắn cũng bị lừa. Sự tình Quan thư Tân cùng ba cái hài tử, hắn không chút do dự liền bị lừa. "Xem ngươi bộ dáng này, ngươi là nhớ tới cái gì sao?" Long Đẳng không có trả lời vấn đề này, mà là nhàng nhạt hỏi một câu, "Ngươi có hay không cái loại này làm người cả đời đều không cử độc dược, không, có thuốc nào chữa được cái loại này?" Nhà Lãnh Lưu thường kinh ngạc một chút. Người này như thế nào đỗng nhiên chi gian trở nên không quá bình thường, hắn không phải hẳn là cái loại này chính trực nghiêm nghị người sao? Có vẫn là không có? Long Đằng lạnh giọng hỏi. Người khác muốn sao? Ta có khẳng định cũng nói không có, nhưng nếu là ngươi nếu muốn, ngươi cầu ta à, ngươi cầu ta, ta liền cho ngươi. Long Đằng nhìn thoáng qua Lãnh Lưu thường, cùng lắm thì ta chờ một chút. Vì một cái độc dược Câu hắn là tuyệt đối không có khả năng, nếu vì thư tân nương mấy cái mệnh, hắn khẳng định nguyện ý. Chờ ai? Lãnh Lưu Thương hỏi. Một cái y thì thuật so người lợi hại người. Không có khả năng, thế giới này liền không có so với ta y thì thuật lợi hại hơn người. Người xác định? Thì như vong Trần sư thái. Nàng lao nhân ra a Lãnh Lưu Thương do dự một chút, sắc thật so với ta lợi hại một chút đi, bất quá cũng chính là một chút. Nàng tuổi so với ta đại nhiều như vậy, chờ ta đến nàng, cái kia số tuổi, ta khẳng định cũng có thể rất lợi hại rất lợi hại. Long đằng không nói gì. Trong phòng truyền đến, Tiêu Cúc kinh hỉ thanh âm. Long đằng biết là Thư Tân tỉnh, lập tức chiều nhà ở đi đến. Lãnh Lưu Thương vội vàng đuổi kịp. Thư Tân xác thật là tỉnh, nàng cảm giác chính mình là một giấc mộng, trong mộng cả người cả người vô lực, tứ chi nhũn ra, phản phất sắp chết mất giống nhau. Bất quá lần này tỉnh lại, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. A tân, người tỉnh. Long Đằng nhanh chóng đi đến mép giường, nắm chặt thư Tân tay. Trong mắt tất cả đều là vui mừng. Ta tỉnh, bọn nhỏ đâu? Bọn họ thực hảo, đã ăn qua giải dược. Long Đằng nói, vội vàng làm người đem ba cái hài tử dọn đến thư Tân bên người tới. Lại đỡ thư Tân ngồi dậy. Sớm chút nhược tử, ta tưởng dịch chuột. Không dám làm ba cái hài tử tiếp cận ngươi, cũng không dám làm ngươi tiếp cận bọn họ, hiện giờ chứng thực các ngươi chỉ là chúng độc, tới, á Tân ngươi, ôm một cái bọn họ." Long Đằng nói, ôm một cái hài tử đặt ở Thư Tân trong lòng ngực. Thư Tân ôm hài tử, nhìn nho nhỏ hắn, nhịn không được liền rơi xuống nước mắt. "Chớ khóc." Long Đằng đau lòng khẩn, vội vàng cấp Thư Tân trả lau nước mắt, ngươi hiện giờ còn ở ở cữ, đến an tâm dưỡng thân mình, đặc biệt không thể khóc. Hiện tại khóc về sau, đôi mắt chính là xe đau. Ngươi biết đến nhưng thật ra rất nhiều. Thư Tân trêu ghẹo, trong lòng xác thật nhẹ nhàng rất nhiều. Người nam nhân này, kỳ thật đem hết thể đều làm thực hảo thực hảo. Mặc kệ khi nào, điều này đây nàng vì trước. Con người của ta thô tay thô chân, cần thiết học một ít, miễn cho ngươi ở ở cứ thời điểm, ta không cẩn thận lại đem ngươi trọc sinh khí, đừng khóc, đây là chúng ta nhi tử, đều hảo hảo, ngươi kiên trì lại đây. Bọn họ cũng kiên trì lại đây. Athen, ngươi là một cái hảo mẫu thân, bọn họ ở ngươi trong bụng thời điểm, ngươi liền cho bọn họ một cái tốt thân thể, làm cho bọn họ vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Thư Tân tại đây phương diện làm đích xác thật khá tốt, mang thai thời điểm cái gì nên ăn cái gì không nên ăn, nên ăn nàng sẽ ăn nhiều một chút, không thể ăn tuyệt đối sẽ không tràn vào, cũng sẽ không kén ăn, liền quang ăn giống nhau, nàng sẽ ăn rất nhiều dạng đồ vận, dinh dưỡng cân đối. Mỗi ngày kiên trì đi đường, mặc kệ là quát phong vẫn là trời mưa, đều phải đi lên cố đỉnh thời gian, cho dù là mệnh đến không được, nàng làm người đỡ cũng muốn đi xong. Chính là bởi vì như vậy mỗi ngày đều rèn luyện, là mấy cái hải tử thể trạng đều thực hảo. Hảo, ngươi đừng nói nữa, lại nói ta lại muốn khóc. Hảo hảo hảo ta không nói, ngươi có đói bụng không, có muốn ăn hay không một chút đồ vật? Phòng bếp nhỏ bên kia vẫn luôn hầm canh gà. Còn có mấy ngày nay Khế Ca Nhi, tư tư mỗi ngày đều tới, liền ở cửa không đi, ta đây liền làm người đi đem bọn họ ôm lại đây, bồi ngươi trò chuyện, cũng làm ngươi xem bọn hắn." Long Đằng săn sóc nói, "Ngươi mấy ngày nay có phải hay không đều không cho bọn họ vào nhà?" "Ta nào dám làm cho bọn họ vào nhà, chính là sân ta cũng không dám làm cho bọn họ tiến, ta thậm chí đều nghĩ kỹ rồi, muốn cho phụ vương mang theo bọn họ đi." chính là này hai đứa nhỏ chết sống không chịu đi. Long Đẳng nói cũng là đỏ hốc mắt. Thư Tân nghe trong lòng một trận lên men, vậy còn ngươi? Ngươi đem tất cả mọi người an bài hảo, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta tự nhiên là vì ngươi đi báo thủ. Long Đẳng cũng sẽ không nói cho Thư Tân, hắn kỳ thật đã nghĩ kỹ rồi, nếu là Thư Tân thật sự đi, hắn cấp Thư Tân báo thủ về sau cũng đi theo đi bồi nàng. Hắn sẽ không làm nàng cô đơn đi tìm được là ai hạ độc sao? Đã tìm được rồi. Con trở về, gấp 10 lần, gấp 100 lần còn trở về, đừng làm bọn họ hả quá, mặc kệ nam nữ già trẻ đều không cần buông tha, hắn càng là để ý người, càng phải làm hắn sống không bằng chết. Thư Tân nhìn trong lòng ngược hãi tử. Mấy năm nay, mặc kệ khi nào, ta chưa bao giờ chủ động đi thương tổn bất luận cái gì một người, ta vẫn luôn nghĩ thế giới này luôn là người tốt tương đối nhiều một ít. Chính là chính là có như vậy một ít người, vì đặt tới bọn họ mục đích, liền mới sinh ra ngoại hoa tử đều không dung tha, ta về sau không bao giờ phải làm thiện lương người, ta nhất định phải làm một cái ác độc người, làm tất cả mọi người sợ hãi ta không dám tới thương tổn ta để ý thân nhân. A Tần, ngươi đừng như vậy tử, để cho ta tới, ngươi chỉ cần kiên cường lên thì tốt rồi. Những cái đó trời đánh ngũ lôi loành sự tình khiến cho hắn tới làm đi. Cả đời này có thể gặp gỡ không dễ dàng, hơn nữa kiếp sau khẳng định là ngộ không thượng. Mà cả đời này lại quá ngắn, hắn như thế nào bỏ được nàng chịu một chút hủy khuất. Lúc này đây là hắn đại ý, cũng là hắn quá mức với tự tin. Cho rằng những người này đều là hắn tự mình cho lựa, lại trải qua tinh tế tìm hiểu, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, kết quả lại chưa tưởng tưởng. chính là bởi vì này phân tự tin thiếu chút nữa, hại hắn đau hiếm Á Tân cùng ba cái hài tử. Lần này ngươi không cần khuyên ta, ngươi chỉ cần duy trì ta liền hảo, cũng không cần bởi vì ta trở nên ác độc mà không cần ta, như vậy ta sẽ chịu không nổi. Ta sẽ không. Thư Tân biết Long Đẳng sẽ không, nàng biết người nam nhân này đối tình yêu thật sự là quá mức với trung trinh, đối nàng cũng rất là ỷ lại. Từ thành thân đến bây giờ, chưa từng có đối nàng nói qua một câu lời nói nặng. Nàng sở yêu cầu sự tình mỗi giống nhau đều làm được. Ta tin ngươi. Thư Tân hơi hơi mỉm cười. Phu thê hai người chi gian cái loại này cảm tình, là người căn bản cắm không thượng lời nói. Lánh Lưu Thương nhìn trong chốc lát, liền yên lặng ra nhà ở. Hít hít cái mũi, có cái gì nhưng khoe ra, một ngày kia tiểu ra cũng phải tìm một cái tri tâm biết ý người sinh hoạt. Quỷ tiểu thất ở một bên nghe xong muốn cười, nhưng là lại không dám cười. Hán cái này ra kỳ thật luôn là nói vừa ra là vừa ra. Hôm nay là cái dạng này tưởng Ngày mai Mai Liên không biết là nghĩ như thế nào. Lương Vương vẫn là thực không yên tâm thư tần, luôn là sẽ phái người lại đây dò hỏi một phen, biết còn sống, trong lòng hơi chút dễ chịu một ít. Càng lo lắng ba cái tiểu tôn tử. Hắn đến bây giờ còn không có gặp qua. Vương ra, ánh sáng mặt trời viện bên kia truyền lời lại đây, nói thế Tử Phi hơi chút hảo chút. Thật sự, nhưng đã tỉnh, ăn qua đồ vật không có. Đã tỉnh lại, có hay không ăn qua đồ vật? Điểm này thuộc hạ không biết, nếu không thuộc hạ lại đi hỏi một chút. Mau đi hỏi một chút, cẩn thận hỏi một chút, hỏi một chút xem ba cái hải tử còn hảo. Là, Nay xương còn không có ra cửa, Nhan Khuynh thành tự mình dẫn người lại đây ôm Khê Ca Nhi cùng từ từ. Thế tử phi tỉnh lại sao? Hồi vương gia đã tỉnh, thế tử phi không phải cảm nhiễm dịch chuột, mà là chúng độc, ba cái tiểu công tử cũng là. Không phải dịch chuột, kia buồn vương có thể qua đi nhìn xem sao? Lương Vương hỏi: "Tự nhiên là có thể, quả hồng cũng kêu ta tới đem Khế Ca Nhi tư tư ôm qua đi, vẫn là chỉ biết trò chuyện." "Hào hào hảo, này hai đứa nhỏ đều ngủ, này liền ôm đi đi." Lương Vương cùng Nhan Khuynh thành một người ôm một cái hài tử, hướng ánh sáng mặt trời viện đi đến, hai người đều không có nói chuyện, trong lòng vẫn là tương đối khẩn trương. Rốt cuộc thư tân lần này thật là án đại đau khổ. Vừa mới sinh hạ hài tử liền trúng độc thân mình khẳng định là bị thương. Lương Vương đau lòng cái này con dâu, vì lòng ra, thật là bị khuất nàng. Bất quá làm cha chồng, hắn lại không thể nói thêm cái gì. Chính là cấp đồ vật, cũng không thể cấp quá nhiều, miễn cho nhận người nhàn thoại. Chỉ có thể biến đổi pháp cấp mấy cái hài tử. Thư Tân sắc thật là tranh đua, hai thai sinh năm cái, chính là đời này không sinh, cũng chọn không ra sai tới. Thư Tân rốt cuộc vẫn là bị thương thân mình, nói trong chốc lát lời nói. Liên mệnh không được, uống lên nửa chén canh gà, liền ngã vào trên giường đã ngủ. Long Đằng nhìn nàng lại đau lại liên, chỉ có thể bộ dáng này yên lặng thủ nàng. Ba cái hài tử bị bà vú ôm qua đi, lúc trước này ba cái bà vú cũng là có vài phần dũng khí, ở lúc ấy, cũng nguyện ý uy huy này ba cái hài tử mãi, bất quá vì trong nhà hài tử muốn một bữa bạc. Long Đằng thực sản khoái cho, ít nhất cả đời này đều ăn mặc không lo. Ba cái mãi mãi đều thập phần cẩn thận cùng chú đáo, hơn nữa nhiều như vậy thiên cũng không có cảm nhiễm dịch chuột, đối ba cái hải tử cũng phá lệ tận tâm. Hiện giờ biết được chỉ là chúng độc, cũng sôi nổi may mắn lúc trước lựa chọn. Kỳ thật lúc ấy, cũng không đến lựa chọn, đừng nói là dịch chuột, chính là một chén độc dược, cũng đến ăn xong đi. Lương Vương tới thời điểm, thấy Lãnh Lưu thương chủ tớ còn ở trong sân chuyển động, vội làm người đi an bài khách viện. Không cần Ta còn có chút muốn nói với thế tử ra nói. Lánh Lưu thương nhàn nhạt ra tiếng. Lương Vương hơi hơi gật đầu. Hắn hiện tại tâm tư đều ở ba cái hài tử mặt trên, Khế Ca Nhi, Tư Tư còn hô hô ngủ, một tuổi nhiều hài tử, liền tính lại hiểu chuyện, lại thông tuệ cũng đều chỉ là cái hài tử, này một chút chính ngủ đến hăng hái, cũng không biết liền phải nhìn thấy nhiều ngày không thấy cha mẹ. Long Đẳng nghe được tiếng bước chân ra tới, Ti Cúc Đàn sáo lại đây ôm hai đứa nhỏ vào nhà, đặt ở thư tân bên người. Hiện giờ hôm nay không tính quá lạnh, nhưng là ở trong phòng, cái hơi mỏng chăn vẫn là thoải mái. Hai đứa nhỏ ngủ ở thư tân bên người, mơ mơ màng màng nhìn một ít, quen thuộc hơi thở cùng cảm giác, làm hai người hướng thư tân bên người nhích lại gần, nương tam đều ngủ đến cực kỳ thơ ngọn. Lương Vương đi nhìn ba cái tiểu tôn tử, ra tới thời điểm liền đỏ hốc mắt. Như vậy nho nhỏ, hắn cũng không dám ôm chỉ có thể cứ như vậy tử nhìn bọn họ ngủ ở trong nôi. Chính là như vậy tiểu nhân hài tử, lại tao ngộ rất nhiều buồn không thuộc về bọn họ lúc này ai nạn, Lương Vương đau lòng thực. Đối Long Đằng nói, ngươi an bài hảo, liền tới đây ta thư phòng bên này. Là. Lương Vương hồng hốc mắt đi rồi. Long Đẳng mới tiếp đón lánh Lưu Thương đi khách viện. Ta nói, ngươi tưởng hảo muốn như thế nào làm sao? Lánh Lưu Thương đội hỏi. Còn không có Long đằng nhàn nhạt nói nhỏ: "Ngươi như thế nào còn không có tường hảo, ngươi chính là Huy Vũ đại tướng quân, ngươi như thế nào có thể không nghĩ tới ngươi?" Quả thực tức chết người đi được, hắn ở bên ngoài đợi nửa ngày, người này thế nhưng chưa nghĩ ra. Nàng muốn ở cữ, lập tức sinh ba cái hài tử, lại trúng độc, thân thể yếu đối thực, ngươi cảm thấy nàng có thể lặn lội đường xa đi theo ngươi tìm kiếm thuốc dẫn. Đến lúc đó ngươi là muốn ra roi thuốc ngựa lên đường đâu? Vẫn là trầm gì gì đi. Long Đẳng lớn tiếng hỏi. Lãnh Lưu Thương trầm mặc. Điểm này hắn không nghĩ tới. Hắn lại không sinh quá hải tử, như thế nào biết tiểu phụ nhân sinh hải tử muốn ở cữ. Người đem dược thảo tên còn có bộ dáng hỏa cho ta, đại khái ở cái gì phương vị, ta lập tức bổ câu đưa thư làm người đi tìm, sau đó làm Hải Đông Thanh đi mang về tới. Lãnh Lưu Thương nhìn Long Đẳng. Hắn biện pháp này xác thật là cực hảo. Bởi vì Hải Đông thanh tốc độ mau, dùng xe ngựa tuyệt đối không thể so. Nhìn long đẳng thời điểm, mới phát hiện, kỳ thật hắn vẫn là coi thường cái này vì Vũ đại tướng quân. Lá gan thật thật là cực đại, dám ở trước mắt bao người nói thẳng muốn phản hoàng đế, lại dám ở thiên tử dưới chân huyết tẩy trung nghĩa hồi phủ. Mà hắn trong lòng chỉ trang một nữ nhân, nữ nhân này xấu thành dáng vẻ kia, hắn đều cùng mù giống nhau phủng ở lòng bàn tay đau. Sùng. Lúc ấy biết được nàng sống không được, Nghĩ đến là điên rồi đi. Sau đó lý trí cũng không có. Hiện giờ biết được thư Tân chỉ là chúng độc, còn có thể cứu, còn có thể sống, cho nên hắn tựa hồ lại thành cái kia trầm ổn uy vũ đại tướng quân. Lý trí, sáng suốt, chỉ số thông minh đều đã trở lại. Vẫn là ngươi tưởng chu đáo, ta đây liền vẽ bản vẽ cho ngươi, còn có nó no khí vị, cùng với nhập khẩu sau là cái gì hương vị. Ân. Long đằng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Vào nhà sau, Lãnh Lưu Thương lập tức viết xuống, "Hoặc tử Nhân thảo, lớn lên ở người chết đôi, Hoài Nam Âm Sơn phủ cận bãi Tha Ma Trú Mương động bên trong, sẽ khai màu làm nhạt tiểu hoa, khí vị hơi hương, nhập khẩu chua sót, nếu là có thể, tốt nhất liền bùn đất cũng đào điểm tới." Long Đẳng gật đầu, cầm giấy tuyên thành liền đi. Ai lánh Lưu Thương hô một tiếng. Long Đẳng ngoái đầu nhìn lại nhìn lánh Lưu Thương, "Có việc, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta sao?" Lãnh Lưu Thương hỏi: "Nhớ rõ, năm đó tới Tòng Quân, bị ta lui về cái kia tiểu tử." Long Đẳng nói xong, liền đi rồi. Năm đó, chỉ là rất xa liếc mắt một cái, hắn liền biết tiểu tử này không thích hợp quân doanh, cho nên căn bản không để ý tới. Ta năm đó là nghiêm túc." Lãnh Lưu Thương quát: Nghiên thiếu khinh cùng khi, ai không muốn làm nhiệt huyết nhi lang, hắn là nghiêm túc. Chẳng lẽ là bởi vì ta lớn lên đẹp?" Cho nên ngươi ghen ghét ta, không cho ta toàn quân." Lãnh Lưu Thương lớn tiếng hô một câu. Long Đẳng nghe vậy, quay đầu lại giống xem nốc tử giống nhau nhìn lánh Lưu Thương, không chút để ý nói: "So ngươi đẹp nam nhân ta đã thấy rất nhiều, nhưng nếu so không biết xấu hổ, không người có thể cập ngươi một vài." Long Đẳng nói xong, thấy Lãnh Lưu Thương tức khắc thay đổi mặt. Nghĩ Thư Tân còn muốn hắn cứu, còn nói thêm: "Bất quá nếu là hiện giờ ngươi còn nguyện ý tới toàn quân, Ta nơi này có cái quân y hiểu vị trí, nhưng thật ra phi người mặc trúc. Hử, ai hiếm lạ. Lãnh Lưu Thương hử lạnh một tiếng, vạn khai đầu. Long Đẳng cũng không để ý tới hắn, xoay người đi đem tin hàm bao hảo, triệu hoán tới Hải Đông thanh, đem tin hàm bao ở nó trên chân, đi hỏi nam tìm nhạc ken, biết nhạc ken sao? Chính là sẽ uy ngươi ăn thịt rắn cái kia. Hải Đông thanh nhìn Long Đẳng, đầu ở long vọt người thượng cọ cọ. Ngươi phải nhớ kỹ, Vô luận như thế nào nhất định phải nhìn thấy Nhạc Liên Ken, cũng nhất định phải chờ hắn đem đồ vật cho ngươi, trở về thời điểm, trên đường sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện, ngươi nhất định phải cẩn thận, đại bảng, ta chờ ngươi trở về. Hải Đông Thanh ở Long vọt người thượng cọ cọ. Đây là một con thập phần thông minh điểu, trước kia ở biên cương thời điểm, mỗi ngày đi theo Long Vọt người biên, sự tình gì đều rõ ràng rành rành. Đi thôi. Long đẳng vây vây tay, Hải Đông Thanh liền bay lên thiên. Ở vương phủ phía trên lượn vòng vài vòng, thẳng vào đêm tối bên trong, biến mất không thấy. Long Đẳng mới đi tiền viện thư phòng. Lương Vương ở thư phòng đi tới đi lui, trong lòng là tức giận, cũng là tức giận, hắn nhu cầu cấp bách làm điểm cái gì, chờ Long Đẳng lại đây, liền vội vắng nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Liền ăn xong cái này mệt. Kiêu cầu hoàng đế bất nhân, chúng ta liền bất nghĩa, Dụệ Vương bên kia vì phụ thân tự đi một chuyến. Đến lúc đó đem Thái Hoàng Di chỉ lấy ra tới, ngươi chính là tạo phản, kia cũng là danh chính ngôn thuận, vì quân bất nhân, lấy ba tánh vì số cẩu, bất quá này dịch chuột một chuyện nhi vẫn là đến tiếp tục đi xuống, không thể làm ba tánh biết là chúng độc, này chúng độc là một người chuyện này, dịch chuột lây bệnh đi ra ngoài, đó chính là ngàn ngàn vạn vạn ba tánh chuyện này. Lương Vương vội vàng nhất thiết nói rất nhiều. Long Đằng liền nghe hắn nói, phụ vương, hoàng đế là đồng loá. Tuyên Vương mới là chủ mưu. Cái gì? Nay độc là Tuyên Vương cấp hoàng đế, thả những cái đó bà đỡ chung, còn có một cái đồng nưu. Lương Vương khiếp sợ và phần, một hồi lâu mới ấp úng nói, đều nói này phụ nhân sinh hài tử là một chân dẫm vào quỷ môn quan, nguyên tưởng rằng là hài tử không hào sinh, hiện giờ nghĩ đến, cũng là thế gian này yêu ma quỷ quái quá nhiều. Long Đẳng trầm mặc, cả đời này, hắn không bao giờ làm thư Tân sinh hài tử. Quá khổ. Quá mệt mỏi, cũng quá tổn hại thân thể. Con hội ngộ thượng nhiều như vậy suốt ruột chuyện này, hắn liên tiếc. Đang nhi, phụ vương, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Long Đẳng nghĩ nghĩ mới nói nói, nợ máu trả bằng máu, nếu so với Tuyên Vương tới, ta duy nhất so ra kèm chính là không hắn áp động, không hạt cúi, nhưng người đều là có nghịch lân, hắn động ta thê nhi, ta định sẽ không như vậy bỏ qua, hắn thật cho rằng, hắn tránh ở chỗ tối. Liền không ai biết sao? Hừ. Long Đẳng hư lạnh một tiếng, phụ vương, ta đi về trước, việc này giao cho ta, chính là vương phủ ngươi muốn nhiều đảm đương chút. Ngươi cứ việc đi làm, vương phủ vi phụ cho ngươi xem, nhưng là hoàng đế nơi nào?" Từ hắn đi, Trung Nghĩa hầu phủ sự tình đều rất nhiều lần, hắn cũng chưa dám làm khó dễ, thuyết minh chuẩn dạ, thả trong tay không có gì nhưng dùng người, cũng có lẽ, hắn đang đợi ta chân chân chính chính tạo phản. Hiện giờ bất động, là đang chờ đợi thời cơ, chờ hắn viện binh đã đến, chỉ là kinh giao đại doanh những người đó thật sự sẽ đến sao? Chờ A Tân ngồi đầy ở cứ, chúng ta liền hồi Lương Châu đi. Nói lên kinh giao đại doanh, Long Đằng liền nhớ tới một người. Cái kia, đến nay hơn 30 tuổi còn chưa cưới vợ, đó là người cho rằng hắn có đoạn tụ chi phích thôi tướng quân. Thôi tướng quân bên người có cái gã sai vặt, lớn lên phá lệ tuấn mỹ. Đã từng có người cho rằng đó là một nữ tử, còn lấy này tham hắn một quyển, kết quả kia tiểu tử bỏ đi quần, là một cái hàng thật giá thật nam nhân. Này gã sai vặt cùng thôi tướng quân ngày đêm ở chung, thôi tướng quân lại chưa từng cưới vợ, rất nhiều người đều cảm thấy thôi tướng quân có đoạn tụ chi phích. Người khác không biết, Long Đằng lại biết một ít. Này thôi tướng quân không phải có đoạn tụ chi phích, hắn chỉ là trong lòng có một người, ái đến quá sâu quá thật. Thế cho nên cả đời này những người khác đều nhập không được hắn mắt, vào không được hắn tâm. Phụ vương, ta đi ra ngoài một chuyến. Hiện tại liền đi sao? Có thể hay không quá nóng nảy? Phụ vương, chỉ cần ta thứ đi ra ngoài thành, cái này quần quận vương triều chính là chúng ta. Lương Vương kinh ngạc một chút, lại gian có vài phần vui sướng. Long đẳng nói chính là chúng ta, không phải ta. Ở trong lòng hắn, là có hắn cái này phụ thân. Ngươi đi đi, trên đường cẩn thận, nhiều mang hai người." Lương Vương dặn dò nói. "Không cần, sự tình quan trọng đại, ta một người đi hảo." Long Đẳng nói xong, liền ra thư phòng. Hồi ánh sáng mặt trời viện thay đổi một thân y sĩ phục ra hành, nhanh chóng ra vương phủ, trực tiếp đi trước vùng ngoại thành. Nơi đó là kinh giao đại doanh, Long Đẳng đến thời điểm, còn có binh lính ở tuần tra. Lặng yên không một tiếng động lén vào một cái sân. Một phòng còn đèn sáng. Một cổ thấm núi rượu hương chuyển đến. Long Đẳng trong lòng tán một câu, "Rượu ngon." "Rượu tuy hảo, đáng tiếc tướng quân một người uống, có chút cô đơn chiếc bóng, làm người cảm thấy lạnh leo, nhưng thật ra rải réo này rượu ngon." Thôi tướng quân nghe tiếng nước mắt, lạnh lùng nhìn Long Đẳng. "Đại tướng quân biệt lai vô dạng." Long Đẳng nhướng mày, ta mưu mặt, Thôi tướng quân cũng có thể nhận ra tới. Trên đời này vô số đại tướng quân, nhưng là Uy Vũ đại tướng quân lại chỉ có một. Mặc kệ hắn là Thẩm Đa Vượng, vẫn là Long Đẳng. Thôi Tướng Quân nói, đem bình rượu ném hướng Long Đẳng. Long Đẳng vững vàng tiếp được, ngửa đầu uống một ngụm, rượu nghe nhưng thật ra cực hương, chính là quá liệt, bất quá đủ kính. Cùng lúc sau ném cho Thôi Tướng Quân, Thôi Tướng Quân tiếp được từng ngụm từng ngụm uống. Không có tâm người, ở liệt rượu cũng vô dụng, say không được. Hai người như vậy ngươi một ngụm ta một ngụm uống. Thôi Tướng Quân nhìn Long Đẳng, Đại tướng quân nhưng thật ra là mạt tướng nội phụ. Có thể vì hô yếm thê tử nhắc tới đại đao, tàn sát trung nghĩa hầu phủ mãn môn. Chỉ là đáng tiếc, phía sau màn độc thủ còn sống. Thôi tướng quân si tình, cũng cho ta khâm phục. Thôi tướng quân nghe vậy, sắc mặt đổi đổi, đại tướng quân thật là sẽ nói cười, này thiên hạ ai không biết ta Thôi Ngọc Chân là cái đoạn tụ. Phải không? Kia có thể là ta nghĩ sai rồi, nguyên tưởng rằng Thôi tướng quân chắc chắn tò mò ta này tin tức bất quá hiện giờ mở ra, là không cần phải. Đại tướng quân không cần như vậy vòng vo, mặt tướng biết đại tướng quân vì sao mà đến, xin lỗi đại tướng quân, mặt tướng làm không được. Long đằng nghe vậy, cũng không nổi, thư diệu tỉnh chi eo thôn hề, dương tạp sai chi khuê huy, 10 tháng nhân gian nhiều ly tình, hận có thể một đêm thu đông đi. Xuân tới đảo lý nháo hương thơm, không kịp dai nhân lộng tình ảnh. Lâu cao nhìn hết tầm mắt âm liễu chỗ, không thấy người đến từ thở dài. Long Đẳng niệm xong, hỏi: "Thôi tướng quân cảm thấy ta này câu thơ như thế nào?" Thôi tướng quân không ngôn ngữ. bởi vì Long Đẳng này câu thơ dùng hai cái tịnh. Hắn biết, hán quả nhiên biết. "Đại tướng quân, đừng làm mà tướng coi thường ngài." "Thôi tướng quân không cần tức giận, ta tới liền không phải vì muốn vạch trần cái gì, tương phản ta tưởng nói cho Thôi tướng quân một tin tức, một cái có thể làm Thôi tướng quân mộng tưởng trở thành sự thật tin tức." "Cái gì?" Thôi tướng quân trầm giọng. Long Đẳng tiến lên vài bước, tới gần Thôi tướng quân nhỏ giọng nói: "Thôi tướng quân, ngươi tin mượn xác hoàn hồn sao?" Thôi tướng quân mở to hai mắt nhìn: "Ta là tin, có một số người, nàng tuy rằng đã chết, nhưng là sẽ sống ở địa phương khác, Thôi tướng quân ngươi cảm thấy đâu?" Thôi tướng quân tức khắc có chút kích động. Sẽ là hắn suy nghĩ như vậy sao? Nhưng nếu là, Long Đẳng muốn làm cái gì? Nếu không phải? "Thôi tướng quân," Đại tướng quân, ta tin, đa tạ ngươi tới nói cho ta chuyện này, câu chuyện này thực kỳ diệu, cũng thực hảo. Đại tướng quân về sau có sai phái, cứ việc phân phó, ta thôi Ngọc Trăn định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, chỉ nguyện nàng. Long Đằng trầm mặc. Thôi tướng quân còn nói thêm, câu chuyện này, mong rằng đại tướng quân về sau không cần nói nữa. Như ngươi mong muốn. Long Đằng nói, xoay người hướng ra phía ngoài đi. Thôi Ngọc Trăn là một nhân vật Lại là cái cô nhi, không cha không mẹ, thế gian này không người có thể làm hắn cố kỵ. Lại có như vậy một người, so với hắn cái mạng, tín ngưỡng còn quan trọng. Hiện giờ biết được nàng còn sống liền cái gì cũng không để ý. Bộ dáng này nam nhân, kỳ thật có chút thật đáng buồn, lại cũng có thể kính. Hắn thậm chí không nghĩ đi tìm nàng, canh giữ ở bên người nàng, là thật đáng buồn. Chấp nhất trong lòng cảm tình nhiều năm, cũng không hái hoa ngắt cỏ, khả kính. Cáo tử. Long đằng nói, liền rời đi. Thôi tướng quân ngồi ở ghế trên, một hồi lâu mới khóc ra tiếng, "Ô oh, ô, oh. may mắn, may mắn a. Chỉ là lại Nguyên Lai, nàng lại là tin đại tướng quân cũng không tin hắn. Nếu là tới tìm hắn, hắn cũng sẽ dùng hết hết thảy giúp nàng rời đi." Đã khóc lúc sau, lại nở nụ cười. "Như thế cũng hảo, rời đi hoàng cung cái kiêu mộ, truy tìm chính mình tự do đi thôi." Chỉ là này một tiếng Cách xa nhau thiên nhai, từ đây sẽ không còn được gặp lại, rốt cuộc vẫn là có chút tiếc nuối. Long Đằng trở lại lương vương phủ, chân mới rảo bước tiến lên ánh sáng mặt trời viện, lánh Lưu Thương ở nơi tối tăm âm trầm chầm hô câu, ngươi làm gì đi? Long Đằng quay đầu lại nhìn lánh Lưu Thương, cái này bệnh tâm thần, ta nói, có thể hay không làm ngươi đại nhi tử? Đại khuê nữ cùng ta học y y thuật a, còn có võ công a, ngươi hải tử đều kêu ta cha nuôi như thế nào? Ta. Long Đằng thật sự không nghĩ để ý tới người này. "Ai, ta lời nói còn chưa nói xong, ngươi nếu là đáp ứng rồi, Hắc Phong Sơn trang sát thủ mượn mấy cái cho ngươi dùng dùng." Phanh. Viện môn bị đóng lại. Lánh Lưu Thương đứng ở cổng lớn kinh ngạc không phục hồi tinh thần lại. "Chẳng lẽ hắn kém như vậy? Hắc Phong Sơn chàng như vậy vô dụng." Long Đằng trừng mắt. Long Đằng đi trước rửa mặt trải đầu một phen, mới đi đến mép giường. Nhìn Têu Nương Tam ngồi ở một bên nhìn đều cảm thấy cảm thấy mỹ mãn. Nhân thế gian cái gì đều có thể trao đổi, nhưng là này nương mấy cái không được, chẳng sợ kêu một tiếng cha nuôi cũng không có cái gì, nhưng là hắn không muốn, không muốn chính mình hài tử kêu người khác cha, chẳng sợ Hắc Phong Sơn trang sát thủ xác thật rất lợi hại. Dương rất lớn, Thư Tân Nương Tam ngủ thành một đoàn, long đằng tay chân nhẹ nhàng ngủ đến Thư Tân bên người, đem nàng ôm vào trong ngực. Thư Tân mơ mơ màng màng nói câu, "Đã trở lại." "Ân, ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đi đường đâu? Bụng lớn như vậy, khi nào dỡ hàng a, ta mau chịu đựng không nổi." Long Đằng nghe vậy, tức khắc có chút đau buồn. Nàng quên mất chính mình đã sinh hạ hải tử sao? "A Tân, ngủ đi, tỉnh ngủ, hết thể đều đi qua." Long Đằng dối tay, nhẹ nhàng vỗ, Hống Thư Tân tiếp tục ngủ. Thư Tân thân mình hư, lại mỏi mệt cũng liền nỉ non một câu, thực mau nặng nề ngủ. Mấy ngày nay, kinh thành thần hồn nát thần tính trông gà hoa quốc, cử ra dọn ra đi người rất nhiều rất nhiều, trên triều đình, hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, liền như vậy ngồi. Triều đình hạ nhân cũng không dám ra tiếng. Hoàng đế việc này làm, thật thật làm người thất vọng. Có thể thu thập người, nhưng là không thể lấy kinh thành bá tánh tánh mạng tới chốn cùng. Hiện giờ Lương Vương Thế Tử nói thẳng muốn phản. Nhưng trừ bỏ đêm hôm đó huyết tẩy trung nghĩa hầu phủ lúc sau, không còn có khác hành động, cái này làm cho quần thần khó hiểu đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Hoàng đế hiện giờ cũng là lấy không chuẩn long đằng thật là ý tưởng, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí không dám mạnh mẽ đem long đằng mời vào cung tới, sợ đem long đằng thật sự bức phản, vậy thật là mất nhiều hơn được. Long đằng nếu phản, này thiên hạ tất loạn, hắn này ngôi vị hoàng đế tuyệt đối ngồi không xong. Tuy rằng mặt bị đánh bạch bạch bạch, hoàng đế như cũ trầm mặc, ngay cả Duệ Vương đi khóc tổ tông, hoàng đế đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương hạ táng nhật tử ra tới. Lúc nào ngày? Là tháng 11 năm 27, một ngày này nhật tử tốt nhất, nhưng một ngày này là Lương Vương sinh nhật. Hoàng đế ngay vậy, cả người đều có chút không tốt lắm. Đổi. Hiện giờ lúc này, hắn cũng không nghĩ đi xúc Lương Vương rủi ro. Nếu là Lương Vương thật sự có Thái Hoàng di chỉ, hắn này hoàng đế liền thật sự danh không chính luôn không thuận. Kia cái thứ hai nhật tử, đó là sang năm hai tháng sơ 9. Khoảng cách hiện giờ quá xa xăm. Lúc ấy, hoàng hậu đã chết đều gần một năm. Bất quá nếu là Ngụy ra bên kia đồng ý, nhưng thật ra cũng có thể. Còn có thể có vẻ hoàng đế tình thâm. Nhưng là hoàng đế này tình thâm cũng không hào trang, đế hậu cảm tình như thế nào, quyền quý phía trước đều là biết đến kia liền sang năm 2 tháng sơ 9. Hoàng đế nói xong, cảm thấy chính mình cái này hoàng đế đương thật nhẹn quất. Là Lương Vương phủ, trời đã sáng rồi. Trên giường kia toàn ra còn đang ngủ, ngủ đến cũng phá lệ thơ ngọt. Trong viện một chút động tĩnh đều không có, an tĩnh thực. Ánh mặt trời xối đi vào, làm trên giường nam nhân nhìn càng thêm nhu hòa, đó là trên mặt vết sẹo có chút xấu xí, nhìn cũng hung hãn, cũng ở kia đầy người ôn nhu hạ có vẻ phá lệ không chớp mắt, ngược lại tăng thêm nam nhân mị lực. Trên giường phụ nhân ngủ đến cũng là cực thơ ngọt, tròn tròn mặt nhìn vẫn là có thịt, bất quá lại có chút tái nhợt. Tận cùng bên trong là hai cái phấn đô đô hải tử, làn da trắng nón, vươn béo đô đô tay nhỏ, nắm tay cử ở đầu biên, khỏe miệng còn hộc ra cái nước miếng phao phao, ngây thơ chất phác. Chẳng có chút không đủ đại, nhưng hai đứa nhỏ cùng kia phụ nhân đều che đậy, cô đơn ngủ ở bên ngoài nam nhân không che lại nhiều ít. Là hai đứa nhỏ trước tỉnh lại, nhìn bên người mỗ thân, tức khắc cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lại có chút kinh hỉ, xoa xoa đôi mắt, mới xác định không phải đang nằm mơ. Nương. Hai đứa nhỏ đồng thời hô một tiếng, ngồi dậy thấy ngủ ở bên người cha, càng là vui sướng cha. Long đằng nghe được thanh âm liền tỉnh lại, nhìn hai đứa nhỏ, dựng thẳng lên ngón tay thở dài một chút. Khế Ca Nhi, tư tư vội vàng thở dài một chút, nhẹ nhàng dựa vào thư tân trong lòng ngực. Thư Tân giơ tay ôm lấy bọn họ. Nàng kỳ thật tỉnh, chính là có điểm mệt, không muốn mở to mắt. Nhưng đây cũng là nàng tâm can bảo bối, bởi vì mang thai, nàng đối này hai đứa nhỏ đã bỏ qua rất nhiều. Mà bọn họ cũng cực nhanh trưởng thành lên. Càng là bởi vì như vậy, nàng nội tâm liền nấy nấy, liền càng muốn đối bọn họ càng tốt một ít. Nhẹ nhàng mà ôm bọn họ, Thư Tân cũng không nói lời nào. "Đi tiểu." Thư Tư hô một tiếng, cấp không được. Nàng là vừa tỉnh tới liền phải đi tiểu, sau đó rửa mặt, uống một chén mật ong thủy. Này sẽ là không nhịn được. "Nương, ta cũng là." Khế Ca Nhi cũng kêu một tiếng. Long Đẳng vội và ngồi dậy tới, "Cha mang các ngươi qua đi." Đem hai đứa nhỏ ôm xuống giường, cho bọn hắn mặc vào giày, một tay dắt một cái đi tịnh phòng. Tư Tư cũng hảo, Khế Ca Nhi cũng thế, kỳ thật dưỡng cũng không tiểu khí, chính là có chút bá đạo. Đặc biệt là Tư Tư Thông minh lanh lợi lại có ánh mắt, đem Lương Vương Hồng đến xoay quanh, cái gì đều dựa vào nàng. Khế Ca Nhi hỏi một chút một ít, bất quá cũng có chính mình tiểu tính tình. Hai hai tiểu hài tử đều có chính mình tiểu tính tình. Lương Vương tại đây hai đứa nhỏ trên người nơi trốn tinh tế, hai đứa nhỏ đều có một ít nho nhỏ thói ở sạch. Thời quân đều là chính mình tới, thư Tân giáo dục bọn họ, bên trong tiểu khố khố cần thiết chính mình thoát, tự sẽ chính mình động thủ, liền chính mình gọi Trở ra tới liền vui vẻ xúc miệng, rửa mặt, lại nhanh như chớp chạy đến trên giường, dựa gần Thư Tân nằm xuống. Sau đó thói quen tính đi sở Thư Tân bụng. Bẹp. Thư Tư dọa kêu ra tiếng a, "Nương, tiểu lệ đệ, đệ, tiểu muội muội." "Không có." Thư Tân cười, Long Đẳng cũng cười tư tư, "Khế Ca nhi tới, cha mang các ngươi đi xem tiểu lệ đệ đệ." "A. Không phải hẳn là ở nương trong bụng sao? Vì cái gì muốn đi địa phương khác xem?" Hai đứa nhỏ đầy mặt khó hiểu, lại vẫn là đi theo Long Đằng ra nhóm đi cách vách phòng phòng, nhìn trong nơi ba cái tiểu hài tử, tư tư, Khế Ca Nhi cảm thấy thần kỳ cực kỳ, cũng không dám đi sợ bọn họ. Về sau đêm này ba cái hải tử ôm đi phu nhân phòng, huy mại thời điểm lại qua đi liền hảo. Là, ba cái bà vũ đồng thời theo tiếng, thần sắc đều thập phần cung kính, đối Long Đằng cũng thực sợ hãi. Long Đằng về trước phòng, lưu lại tư tư Khê Ca nhi ở một bên nhìn. Trong phòng này không đơn giản có bà vũ, còn có mấy cái nha hoàn, bà tử, một cái hài tử xứng một cái bà vũ, hai cái đoan thủy nha hoàn, hai cái hỗ trợ đổi tã bà tử. Long Đằng trở lại nhà ở, Thư Tân đã súc miệng, tóc cũng nhẹ nhàng vãn bao lên, trên người xiêm y cũng thay đổi sạch sẽ, chính dựa vào trên giường, Ti Cúc Uy nàng án canh. "Ta đến đây đi." Long Đằng nói, tiến lên tiếp nhận chén, cầm thìa uy Thư Tân. Thư Tân canh, Long Đẳng mới nói nói, "Ngươi ngủ đi." "Ân." Thư Tân lên tiếng, nghĩ nghĩ còn nói thêm, "Cái kia Lăng Trang chủ, ngươi đối hắn hơi chút khách khí chút, hắn tuổi tác tuy rằng có, bất quá tính tình còn giống cái hài tử, nói chuyện không dễ nghe, ngươi đừng cùng hắn so đo." "Ta biết, hắn cứu ngươi cùng hài tử là chúng ta ân nhân." Long Đẳng nói, cấp Thư Tân dịch hảo tràn, mới ra phòng, mang theo hai đứa nhỏ đi ăn cơm sáng. Lương Vương lại sớm lại đây chờ. Đi lên, ta tới đón hai đứa nhỏ, kia ba cái còn hảo đi. Phụ Vương muốn gặp tùy thời đều có thể, chỉ là hiện tại hài tử còn cười, không thể ôm đi ra ngoài. Ta biết, ta biết, chờ đại chút lại nói, ta liền tới đây nhìn xem. Rũi tay nắm tư tư, Khế Ca Nhi, đi rồi, cùng tổ phụ đi ăn cơm. cơm. Ăn trở về xem đệ đệ. Tư Tư nói, cười mị đôi mắt. Nàng thích đệ đệ Hảo tiểu hảo tiểu nhân. Hảo, ăn chúng ta liền trở về xem đệ đệ. Lương Vương Hống, hiện giờ hắn là so lão mụ tử còn giống lao mụ tử, hống khởi hài tử tới, cũng là giống mô giống dạng. Chờ 17 tới rồi, toàn ra ăn cơm sáng, hai đứa nhỏ đi theo Lương Vương chơi đùa. Long Đẳng tính toán làm lẫnh lưu thương cấp thư tân nhìn nhìn lại, này thân mình muốn như thế nào dưỡng mới hảo. Hạ thân y du y thuật tuy rằng cũng không tệ lắm. So với Lãnh Lưu Thương tới vẫn là kém rất nhiều, chỉ là long đằng tới thời điểm, Lãnh Lưu Thương không thấy hắn. Thế tử gia, Lãnh công tử nói hắn không nghĩ thấy ngài, ngài vẫn là lần sau lại đến. Tiểu nha hoàn nói, trong lòng có chút sợ hãi. Nàng bị phái tới hầu hạ khách nhân, tay chân còn tính nhanh nhẹn. Chỉ là khách nhân muốn nàng nói như vậy, không nói liền đuổi đi nàng đi, nàng cũng không dám vi phạm. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thế tử gia, Ta đã biết, người đi theo hắn nói, liền nói ta nơi này có bổn y hiệ thư, hỏi một chút hắn có hay không hứng thú, nếu có, liền đến ánh sáng mặt trời viện tới bát. Long Đẳng nói xong liền đi rồi, nhưng không quen lãnh lưu thương tật xấu. Lãnh Lưu Thương ở trong phòng đợi chờ, cũng chưa chờ đến Long Đẳng, khí thực. Nha Hoàn thật cẩn thận đem nói cho hết lời. Lãnh Lưu Thương hỏi Quỷ Tiểu Thất, người nói, ta hiện tại qua đi, có thể hay không không mất mũi? Quỷ tiểu thất trầm mặc một hồi mới nói nói, "Công tử ra, ngài là đi xem Thế tử phi, nhưng Thế tử ra không bất luận cái gì quan hệ." "Đúng vậy, ta cùng Thư Tân là bằng hữu, ta là đi xem Thư Tân, cùng hắn không bất luận cái gì quan hệ." Lánh Lưu thương nói, liền đứng dậy đi trước ánh sáng mặt trời viện. Chỉ là Thư Tân đã ngủ hạ, Lãnh Lưu thương cũng biết, này dược đối người thường tổn có bao nhiêu đại, Thư Tân mới sinh hài tử, thân mình vốn là suy yếu, cũng không hảo đi quá dậy. Đơn giản đi gặp Long Đẳng, thể diện gì đó, đó là cái gì ngọn ý? Hắn lánh Lưu Thương yêu cầu này ngọn ý sao? Long Đẳng ở biên trong viện chờ Lãnh Lưu Thương. Lánh Lưu Thương tới thời điểm, hắn đã đánh một bộ quyền, đang chuẩn bị cầm đại đao luyện một lần. Lánh Lưu Thương nhìn thấy lúc sau, lập tức tập kích qua đi. Long Đẳng nhanh chóng phản ứng lại đây, hai người liền ở sân đánh mấy cái hiệp. Long Đẳng sẽ không nhường Lãnh Lưu Thương, lánh Lưu Thương cũng không cần làm. Nam nhân chi gian tỉ thí, điểm đến tức ngăn có thể, nhưng là làm Lãnh Lưu Thương cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Long Đẳng không cho, hắn ngược lại tiện tiện cảm thấy cùng Long Đẳng là bình đẳng. Chỉ là Lãnh Lưu Thương lại bị Long Đẳng một chân đá bay ra đi, phanh ngã trên mặt đất. Phục. Lãnh Lưu Thương đem buổi sáng ăn xong đi đồ vật đều cấp phun ra. Chỉ vào Long Đẳng nói không nên lời lời nói. Thằng nhãi này quá độc ác. Công tử ra! Quỷ tiểu thất vội vàng tiến lên đi đỡ Lãnh Lưu Thương, Lãnh Lưu Thương đẩy ra hắn, chính mình đứng lên. Đối Long Đằng Hung tận nói, luôn có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi, trở thành cái này quần quận vương triều, cái thứ nhất đánh bại uy vũ đại tướng quân người. Nghĩ đến kia một ngày, Lãnh Lưu Thương chính mình trước nở nụ cười, Long Đằng nhìn Lãnh Lưu Thương, hừ lạnh một tiếng. Đời này vĩnh viễn đều không thể. Ta nói, ngươi phải cho ta y di thư đâu. Lãnh Lưu Thương hỏi. Cùng ta tới bắt đi. Long Đẳng thanh đao thả lại trên giá, đi ở phía trước. Lánh Lưu thương lập tức đối kịp. Long Đẳng ở kinh thành thư phòng thư rất ít, thật muốn đọc sách, đến đi tiền viện đại thư phòng, nơi nào thư mới nhiều. Long Đẳng đem ý y thư cầm đưa cho lánh Lưu Thường, lánh Lưu thương cầm nhìn thoáng qua. Bản đơn lẻ. Cảm tạ, này y y thư ta thử thích. Lãnh Lưu thương nói, lật xem vài tờ, cảm thấy này y y thư thật là không tồi, tốt lắm tốt lắm. Long đằng trầm mặc không nói. Trung thành tiến vào, nhìn thoáng qua Lãnh Lưu Thương, mới cung cung kính kính nói, "Thế tử ra, sở hầu ra cầu kiến." Long đằng nghe vậy không nói gì. Lãnh Lưu Thương điếu môi, "Các ngươi nói, ta đi trước." Sau đó liền mang theo Quỷ Tiểu Thất ra thư phòng. Long đằng ngồi ở ghế trên, nghĩ sở quân vì cái gì tới? Hiện giờ bọn họ các vị này chủ, các có các kiên trì. Tốt nhất là không cần lén gặp mặt. Hắn nhưng thật ra không sao cả, chỉ là đối với sợ quân tới nói, sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái. Long Đẳng không hy vọng như vậy đơn giản gặp mặt, bị người có tâm lấy tới hành động lớn văn chương. Thế tử ra, ngài thấy hắn sao? Trung thành tiểu thanh vấn. Căn cứ vào hữu nghị, ta hẳn là thấy hắn, nhưng trước mắt loại tình huống này ta còn là không thấy hắn hảo. Hoàng đế lòng dạ hỏi hỏi, bộ dáng này thấy một mặt sẽ đưa tới rất nhiều rất nhiều không cần thiết phiền thoái. Đối sở ra tới nói, không chừng chính là thai họa ngập đầu, trừ phi sở ra đã làm tốt muốn phản bội hoàng đế tính toán. Thuộc hạ này liền đi thỉnh sở hầu ra rời đi. Không cần, ta đi gặp hắn đi. Hiện giờ người đã tới rồi vương phủ, có thấy hay không người khác đều chỉ đường gặp qua, còn không bằng thoải mái hào phóng thấy một mặt, rốt cuộc cũng rất nhiều năm không có thấy. Là Sở Quân tới thời điểm liền nghĩ tới Long Đẳng có thể hay không thấy hắn. Rốt cuộc năm đó sự tình đã qua đi lâu như vậy, ai cũng nói không rõ, bất quá hiện giờ sự tình. Sở Quân cũng không biết muốn như thế nào cùng Long Đằng đi nói. Hắn sở ra còn có một cái muội muội ở hoàng cung, là trăm triệu không dám lộn xộn, thậm chí liền bảo trì trung lập cơ hội đều không có. Hoàng đế thật đủ tàn nhẫn. Trước kia hắn không hiểu lắm, Long Đằng thất vọng vì sao mà đến, hiện giờ hắn đã hiểu. Nhìn cái kia đi tới nam nhân, Sở Quân nhịn không được đứng lên. Nhiều năm không thấy, hắn vẫn là cùng năm đó không có gì biến hóa, duy nhất bất đồng đó là khỏe mắt đuôi lông mày, thiếu năm đó lạnh lẽo, nhiều một mạt nhu tình. Sở Quân biết Long Đằng là hạnh phúc, mặc kệ hắn là thẩm gia thôn cái kia mã phu, vẫn là Lương Vương phủ thế tử gia, hắn cưới cái kia nữ tử, đối hắn khẳng định cũng là cực hào đi. Sở Quân không khỏi có chút hâm mộ. Hắn hôn nhân là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối Cô nữ tử dịu dàng hào phóng, nhưng không phải hắn thích bộ dáng. Đây là thân ở hắn cái này địa vị, không đến lựa chọn. Long Đẳng cũng ở đánh giá Sở Quân, nhiều năm như vậy qua đi, Sở Quân kỳ thật không có gì biến hóa, chẳng qua so với trước kia càng thành thục, trên người những cái đó tật xấu tựa hồ cũng càng thiếu. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, chờ nha hoàn thượng nước trà, liền làm nha hoàn đi xuống, trong đại sảnh cũng chỉ dư lại hai người. Mấy năm nay Ngươi có khỏe không? Sở Quân nhịn không được hỏi. Hắn nhất hy vọng Long Đằng hảo, lại không hy vọng Long Đằng không tốt. Nếu là Long Đằng quá đến không tốt, có thể hay không nhớ tới hắn muội muội tới. Cái kia đang thương nữ tử, hiện giờ còn ở Si Ngốc Thủ, thủ một đoạn Long Đằng căn bản là không biết cảm tình. Có lẽ Long Đằng là biết đến, chỉ là hắn không muốn đáp lại thôi. Ta khá tốt, ngươi đâu? Sở Quân hơi hơi mỉm cười, ta cũng khá tốt, Hoàng Ân Minh nông của quận Hiện giờ đã là hầu gia. Chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Không khí có chút quái gì, đã từng sở Quân hắn có thể thao thao bất tuyệt nói nửa ngày, mặc kệ Long Đằng đáp lại không đáp lại. Nhưng là hiện giờ hai người ngồi ở chỗ này, lại tựa hồ có ngăn cách giống nhau. Rõ ràng đã từng là bằng hữu không có gì giấu nhau, hiện giờ ngồi ở cùng nhau uống trà, cũng không biết nói hẳn là từ đâu mà nói lên. Sở Quân rất nhiều lần muốn mở miệng, cũng không biết hẳn là nói như thế nào. Long Đằng cũng là. Không khí phá lệ xấu hổ. Ngươi, ngươi. Cơ hồ là trăm miệng một lời, hai người hai mặt nhìn nhau nở nụ cười. Kia phân xấu hổ tựa hổ trong nháy mắt này liền biến mất vô tung. Cũng biết đối diện cái kia, hắn vẫn là năm đó cái kia hắn. Liên tính là thân phận thay đổi, cảm tình lại không có biến. Ta hôm nay lại đây, kỳ thật là có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, vốn dĩ chuẩn bị làm hạ nhân mang lời nhắn cho ngươi. Nhưng sự tình quan trọng đại, ta không thể không tự mình đi một chuyến." Sở Quân nói nhỏ. "Ngươi nói?" Sở Quân nhìn Long Đẳng, nghĩ nghĩ mới nói nói, "Lần này sự tình, ngươi phải cẩn thận tiên vương." Long Đẳng kinh ngạc một chút, "Ta đã biết." Cứ như vậy Tử đã biết. Bất quá Sở Quân ngay sau đó bình thường trở lại, trước mặt nam nhân là ai? Hắn là Uy Vũ đại tướng quân a, hắn đi trà, khẳng định có thể tra được. "Ngươi đã biết liền hảo." Ta cảm thấy đi này một chuyến cũng liền đáng giá. Sở Quân. Long Đằng muốn nói lại thôi. Người cũng đừng khuyên ta, mỗi người có mỗi người lựa chọn, ta Sở Quân cả đời này chỉ biết nguyện trung thành hoàng thượng, lần sau tái kiến, nếu là ở trên chiến trường, không cần đối ta thủ hạ lưu tình. Sở Quân nói xong, đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến. Long Đằng đuổi theo vài bước, rốt cuộc vẫn là không có tiếp tục đuổi theo ra đi. Sở Quân nói đúng. Mỗi người có mỗi người lựa chọn, mà hắn cùng với Sở ra lựa chọn là hoàng đế. Chính là hắn đi rồi này một chuyến, hoàng đế còn sẽ tin tưởng hắn sao? Long Đẳng biết, hoàng đế khẳng định là không tin Sở quân. Sở quân trung tâm, hoàng đế nhìn không thấy. Thế tử ra trung thành nhanh chóng đi tới. Chuyện gì? Trong phòng giam những người đó hẳn là làm sao bây giờ? Kế Vương phi cùng Tam công tử lúc này ở cửa, nói muốn tiếp bọn họ trở về. Long Đẳng nghe vậy trầm mặc một lát, "Chuyện này ngươi đi hỏi hỏi phụ vương ý tứ." Thật muốn hắn ra tay, Cam thị nương mấy cái đều đi không ra vương phủ. Đương nhiên kia độc. "Ngươi đi, đem kia độc dược uy các nàng ăn xong, mặc kệ là Cam thị nương tam, vẫn là chung nghĩa hầu phủ người, một cái đều đừng rơi rớt." Là. Long Đẳng cũng không cảm thấy chính mình là người tốt. Lương Vương biết được sau, trầm mặc một lát mới nói nói, "Chuẩn bị bút mực. Hắn muốn hưu tiện nhân này. Ngươi muốn cùng long Hiền cái này, nhịch tử đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, từ nay về sau không hề quản hắn chết sống. Hắn đảo muốn nhìn, đã không có vương phủ tam công tử cái này thân phận, ai còn sẽ tiếp đón hắn? Con mắt xem hắn. Lam Khê vừa mới đi tới cửa, nghe được Lương Vương lời này, tức khắc tâm hoa nộ phóng. Hay là nàng muốn mộng đẹp trở thành sự thật? Vương ra, đây là làm sao vậy? Lương Vương ngẩng đầu nhìn Lam Khê liếc mắt một cái. Ngươi tới vừa lúc, cho ta yên mặc." Là. Lam Khê tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình thường một ít, không cần như vậy kích động, cũng không cần tiết lộ chính mình giờ này khắc này nội tâm mừng thầm. Nhanh chóng đi đến án thư biên cấp lương vương Nhân Mặc. Lương Vương để bút ở giấy tuyên thành thượng viết xuống hưu thư hai chữ, phía dưới là đếm ký Kế Vương phi mấy năm nay không ổn hành động, đem Kế Vương phi làm thấp đi đến cực kỳ bất ham. Làm Khê nhìn lại đi xem vô cùng phẫn nộ Lương Vương, đem chính mình tâm tư ẩn giấu lại tàng, cũng không thể làm Lương Vương biết nàng đều làm chút cái gì, bằng không nàng kết cục so Kế Vương phi còn thê thảm. Kế Vương phi bị hưu, không có bị giết chết, đó là bởi vì nàng là Lương Vương biểu muội, cứ việc Lương Vương chán ghét nàng, lại vẫn là cho nàng để lại cái mạng. Lương Vương viết hữu thư, vốn định làm hạ nhân đưa ra đi, cuối cùng ngẫm lại vẫn là chính mình tự mình đi rồi một chuyến. Lương Vương phủ cổng lớn. Kế Vương phi ở cửa khóc lóc náo, chỉ là hiện giờ mỗi người đều vội vàng chạy trốn, lại có mấy người sẽ xem Kế Vương phi ở chỗ này khóc. Long Hiền đứng ở Kế Vương phi bên người, có chút không thể tin được hắn Mâu phi sẽ bộ dáng này, như người đàn bà đanh đá giống nhau. Lương Vương phủ chung quanh có thị vệ gác, những người này tuy rằng ăn mặc Lương Vương phủ thị vệ quần áo, nhưng là Long Hiền biết không là. Đây là Vương phủ ám vệ cũng là toàn bộ vương phủ tinh nhuệ nhất đội ngũ. Đã từng nơi này là hắn ra, nhưng là hắn ở nơi này, nơi này lại chưa từng thuộc về quá hắn. Đến sau lại, hắn thậm chí không bằng những cái đó con vợ lẽ. Cái kia cái gọi là đại ca căn bản không thích hắn, hắn tiếp cận quá vài lần, cũng chưa được đến hắn một cái con mắt. Vương phủ đại môn mở ra. Kế vương phi nhìn lương vương, tức khắc liền khóc lên, "Vương ra, vương ra, cầu xin ngại khai ân." Tha cam thị bọn họ nương tam đi, cầu xin ngài, cam thị chỉ là nhất thời hồ đồ, nàng chỉ là bị buộc nóng lại băng. Lương Vương hung hăng cho kế vương phi một cái tát. Này một cái tát là thật sự sử sức lực, độc phụ, tiện nhân, nàng là nhất thời hồ đồ, ngươi thật là lợi hại, loại này lời nói đều có thể muội lương tâm nói ra, bất quá hiện giờ cũng thế, ngươi cái này độc phụ cùng bổn vương cũng không bất luận cái gì quan hệ. Lương Vương nói, Đem Hưu Thư ném ở kế vương phi trên mặt, cầm Hưu Thư cút đi, từ nay về sau không bao giờ muốn xuất hiện ở bổn vương trước mặt. Lương Vương nói, nhìn về phía Long Hiền, lại ném một chương giấy qua đi, đây là cho ngươi, từ đây ngươi sống hay chết cùng buồn vương cũng không bất luận cái gì quan hệ, ngươi không bao giờ là Lương Vương phủ Tam công tử, buồn vương cũng quyền đương không sinh ngươi cái này người tử. Long Hiển nhìn tạ hướng chính mình đoạn tuyệt phụ tử quan hệ giấy tuyên thành. Nhìn nó rơi trên mặt đất, Lâm Hiển khom lưng đem nó nhặt lên tới, nhìn kỹ xem, mới châm chọc nói, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ vương biết đồ vật cho ta, khi còn nhỏ gặp qua nhà người khác phụ thân, nghiêm khắc lại không mất yêu thương, mà phụ thân ta, hôm nay mang cái nữ nhân trở về, ngày mai mang một cái trở về, thả còn đều là một cái dạng, trong phủ thứ đệ, thứ mỗi một đám sinh, cũng không phụ vương phá lệ thích ai, lúc ấy ta liền minh bạch, ta cái này phụ vương hắn không có tâm cũng không hiểu tình yêu, thật muốn là hiểu, lại vì cái gì tam thế tứ thiếp, này không phải dày xéo cái gọi là tình yêu sao? Bất quá sau lại lớn, ta cũng liền minh bạch. Nguyên lai like đây là ta mâu thân sai, là nàng tính kế phụ thân, mới có ta, cho nên trong phủ con vợ lẽ, thứ nữ một đám nhiều lên, đều là vì trả thù. Long Hiền nói, khóc ra tiếng. Ta cũng từng chờ mong quá, cũng nghĩ làm hảo hài tử, làm phụ thân thích hảo hài tử. Cho rằng phụ thân thích nghe lời hài tử, ta nỗ lực đi làm, cho rằng phụ thân thích học vấn tốt hài tử, ta cũng nỗ lực đi học, chỉ là sau lại mới phát hiện, vô luận ta làm cái gì, phụ thân trong mắt đều chỉ có ghét bỏ, chán ghét, xem ta ánh mắt còn chưa kịp những cái đó con vợ lẽ, ta mới hiểu được, nguyên lai vô luận ta làm cái gì, đều là sai, bởi vì ta xuất hiện, chính là một sai lầm. Nước mắt một cái kính rơi xuống. Kế vương phi, không bằng nay Nàng Hàn là Chu thị nhìn, tức khắc rơi lệ đầy mặt. Nàng vẫn luôn biết chính mình nhi tử ủy khuất, lại chưa từng nghĩ tới như vậy ủy khuất. Hiền Nhi Chu thị hô một tiếng. Long Hiền nhìn nàng một cái, quay đầu đi, tiếp tục nói, hiện giờ như vậy cũng hảo, từ đây chính là chân chân chính chính người xa lạ, liền tính ngươi chết ta sống, ta cũng không cần trong lòng ngáy nấy, lương vương, không biết khi nào có thể trả lại thảo dân người nhà, cùng với ta mẫu thân của hồi môn. Hiên Nhi chu thị hét lên một tiếng. Lương Vương nhìn Long Hiền, vốn là không mừng, cứ việc Long Hiền nói nhiều như vậy, hắn cũng câu không dậy nổi chút nào ấy nãy. Của hồi môn. "Vậy ngươi muốn hỏi một chút mẫu thân ngươi, nàng có hay không của hồi môn?" "Nàng cái này thân phận là như thế nào tới, nhưng thượng hoàng thất ra phả, nhưng coi như Lương Vương phủ chân chân trinh trinh kế vương phi." Lương Vương nhìn thoáng qua sắc mặt tráng bệnh chu thị, đến nỗi ngươi lời nói thế nhi cam thị sai xử nha hoàn hạ độc hại ta lương vương phủ thế tử phi cùng tiểu công tử, tội không thể tha, ngươi muốn bọn họ mạng sống, ngươi không đủ tư cách ở chỗ này làm phán, đi kêu ngươi phía sau chủ tử tới." Lương Vương nói, "Chiều bên người người ta nói nói, Vương phủ bọn thị vậy nghe, từ đây lúc sau, này hai người cùng Lương Vương phủ không có bất luận cái gì quan hệ, không được bọn họ bước vào Vương phủ nửa bước, nếu là vi phạm, giết không tha." Lương Vương nói xong liền đi rồi. Chu thị sợ tới mức lùi về sau vài bước. Rốt cuộc vẫn là thay đổi. Không bao giờ là đã từng cái kia luyến tiếc nàng khóc thút thít, cũng luyến tiếc nàng chịu ủy khuất biểu ca. Bọn họ chi gian tình phần, mấy năm nay cũng chưa. Vương tưởng kêu một tiếng vương ra, cũng tưởng một tiếng biểu ca, hỏi một câu hắn, nếu là thời gian có thể trước nay, nàng lúc trước không có làm như vậy, có thể hay không như khi còn nhỏ giống nhau, đem nàng phủng ở lòng bàn tay đương thân muội muội đau. Chính là lời nói đến bên miệng, Lương Vương lại sớm đã đi xa. Long hiền chỉ là gắt gao nhéo trong tay giấy tuyên thành. Nguyên Lai, không phải người kia sinh, vô luận hắn nói nhiều đáng thương, đều sẽ không đối hắn mềm lòng một vài. Ha ha, Long hiền cười ra tiếng, xoay người chậm rãi rời đi. Chu thị vội vàng đuổi theo, "Hiền nhi, đi thôi mẫu thân, từ đây chân chân chính chính chỉ có chúng ta hai cái sống nương tựa lẫn nhau." Hiên Nhi, thực xin lỗi." Chu thị thấp thấp ra tiếng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia nàng sẽ rơi xuống hiện giờ tình trạng này. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, nàng bị thôi. Quần quận vương chiếu cái thứ nhất bị hưu bỏ vương phi, mà nàng vẫn là Lương vương biểu muội. Lúc này đây, liền lão thái phi mặt mũi đều không cho. "Tam công tử, nhà ta chủ tử cấp Tam công tử an bài nhà cửa, thỉnh Tam công tử tùy tiểu nhân tới." Long Hiền nhìn trước mặt người, hắn không ngu nốc, hắn biết trước mặt người muốn làm cái gì, muốn từ hắn nơi này được đến cái gì. Hiên Nhi Chu thị gọi một tiếng. Long Hiền trầm mặt. Một hồi lâu mới nói nói, phía trước dẫn đường. Tang Công tự tỉnh. Ân. Chu thị muốn làm cái gì, lại cái gì đều không thể nói, chỉ có thể đi theo Long Hiền đi. Lương Vương thật sâu hít vào một hơi, làm người đi hô mẹ mình tới. Một chén chén thuốc đem hầu hạ chú thị, Cam thị nha hoàn, bà tử kể hết rõ rách, làm mẹ Min rất xa bán đi. Mẹ mình tức khắc minh bạch. Cùng gia đình giàu có làm buôn bán, quy củ quan trọng nhất. Những người này nơi đi sẽ không quá hảo, sẽ chỉ là cái loại này vĩnh viễn cũng không thấy được thiên nhật, đừng nói đã trở lại, chính là lại quá 2 năm, còn có hay không người này đều khó nói. Càng là làm gia đình giàu có mua bán, càng là phải cẩn thận cẩn thận. Không thể hỏi nhiều nhiều lời nhiều quản, này đó mẹ mỉn tại đây phương diện quy cụ thực. Cho dù có người ra giá cao, cũng sẽ không đem trong tay người bán đi, đến nỗi tới rồi hắc than đá diêu, vậy không liên quan chuyện của nàng. Địa Lao, Cam thị cho rằng chính mình sẽ cảm nhiễm thượng dịch chuột, tiếp nhận ở bên trong này đãi vài thiên, cũng không bị cảm nhiễm thượng, nhưng thật ra kêu bà đỡ, rất nhiều lần rút gân, miệng sủi mép, thả một lần so một lần nghiêm trọng. Có ngốc nàng cũng hiểu được, Trung Nữ hầu phu nhân cấp căn bản không phải dịch trồ dược, có khả năng là độc dược. Trung Nữ hầu phu nhân từ sợ hãi đến lo lắng, cho tới bây giờ tuyệt vọng. Không có người tới cứu các nàng, hoàng thượng sẽ không tới, Trung Nữ hầu phủ đã không ai. Lúc này, có người đi đến, đó là mấy cái thô sử bả tử. Những người này thập phần thô lỗ, vừa tiến đến, không nói một câu, liền đem các nàng một đám cấp kéo đi ra ngoài, sau đó hướng các nàng trong miệng tác thuốc viên. Kỳ thuốc viên vừa đến trong miệng liền hòa tan, muốn phun đều phun không ra. Ngay sau đó có người để ra một cái thùng tới, hai cái thô sử bà tử ngăn chặn, một người cầm chén ở thùng nước múc một chén, trực tiếp cấp rót đi xuống. Ô ô. Lúc này, thật là cái gì đều ăn xong đi. Này đó thô sử bà tử, Cam thị biết, đều khắp nơi thư Tân bên người hầu hạ, một đám sức lực rất lớn, đối thư Tân lại trung tâm, thư Tân mỗi lần cấp ban thưởng cũng nhiều cấp một lần so một năm nguyện bạc còn nhiều, này đó thô sử bà tử càng trung tâm. A a a. Trong phòng giam tức khắp tiếng khóc rung trời. Đại khóc, Thiểu nhân khóc. Cam thị cảm thấy chính mình sắp tan vỡ. Hiện giờ bị huy đi xuống cái gì cũng không biết, nhưng Cam thị cảm thấy không ổn. Sợ la độc dược. Tuyên vương phủ. Tuyên vương nhéu trong tay quân cờ, chậm rãi rơi xuống, tâm tư có chút mơ hồ, cũng không ở bàn cờ thượng. Lúc này đây, Này bước cờ hạ hoàn mỹ, hắn cảm thấy thập phần không tồi. Nhưng là hiệu quả lại không bằng hắn sở thiết tưởng như vậy, một phát không thể vãn hồi. Hiện giờ hoàng đế, long đẳng đều án binh bất động. Một cái phảng phất quên mất trung nghĩa hầu phủ đêm hôm đó diệt môn thảm án, tùy ý tôn nghiêm, mặt mũi bị người vứt trên mặt đất dẫm. Một cái hiện giờ hoa ở vương phủ, một bước không ra khỏi cửa. Chu thị, Long Hiền bị đuổi ra lương vương phủ nghĩ đến là thế tử phi cùng kê ba cái tiểu tể tử sắp không được. Chỉ cần này nương mấy cái đã chết, Long Đẳng chắc chắn nổi điên, đến lúc đó thức sủi bọt mép, chắc chắn huyết tẩy kinh thành. Phu vương. Long Mục từ bên ngoài đi vào tới, trên mặt mang theo ý mừng. Tiên vương nước mắt nhìn hắn một cái, sự tình làm thỏa đáng. Làm thỏa đáng? Hắn nói phải nghĩ lại. Cấp đưa 10 vạn lượng bạc qua đi, lại đưa 10 cái mỹ tỷ Mặt khác kia chỗ tòa nhà khế nhà, khế đất, nha hoàn, bà tử, gã sai vật bán mình khế tất cả cho hắn. Phu vương, kia tòa nhà. Giá trị xa xỉ. Ên ngồi đáy giếng, kia tòa nhà đáng giá có thể so sánh được với thiên hạ này đáng giá. Tuyên vương giận mắng một tiếng. Long Mục lập tức túi đầu, "Phu vương lời nói thật là, nhi tử nhớ kỹ." "Nhớ kỹ liên hảo, đi xuống đi." "Là." Long Mục rời khỏi thư phòng. Thật sâu hít vào một hơi. Bị phụ thân như vậy quá lớn, Long Mục cũng cảm thấy có chút không mặt mũi. Chỉ là, tính tính, hắn vẫn là không cần đi nghĩ nhiều, miễn cho lại chiều phụ vương không mừng. Ra sân thời điểm, thấy chính mình Tam đệ Long Hy cất bước đi tới, Tam đệ, đại ca. Long Hy hô một tiếng. Đông Cứng bình bình đạm đạm, nghe cũng nói không nên lời là cung kính, vẫn là khinh thường. Tựa hồ không có gì cảm tình, cũng không có gì cảm xúc. Tam đệ là muốn đi gặp phụ vương sao?" Long Mục nói, nhìn về phía Long hy phía sau gã sai vật trong tay đoan ở khay, mặt trên có một cái hầm trung. Long Mục tâm tư hơi đổi, cấp phụ vương đưa đổ bổ. "Là đâu, Mẫu phi tự mình hầm, làm ta cấp phụ vương đưa lại đây. Vẫn chắc phi thân mình hảo chút sao? Này hai ngày khá hơn nhiều, đa tạ đại ca quan tâm." Long hy lại thấp thấp ra tiếng. "Hắn Mẫu phi tuy là chắc phi, Nhưng cũng là người trong sạch cô nương. Ở phụ vương bên người hầu hạ, cũng là cung cung kín kính, quy quy củ củ, chỉ là vương phi cảm thấy hắn mưu phi yêu mị, liền phạt nàng mưa to thiên ở trong mưa quỷ hai cái canh giờ, chờ phụ vương từ bên ngoài trở về, Mẫu phi đã ngất qua đi, trong bụng hài tử cũng không có. Vốn dĩ thân mình cũng còn có thể, lại ngộ phụ vương bị hành thích, Mẫu phi không màng tất cả vì phụ vương chắn nhất kiếm, ở giữa yếu hại, thật vất vả mới cứu trở về. Ở đây thân thể vẫn luôn không tốt, đừng nói hoài thượng hài tử, ngay cả xuống giường đều khó. Khó được đã nhiều ngày thân mình hào chút, liền tự mình hầm dự thiện, làm hắn đưa lại đây. Cái này đại ca sợ là lại suy nghĩ rất nhiều. Vậy ngươi mau vào đi thôi, miễn cho lạnh, ta còn có việc, đi trước. Đại ca đi thong thả. Long Hy nhìn, nhìn theo Long Mục rời đi, mới vào thư phòng. Tuyên Vương nhìn thấy Long Hy, phá lệ thích Rốt cuộc vận chắc Phi hắn là thật thích, lại lượng tỉnh từng duyệt, năm đó kia phấn đấu quên mình chẳng kiếm, càng là làm Tuyên Vương thương tiếc đến nay. Khi Nhi lại đây, ngồi. Phụ vương, Mẫu phi hẩm dược thiện, làm nhi tử đưa một chung lại đây cho ngài nếm thử, ngài vẫn là sấn nhiệt uống lên đi. Ân, như thế rất tốt." Tuyên Vương nói, liền cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên. Chờ ăn được lúc sau mới hỏi nói, "Này hai ngày vội vàng, cũng không đi xem người Mẫu phi?" Nàng có khá hơn. Mẫu phi đã nhiều ngày thân mình hảo rất nhiều, này một chút còn ở trong sân ngắm hoa. Lần trước đưa đi cúc hoa nàng thích sao? Thích. Tuyên Vương nở nụ cười, "Thôi, ta đi xem, chính ngươi vội đi thôi." Vẫn chắc phi tên thật Tiêu Vận, là Tuyên Châu thái thú nữ nhi, Tiêu gia đã tưởng chính là khai quốc công thần, chỉ là sau lại suy tàn. Nay Tiêu Vận lớn lên quyến rũ vũ mị, lại tài tình chắc tuyệt. Tuyên Vương lần đầu tiên nhìn thấy liền tâm động vạn phần, muốn cưới về nhà. Chỉ là Tuyên Vương lúc ấy đã thành thần, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, cưới Tiêu vận vì chắc phi. Lúc trước vì vận chắc phi, trong đó còn có điển cố. Vận chắc phi một vũ khuynh thành, phong vận vô song, đem Tuyên Vương mê thần hồn điên đảo, ái mộ không thôi. Cưới hồi vương phụ sau, càng là sủng ái có thêm, thực nhanh có Long hy. Xem tên này, liền biết Tuyên Vương đối vận chắc phi yêu thích. Nhưng hai người đều quên mất, Tuyên Vương phủ còn có Vương phi, Vương phi cũng là cái lợi hại tuyệt sắc, ở biết được Vân Trác phi lần thứ hai có thai, Tuyên Vương lại ra cửa thời điểm, bắt Vân Trác phi một cái sai lầm, phạt Vân Trác phi quỷ gối trong mưa, để non bị thương thân mình. Mà lúc này đây, Vân Trác phi xác thật là sai rồi, Tuyên Vương cũng không có cách nào trừng phạt Vương phi. Nhưng đang lúc Vương phi đắc ý rào đạt là lúc, Tuyên Vương tao ngộ ám sát. Tất cả mọi người sợ tới mức sau này lui là lúc, vận trắc phi phát tới, lấy thân chẳng kiếm, làm tuyên vương cảm động vạn phần, từ đây vinh sủng không ngừng. Chỉ là nàng thân mình cũng bị thương, rất nhiều lần thiếu chút nữa chết đi, tuyên vương càng là cảm hoài vận trắc phi năm đó xả thân cứu rút. Cấp lấy chữ nhỏ tiểu nương, đi đến nơi nào đều mang theo. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, vương phi nếu là khi dễ, Tiên vương đồ giữ gìn. Cố tình lúc này, vận trắc phi thu tỉnh tình. Ô Nhu hiển tục lên, làm Tuyên Vương phi một chút biện pháp đều không có. Liên Quan Long Hy cũng phá lệ được xuống ái. Muốn nói này nương hai không có đoạt vị chi tâm, Tuyên Vương phi không tin, Long Mục cũng là không tin. Long Mục ở biết được Tuyên Vương lại đi vận chắc phi chỗ, thần sắc đổi đổi. Đi xuống đi. Là Lương Vương Phủ. Đã không có Chu thị Lương Vương Phủ, tựa hồ lập tức thanh tịnh xuống dưới. Bởi vì thư tân đang ở dưỡng thai. Lương Vương làm Lam Khê tạm thời quản ra. Lam Khê mừng thầm trong lòng, lại nơi trốn thỏa đáng, không đơn giản là Lương Vương bên này, đó là ánh sáng mặt trời viện muốn cái gì, chưa bao giờ từng muộn một phân, đem chính mình hảo phát huy đến lớn nhất. Rất nhiều lần đến ánh sáng mặt trời viện do hỏi thư Tân bên này yêu cầu cái gì, cứ việc nói, nàng sẽ đi chuẩn bị. Thư Tân ở lãnh lưu thương điều trị hạ, thân mình nhưng thật ra hảo chút, chỉ là người vẫn là hư thực, nhưng nhìn năm cái hài tử Thư Tân vẫn là thập phần vui vẻ. Này một chút chính lệch qua trên giường, nhìn song song nằm ba cái hài tử. Ba cái hài tử mới 10 ngày sau, trên mặt thiếu chút nhăn run gió, mặt mày cũng có chút nảy nở tới, không giống vừa mới sinh hạ tới khi nhăn run gió, hơn nữa bà vú sữa hảo, ba cái hài tử có thể ăn, nhưng thật ra một ngày một cái dạng. Ba cái đều là thuộc tiểu trư, ăn liền ngủ, tỉnh ngủ nước tiểu liền phải ăn. Hiện giờ ba cái hải tử ban ngày đều ngủ ở thư tân bên người, canh giờ tới rồi, bà Vũ liền lại đây ôm đi đi tiểu, ăn mãi, buổi tối cũng là ngủ nôi, Long Đẳng không cho ba cái hải tử cùng bà Vũ cùng nhau ngủ. Miễn cho có cảm tình, đối mẫu thân không đủ thân thiết. Long Đẳng nghĩ kỹ rồi, chờ 10 tháng khi, liền cho bọn hắn cai sữa, dưỡng ở thư tân bên người, bà Vũ tắt phân phát về nhà, một lần nữa an bài nhân thủ hầu hạ. Miễn cho bà Vũ ỷ vào ngày đó ân tình tác vai tác phúc, đem hài tử cấp dạy hư. Thư Tân nhìn một hồi hài tử, ngáp một cái, liền nhắm mắt lại ngủ. Nhìn Thư Tân ngủ qua đi, Ti Cúc, đàn sáo tay chân nhẹ nhàng rời khỏi nhà ở. Làm nương mấy cái ngủ. Long Đằng đã nhiều ngày nhìn như cái gì cũng chưa làm, lại làm người đem tuyên Vương phủ cha xét cái đế hướng lên trời, bao gồm tuyên Vương phủ nội sở hữu chấp phi, phu nhân cùng với con vợ cả, con vợ lẽ Nha Hoàn, bà tử. Hắn chuẩn bị hướng Tuyên Vương phủ phóng thám tử, như vậy Tuyên Vương phủ sẽ chết rất một ít người. Long Đẳng nhìn trên bàn giấy tuyên thành, cầm bút lông ở một bên viết. Những cái đó thứ để mấy ngày nay cũng không nhàn rồi, cả ngày đi theo phu tử học nhu lược, mỗi ngày vội xoay quanh, Long Đẳng ngẫu nhiên đi xem bọn họ, liền như vậy rất xa xem một cái, nhiều nói cũng không nói. Thấy bọn họ nỗ lực học, vẫn là tương đối vui mừng bọn họ thức ăn phương diện chuẩn bị phong phú chút. Là, như vậy học tập rất mệt, cho nên ăn phương diện nhất định không thể thiếu. Long Đẳng vừa đi, vài cái thứ để liền hồi qua đầu, thở ra một hơi. Rốt cuộc đi rồi. Thật đúng là khẩn trương đâu. Biết rõ tới, còn muốn trang không biết, thật là khó chịu. Đảo mắt tới rồi tháng 11 sơ 9, Long Đẳng đã nhiều ngày phá lệ khẩn trương, bởi vì thư tân lần đầu tiên độc phát nhật tử liền tại đây hai ngày. Mà Hải Đông Thanh còn không có đem thuốc dẫn mang về tới. Thả không đơn giản là thư tân, còn có ba cái hải tử. Long Đẳng sắc mặt càng ngày càng trầm, Lãnh Lưu Thương cũng có chút bất cấp. Thư Tân nhìn ba cái hải tử, tương đối bình tĩnh xoa bóp cái nải tay, cái kia tay nhỏ. Nhìn thấy Long Đẳng thời điểm, còn cười cười, không cần lo lắng, chúng ta sẽ không có việc gì. A Tân, ngươi yên tâm, chúng ta nương mấy cái ở bên nhau, sẽ kiên trì đi xuống. Này một đêm, long đẳng trắng đêm chưa ngủ. Thư Tân nhưng thật ra ngủ một hồi, bất quá mau hừng đông thời điểm, ba cái hài tử liền bắt đầu khóc thút thít, oa oa khóc, còn cùng với run rẩy. Như thế nào đều hống không tốt. Lánh Lưu Thương cấp bắt mạch, độc phát rồi. Hoa. Một cái khóc, Lãnh xong hai cái cũng đi theo khóc, ba cái hài tử khóc lên, hống cũng chưa dùng. Bởi vì bọn họ khó chịu. Khóc giọng nói đều éch, liền bắt đầu run rẩy. Long Đằng nhìn Lãnh Lưu Thương, lánh Lưu Thương quay đầu đi, còn không phải thời điểm, hiện tại thi trâm, mà sau độc phát thời gian chỉ biết càng ngày càng đoạn, cần thiết chính bọn họ chịu đựng đi, nếu chịu không nổi đi, ta lại thi trâm. Nhìn ba cái hải tử khóc như vậy lợi hại, như vậy khó chịu. Thư Tân so với bọn hắn càng khó chịu, thẳng đến nàng chính mình cũng bắt đầu đau lên, đầu tiên là một chút một chút, sau đó chậm rãi lan tràn đến toàn thân. Giống như là có cái gì đâm vào nàng trong thân thể, đầu tiên là rất nhỏ đau, sau đó dần dần tăng thêm, lan tràn đến khắp người, làm người ra đầu tê dại, thứ chi nhung ra. Ý thức lại phá lệ thanh tỉnh. Thư Tân gắt gao bắt lấy long đằng tay, nghiến răng nghiến lợi giống ra tiếng, "Long đằng, long đằng, không cần buông tha các nàng, không cần buông tha các nàng, một cái đều không cần buông tha, thiên đạo vạn quả các nàng, thiên đạo vạn quả các nàng." Thư Tân nói, Nước mắt nước mũi lưu cái không ngừng, nàng khống chế không được, còn có trong miệng một cái kính phun ra bọt mép tử. Nàng biết chính mình giờ khắc này cỡ nào chật vật, nhưng nàng càng đau lòng kia ba cái hài tử, nhìn bọn họ đau, nàng càng là đau triệt nội tâm. Nhìn lánh Lưu Thương, cho bọn hắn thi trầm, cho bọn hắn thi trầm, ta cầu ngươi, cầu ngươi. Lánh Lưu Thương nhìn thư tân, rốt cuộc không đành lòng tự tuyệt, cấp ba cái hải tử thi trâm. Thi trâm qua đi. Ba cái hài tử như hư thoát giống nhau, ra một thân mồ hôi, đàn sáo, ti cúc, nhan khuynh thành hồng mắt cấp ba người thay đổi xiêm y. Thư Tân ở trên giường còn ở kiên trì. Nàng không thể chết được, không thể chết được, cần thiết hảo hảo tồn tại, cần thiết thân thủ đem những người đó giết. Một đám giết. Giờ khác này Thư Tân đỏ ngầu hai mắt, không ngừng thét trói thai. Long Đằng gắt gao ôm nàng, bồi nàng đau. Không, hắn xoa so nàng càng đau. Đương sáng sớm đã đến, Thư Tân mới ngất qua đi. Cả người giống tử trong nước vớt ra tới giống nhau, Ti Cúc, đàn sáo cấp thay đổi xiêm y đi. Thư Tân lẳng lặng nằm ở trên giường, Phạng Phất một kia hơi thở đều không có. Long Đẳng đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Phạng Phất không sao cả giống nhau, nhưng hắn rút tại bên người tay một giọt một giọt huyết hạ xuống trên mặt đất. Hắn như thế nào sẽ không sao cả, đây là hắn thê tử, hắn tình cảm chân thành thế tử. Hắn liền lời nói nặng đều luyến tiếp nói một câu thê tử. Hắn như thế nào sẽ không sao cả, hắn chỉ hận không được thế nàng thay thế sở hữu, làm nàng bình an hỉ nhạc. Chính là giờ khắc này, nhìn nàng như vậy thống khổ, hắn lại cái gì đều làm không được. Lương Vương ở ánh sáng mặt trời viện ngoại đứng yên thật lâu thật lâu, mới hồng hộc mắt ra Lương Vương phủ. Duệ Vương phủ. Duệ Vương tuổi lớn, lần này đi tông miếu một quỷ sau khi trở về, thân mình liền phá lệ không tốt. Hắn biết có người ở hắn dược hạ tay. Ngại hắn quá xen vào việc người khác. Khu khu khụ. Duệ Vương ho khan hai tiếng. Hắn già rồi, người nào đều có thể tới khi dễ hắn này đem láo xương cốt. Phía dưới hài tử không một cái thành dụng cụ, cả ngày liền biết đi điều đậu cầu. hắn chính là chết cũng không nhắm mắt ta. Vương ra, Lương Vương điện hạ cầu kiến. Duệ Vương nghe vậy, kinh ngạc một hồi, mới nhỏ giọng nói, không thấy là chỉ là Lương Vương liền ở Duệ Vương phủ cửa không đi rồi. Lặng lặng đứng, tùy y gió lạnh diễn tấu. Hắn cũng là một phen lão xương cốt, hơn 50 tuổi người, hôm nay hắn thật sự là không nghĩ lại nhịn xuống đi. Nhìn hắn tôn nhi chịu khổ, nhìn con hắn khó chịu, hắn con dâu ở trong phòng, ẩn nhận áp lực phẫn nộ, hắn không cần còn như vậy tự đi xuống. Sở hữu nhân thiện, đều toàn bộ gặp quỷ đi thôi. Một canh giờ, hai cái canh giờ qua đi, trời tối. Dụệ Vương hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, hỏi cửa gã sai vặt, hắn đi rồi sao? Vương ra, duệ Vương điện hạ không đi, còn ở bên ngoài đâu. Duệ Vương trầm mặc. Đứa nhỏ này, năm đó thật sự tuổi quá nhỏ. Hoàng huynh thương yêu nhất nhi tử, ngôi vị hoàng đế cũng là hướng vào lương vương, liền bởi vì hắn tư tâm, tạo thành hiện giờ cái này cục diện. Hắn là này quần quận vương triều tội nhân.